Đoàn người lại đi rồi một hồi, quả nhiên cảm thấy một cổ uy áp. Đoạn Thanh Nhai tức khắc gáp chế trở về, kia cổ uy áp liền rụt trở về, lại hướng trong tiến lên mấy chục bước, kia cổ uy áp lại thả lại đây. Đoạn Thanh Nhai có thể ứng phó, Tô Cẩm Ca, Phong Ly lạc cùng mặt khác vài tên Kim Đan Tu sĩ lại đều không hảo quá lên, mà Đoạn Ngọc Huyên, Quân mạc Bi đám người càng là khó có thể đi trước một bước, cũng khó lui về phía sau một bước. Tô Cẩm Ca buồn bực lên, nếu không phải bận tâm bên trong khả năng có những cái đó mất tích nữ tu, Nàng đã sớm một cổ hát thủy bông đi, muốn nhiều vui sướng liền có bao nhiêu vui sướng. Nơi nào dùng như vậy bị đè nén. Đoạn thanh ngai lấy ra tiểu hồ lô, sau này ném đi. Kia bị huy áp mang ra dính trệ lập tức biến mất, trở về lộ thẳng đường lên. Các ngươi thả lui về, ta vào xem. Đoạn thanh ngai nói xong liền ném ra bước chân đi vào hầm ngầm chỗ sâu trong. chương 122 miệng quả đen sao. Tô cẩm ca đám người tại chỗ đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy đoạn thanh ngai ra tới cũng không thấy này hầm ngầm chỗ sâu trong có cái gì biến hóa không khí quá mức căng tĩnh khiến người cảm giác được một loại áp lực đoạn ngọc huyên dần dần nôn nóng lên thúc phụ đi vào cũng lâu lắm quân ra một người kim đan tu sĩ thử thăm dò hướng đi rồi một đoạn đường sau nói tia cổ huy áp không thấy đoạn ngọc huyên liền lập tức nói chúng ta đây liền vào xem đi nói xong trực tiếp cất bước hướng trong đi đến đoàn người gắt gao theo đi vào càng đi đi trên vách đá phủ văn liền càng nhiều dưới chân dần dần xuất hiện một ít thưa thớt bạch cốt Theo bước chân chuyển rời, bạch cốt càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng thế nhưng rốt cuộc tìm không thấy lạc đủ chỗ. Mà mấy trường ngoại, dày đặc bạch cốt cùng mãn vách tường phù văn như là bị là cái gì sinh sôi chóc, chỉ để lại cháy đen vách tường mặt không đỉnh, cùng ám màu xám thổ địa. Bạch cốt cùng thổ địa chi gian, phù văn cùng hắc vách tường chi gian, đều hình thành một cái giới hạn rõ ràng tuyến. Một người quân gia trúc cơ tu sĩ đi tới phía trước, đôi mắt không chớp mắt từ bạch cốt phía trên đạp qua đi không ngừng có xương cốt ở hắn dưới chân vỡ vùng khai. Thanh âm này thật là không quá mỹ diệu. Nghe được người đều chỉ cảm thấy trên người một trận phát mau. Tên này tu sĩ nhảy đến kia phiến ám hôi thổ địa thượng, điều tra một phen sau hướng về bên này hô, gia chủ, bên này cũng không dị thường. Quân mạc bi cùng một chúng tu sĩ liền đều dẫm lên bạch cốt tiếp tục đi trước lên. Phong ly lạc lắc đầu, tung ra sái kim quạt xếp, mang theo đoạn ngọc huyền cùng tô cẩm ca thấp thấp bay qua đi. Một hàng tu sĩ chung. Trừ bỏ quân Mạc Bi liền đều ngạc nhiên nhìn lại đây lên. Tuy rằng biết quân tử Châu ngoại có sẽ phi hành tu sĩ, dễ thân mắt thấy đến, này vẫn là lần đầu tiên. Quân Mạc Bi cẩn thận nhìn nhìn trên vách đá phủ văn biến mất địa phương, lại bắt đem thổ tra xét một lát. Này đó như là bị ngọn lửa ở trong nháy mắt đốt cháy thành dáng vẻ này. Tô Cẩm Ca quan sát bốn phía, nhíu mày nói, nơi này giống như có một loại thực cổ quái hơi thở. Đoan Ngọc Huyên cũng là sắc mặt không vui nói, có chút giống quỷ tu, còn có chút giống yêu tu. Một người xúc hai phiết rìa mép quân già tu sĩ rôi tay ở trên vách đá sát hạ một khối hắc hôi, đặt ở chốc mũi người người nói, này trong đó còn có như vậy một chút linh khí, thoạt nhìn đem nơi này biến thành như vậy chính là cá nhân không nhân yêu không yêu đồ vật, đến nỗi quỷ tại hạ không có gặp qua. Là ở khó kết luận. Quân Mạc Bi gật đầu nói, mọi người đều cẩn thận. Tiếp tục đi trước. Nghe tới nơi này đảo như là có cái quái vật lui tới. Tô cẩm ca ba người lo lắng đoạn thanh nhai an nguy dưới chân bước chân liền nhanh lên mấy cái hô hấp gian liền lướt qua lúc trước tiền kia mở đường trúc cơ tu sĩ kia trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên kinh hô lên làm hắn kinh hô nguyên nhân không phải tô cẩm ca ba người lướt qua hắn mà là trên mặt đất xuất hiện mấy cổ nữ thi đoạn ngọc huyên không tự chủ được nhìn về phía phong ly lạc mà phong ly lạc còn lại là vẻ mặt đạm nhiên dựa vào đối với hai người hiểu biết tô cẩm ca tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp nàng bất động thanh sắc cùng đoạn ngọc huyên truyền âm nói hai người các ngươi đây là làm sao vậy? một lát sau, đoạn ngọc huyên trả lời, xem các nàng cách chết, rất giống là thuốc phụ hạ tay. tô cẩm ca cứng lại, lại chuyên âm nói, có thể hay không này đó nữ tu biến thành tăng thi. cái gì là tăng thi? chính là một loại hoạt tử nhân, không cảm giác, không có cảm xúc, ngay cả tư duy đều cơ hồ không có. mặc dù là toàn thân hư thối rớt, cũng không ngại ngại bọn họ hành động. bọn họ sẽ bản năng công kích người sống. thực người huyết đủ. sau một lúc lâu. Đoạn Ngọc Huyên truyền âm trở về nói, quân tử châu thượng còn có như vậy ghê tởm đồ vật. Tô Cẩm Ca nói, nơi này có hay không, ta cũng không biết. Đây là từ nơi khác nghe tới. Còn có hay không khác khả năng? Sẽ làm thúc phụ không chút do dự giết chết các nàng. Nô, no, kia cũng có khả năng các nàng biến thành cương thi. Đoạn Ngọc Huyên nghiêng con mắt nhìn về phía Tô Cẩm Ca. Tuy rằng nàng không biết cái này cương thi lại là cái gì. Nhưng chỉ cảm thấy cái này không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Quả nhiên. Nàng trong đầu lại vang lên tô cẩm ca truyền âm, cái này cương thi cùng tang thi cũng không sai biệt lắm, chẳng qua tang thi là người sống biến, cương thi là người chết biến. Đoạn Ngọc Huyên hít sâu một ngụm, tô cẩm ca, người đủ đủ. Tô cẩm ca thấy nàng biểu tình biến hóa, liền lại nói, lấy đại ca tính tình đoạn sẽ không tùy tiện ra tay, vẫn là một hơi diệt sắt rất nhiều người như vậy. Trong đó tất có nguyên nhân, không cần quá mức lo lắng. Đoạn Ngọc Huyên minh bạch nàng vừa mới những lời này đó đều là ở cố ý dẫn chính mình biến hóa tâm tình. Mà nàng cũng xác thật thành công. Cùng với ở chỗ này lo lắng không bằng đi vào xem cái đến tốt cùng. Hai người truyền lời thời gian, quân gia các tu sĩ một bộ phận lưu lại kiểm tra trên mặt đất những cái đó thi thể, một khác bộ phận tắt tiếp tục thâm nhập trong động do đường. Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly Lạc còn ở nghiên cứu này đó nữ tu có cái gì dị thường, đoạn ngọc huyên lại không muốn chờ đợi, nàng xoay người liền hướng hầm ngầm chỗ sâu trong đi đến. Liên ở nàng vừa mới bán ra trên dưới 100 bước sau. Vài tên tiến đến dò đường quân gia tu sĩ hô to gọi nhỏ chạy vội ra tới. Bọn họ nhìn thấy Đoạn Ngọc Huyên, liền manh lực huy xuống tay ý bảo nàng chạy mau, trong miệng còn không dừng mà kêu chạy. chạy. Đoạn Ngọc Huyên còn nhớ bên trong Đoạn Thanh Ai, lại không rõ tình huống, như thế nào chịu dễ dàng trở về. Nàng tránh ra thân, phương tiện bọn họ thông qua. Chính mình gần sát vách đá hướng về bọn họ phía sau nhìn lại, chỉ thấy vài đạo hiểu điệu thân ảnh chính một loại cứng đờ mà quỷ dị tư thế hướng bên này phi tới. Nói là phi, kỳ thật cũng coi như không thượng. Các nàng chân còn trên mặt đất, chỉ là các nàng cũng không cất bước, cũng không ngảy lên. Hai chân liền như vậy thắt trên mặt đất, hướng về phía trước hăng hái di động tới. Đầu như là bị bẻ gây giống nhau buông xuống, đôi tay thành chảo ra sức về phía trước bắt lấy. Đoạn ngọc huyên lông tơ nháy mắt lập lên. Nàng dương tay ném ra một đạo tường ấm, đem những cái đó trạng thái quỷ dị nữ tu cùng quân gia tu sĩ cách trở mở ra. Đồng thời lưu hỏa con quay mang theo kim hồng dao truyền ngọn lửa. Điên cuồng xoay tròn hướng tường ấm sâu đánh tới. Quân ra vài tên dò đường tu sĩ giờ phút này đã chạy tới bên người nàng, trong đó một người vươn tay liền đem kéo lấy nàng, lôi kéo nàng cùng ra bên ngoài chạy, trong miệng thở hồn hển nói, không, vô dụ. Đoạn Ngọc Huyên không do nguyên do, thấy vậy tình huống cũng chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau trước chạy ra đi. Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly Lạc còn lưu tại tại chỗ, cùng quân mạc bị đám người nghiên cứu trên mặt đất nữ tu thi thể. Nhận thấy được có biến khi, Đoàn người cùng nhau nhằm phía hầm ngầm chỗ sâu trong, vừa lúc đem chạy ra tới mấy người lấp kín. Nhìn mấy cái hỏa người tư thái quỷ dị hướng về bên này vọt tới. Vài tên kim đan tu sĩ lập tức dùng linh lực sinh sôi chống lại các nàng đi tới bước chân. Quân mạc bi xinh đẹp nhảy thân dựng lên, đạo đạo kiếm quang hoàn toàn đi vào những cái đó hỏa người thân thể. Không ngờ những người đó thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Lúc trước chạy ra kia vài tên tu sĩ, rốt cuộc hít thở đều trở lại, bất chấp lê nghi Một năm miệng mười đem sự tình khâu rõ ràng. Bọn họ thanh âm rồn rập, còn mang theo một cổ nồng đậm, làm người vô pháp bỏ qua sợ hãi. Vô dụ. Các nàng cái gì đều không sợ. Tiểu Sơn bị các nàng ăn. Các nàng ăn người, các nàng ăn người. Này đó đều là mất tích những cái đó nữ tu. Này đó đều không phải người, các nàng đều không có sinh khí. Này đó tư thái quỷ dị người toàn bộ lực lớn vô cùng. Ở kim đan tu sĩ hợp lực đẩy để hạ, lại vẫn chậm rãi về phía trước di động tới. Các nàng trên người hỏa đã đem các nàng thiêu vì từng khối treo than trang thịt khối tiêu cốt, nhưng chúng nó lại vẫn như cũ không ngã, như cũ duy trì cái kia quỷ dị tư thế. Ở mấy đạo linh lực hối thành khí tượng trung ra sức dễ dùa đi trước. Nay cảnh tượng nhìn qua làm người từ lòng bàn chân nói đỉnh đầu đều sinh ra không khỏe. Phong ly lạc liền nói, người đều như vậy, đã không có khả năng lại cứu trở về tới. Vài tên kim đàn tu sĩ đều nghe hiểu hắn ý tứ. Bỏ qua liếc mắt một cái sau, cùng nhau phát lực mấy đạo linh lực bạo ngược quân đến cùng nhau, đem những cái đó tiêu cốt dảo làm bột mịn. Nhìn những cái đó đáng sợ quái vật hóa thành bột mịn rơi rụng trên mặt đất, không còn có lên ý tứ cùng khả năng. Mọi người cùng nhau hoán khẩu khí. Quân mạc bi một mông ngồi vào trên mặt đất, dùng tay áo xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh nói: nơi này này đó thi thể, là đoạn tiền bối xử lý đi. Có thể ở trong nháy mắt diệt sắt rất nhiều thế này quái vật, cũng cũng chỉ có thể là nguyên anh tu sĩ mới có thể làm được. Tô Cẩm Ca dùng mình một cái. Ta nhưng thật ra hy vọng này đó nữ tu cùng vừa mới những cái đó không phải một loại một đồ vật. Nếu không, nếu không này đó thi thể liền rất khả năng lại lần nữa đứng lên, biến thành kia không thể chinh phục quái vật. Quân gia vài tên dò đường tu sĩ lòng có dư cô nói, gia chủ, những người này tổng cũng là cứu sẽ không tới. Cùng với mạo hiểm lưu lại các nàng thi hải, không bằng trước bảo toàn chúng ta tự thân an toàn. Ý tứ này đó là muốn khuyên quân mạc bi hủy diệt này đó thi hải. Kỳ thật không cần bọn họ khuyên. Quân Mạc Bi cũng minh bạch nên lấy hay bỏ cái gì? Lưu lại này đó thi thể đơn giản là cho ra quân tử châu thượng mọi người một công đạo, cũng có thể nghiên cứu hạ các nàng nguyên nhân chết. Nhưng nếu lưu lại này đó thi thể, không khác đem chính mình này một hàng đặt nguy hiểm bên trong. Ai có thể bảo đảm này đó thật là chết thấu thi thể, mà không phải tùy thời sẽ đứng lên ăn người quái vật. Đoàn thanh ngai rõ ràng đi qua con đường này, hắn nếu có thể ra tay tiêu diệt này đó, là có thể ra tay tiêu diệt phía trước những cái đó. Như vậy những cái đó quái vật lại là như thế nào chạy ra ăn người đã thương người. Không thể bài trừ chúng nó bị diện sát sau, lại đứng lên khả năng. Quân Mạc Bi không chút do dự gật đầu, hướng về quân gia cập vị kim Đan tu sĩ cũng tô cẩm ca cùng phong ly là nói, kia vẫn là làm phiền vài vị ra tay, giải quyết này đó quái vật. Vừa mới tình huống khẩn cấp, đối mặt lại là mấy cổ tiêu cốt. Vài vị tu sĩ ra tay tất nhiên là dứt khoát lưu loát, không chút nào do dự. Nhưng này đó vẫn là từng khối dung sắc tươi sống nữ tu sắc chết. Này nếu là lại dùng linh lực cắn nát, kia hình ảnh tổng hội quá mức huyết tinh Nghĩ đến lập tức sẽ có một đại bồng một đại bồng huyết vụ tại đây hầm ngầm chung xuất hiện Còn vô cùng có khả năng vẩy ra đến trên người mình Một chúng tu sĩ cảm giác lập tức có chút không hảo kia lưu chữ hai phiết rìa mép kim đàn tu sĩ ho nhẹ vài tiếng nói Chúng ta vẫn là đem này đó lộng tới bên ngoài xử lý rất đi Tô Cẩm Ca lại nói, không cần Mọi người ở đây cho rằng cô nương này sẽ ra tay xé ra từng cụm huyết vụ thời điểm chỉ thấy vô số chỉ màu đen thủy điệp tự nàng bên người bay ra, rơi xuống những cái đó nữ tu sắc chết thượng. Trước mắt công phu, thủy điệp cùng nữ thi liền cùng nhau biến thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Tô Cẩm Ca vô vô tay nói, chúng ta tiếp tục hướng trong đi thôi. Mọi người một trận lặng im. Vị này đã có nảy thần thông, vừa mới đối phó những cái đó quái vật khi lại vì sao phải đau khổ đua linh lực đâu Tô Cẩm Ca nháy mắt minh bạch mọi người ý tứ, nàng lấy quyền để môi, thấp khụ một tiếng, nói vừa mới còn không có biết rõ tình huống, không dám tùy tiện hành sự. Hơn nữa, nhất thời quên mất còn có thứ này. Lấy quân mạc bi đối nữ nhân này ấn tượng, hắn chính là dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, chỉ sợ nàng này một chuỗi lời nói chỉ có cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Hắn đứng lên nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đoàn người liền lại tiếp tục hướng trong tiến lên lên. Trên đường lại gặp gỡ mấy bát quái vật, đều bị tô cẩm ca dùng hắc thủy dễ dàng giải quyết rớt. Theo quái vật lần lượt xuất hiện, Đoạn Ngọc Huyên xem tô cẩm ca ánh mắt càng thêm quái gì. Chỉ đem tô cẩm ca xem phía sau lưng lạnh cả người. Đoạn Ngọc Huyên, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta chỉ là suy nghĩ, tô cẩm ca, ngươi là miệng quạ đen sao. Tô cẩm ca không lời gì để nói. Này đó quái vật thoạt nhìn thật là rất giống Tăng Thi. Trời biết nơi này như vậy sẽ xuất hiện loại này quái vật. Hai người lần này cũng không phải truyền âm, mà là nói thẳng ra tới. Phong Ly Lạc liền hiếu kỳ nói, cẩm ca ngươi lại nói gì đó. Đoạn Ngọc Huyên lập tức nói, Cẩm ca mới nói tăng thi, kia quái vật liền toát ra tới. Tô Cẩm ca lại nói, ngươi vì cái gì nói lại. Phong ly lạc không có trả lời Tô Cẩm ca nói, ngược lại hỏi, tăng thi là cái gì. Cùng hắn một phát hỏi còn có vị kia lưu trữ hai phiết rìa mép quân gia tu sĩ. Quân mạc bi đám người cũng là tò mò ghé mắt lại đây. Đoạn Ngọc Huyên không muốn miêu tả cái loại này ghê tởm đồ vật, nhắm chặt môi không nói lời nào. Tô Cẩm ca liền đành phải lại giải thích một lần. Tự nhiên còn thuận tiện phổ cập khoa học một chút cương thi là cái gì, cương thi cùng tàng thi khác nhau cùng tương đồng. Sau khi nghe xong, kia lưu chữ hai phiết rìa mép tu sĩ hơi suy tư nói, như thế vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy này đó quái vật cùng cô nương nói kia hai loại quái vật rất là tương tự. Lúc trước dò đường kia trúc cơ tu sĩ cũng nói, lại nói tiếp, vãn bối còn phát hiện một sự kiện, chúng ta chưa hết gặp được những cái đó nữ tu, là gần nhất một đám mất tích. Nhóm thứ hai còn lại là mất tích thời gian tương đối trường chút. Nhóm thứ ba tắt thời gian lại càng dài. Lưu trữ hai phiết rìa mép tu sĩ gật đầu nói, không tồi, ta cũng phát hiện. Hơn nữa càng đi đi này đó quái vật trên người hơi thở liền càng cổ quái. Cô nương vừa mới nói cương thi cũng là sẽ tiến dai. kia này đó quái vật có thể hay không chính là cương thi. Tô cẩm ca cắn cắn môi ta nghe nói cái loại này cương thi là sẽ không ở ngắn ngủn thời gian liền hình thành. Hình thành điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Lấy này tới xem. Này đó quái vật không phải là ta biết nói cái loại này cương thi. Bất quá thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, có lẽ đây là một loại tương tự quái vật cũng nói không chừng. Phong Ly là nói, quản nó là cái gì, chỉ cần có biện pháp đối phó là được. Quân mạc bi tâm tình lại là có chút trầm trọng, mặc kệ bên trong là cái gì, nhất định không thể làm loại này quái vật chạy ra đi. Một hồi nếu là tình huống có biến, còn thỉnh tô tiền bối đi trước ra tới, vô luận chúng ta có hay không đi ra ngoài. Đều thỉnh tiền bồi trước hủy hoại cái này hầm ngầm. Nói hắn liền hướng Tô Cẩm Ca thâm thi lễ. Tô Cẩm Ca tránh ra này thi lễ, nói, nếu là cùng nhau tiến bảo, vậy muốn cùng nhau đi ra ngoài. chương 123 tiến vào đường đi. Một người mặc dù là thành thục lại lợi hại, cũng không đến mức biến hóa như vậy đại. Tô Cẩm Ca nhìn quân Mạc Bi, nghiêm mặt nói, hay là quân đạo hưu biết nơi này chính là cái gì? Chỉ là suy đoán. Quân Mạc Bi kéo kéo khoe miệng, miễn cưỡng cười tiếp tục nói. Nguyên bản quân tử châu là từ lúc ấy châu thượng mấy đại gia tộc cùng nhau cầm giữ, thẳng đến 3.000 năm trước quân gia chuyển tới ngàn ý tổ tiên trong tay. Tổ tiên lúc trước vì sứ quân gia một mình nắm giữ quân tử châu, cùng mặt khác mấy nhà nổi lên xung đột. Trong đó chu gia có một loại bí thuật, có thể sử sử dụng người sống làm con dối. Tô cẩm ca nhúng mày, tiên nơi này chính là chu gia lưu lại người. Quân mạc bi nói, có lẽ cũng không phải người. Tô cẩm ca trong nháy mắt nhớ tới năm đó ở quân tử hải đáy biển gặp gỡ những cái đó lệ quỷ, kia láo quỷ tự xưng quân tử châu bạch gia gia chủ, kia bạch gia chẳng lẽ là cũng là năm đó bị quân ngàn ý chen ép một nhà, dần dần nện bước đẩy mạnh, mọi người đều cảm giác được linh lực kích động, hiển nhiên phía trước đang có tu sĩ chiến đấu kịch liệt, xem ra đoạn tiền bối liền ở phía trước, đoàn người bước nhanh về phía trước, quả nhiên gặp được đoạn thanh ngai, chỉ là không nghĩ tới, cùng hắn chiến đấu kịch liệt ở bên nhau người nọ là quân gia các vị tu sĩ đều quen thuộc, đoạn thanh ngai thấy bọn họ thấu lại đây. Vội hét lớn một tiếng, đều lui ra phía sau. Đoàn người không dám lại đi phía trước, toàn bộ nghỉ chân tại chỗ. Cùng đoạn thanh Ngai đối chiến chính là một người nguyên anh nữ tu, nàng biểu tình lạnh lùng ra tay sắc bén. Ở tay nàng chung, pháp thuật cùng kiếm thuật hoàn mỹ hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Linh quang cùng kiếm quang cùng nhau vong rệt ra tới, là vô biên sát ý mà đoạn thanh nai trong tay cử kiếm đại khai đại hợp, đem này sát ý rệt ra lưới sẽ rách phá thành mảnh nhỏ. Cự kiếm thẳng lấy kia nguyên anh nữ tu hét hầu yếu hại. Nữ Tu lại lấy một đám cơ hồ không có khả năng góc độ. Tránh thoát nhất kiếm lại nhất kiếm. Tuy rằng nàng hai mắt vô thần, từ đầu đến cuối liếc mắt một cái không phát, nhưng là nàng động tác linh hoạt, còn có thể sử dụng pháp thuật. Quân gia các tu sĩ liền đều nổi lên may mắn chi tâm. Kia Lưu chữ hai phiết rìa mép kim đàn tu sĩ, trước hết mở miệng nói, "Gia chủ, 10 trưởng lão tựa hồ không có biến thành cái loại này quái vật. Nếu là 10 trưởng lão không có biến thành quái vật, vì sao sẽ cùng đoạn thanh nhai đánh vào cùng nhau?" Lại vì sao không nói lời nào, cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái. Quân mạc bi cảm thấy nàng không có biến thành quái vật tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng vẫn là hoài kia ti may mắn mở miệng gọi mấy tiếng. Phong ly lạc lắc đầu nói, vị tiền bối này Nguyên Anh đã không ở nghiêm khắc nói. Nàng đã không tính tồn tại. Lời vừa nói ra, trừ bỏ đoạn ngọc huyên ngoại mọi người đều ghé mắt lại đây. Phong ly lạc rõ ràng chỉ là kim đàn sơ kỳ tu vi, khoảng cách lại là như vậy xa. Liên do ra thần thức cơ hội đều không có. Hắn là thấy thế nào tới rồi mười trưởng lão Nguyên Anh đã không ở trong cơ thể. Quân Mạc Bi nói, Phong công tử như thế nào có thể nhìn đến người khác Nguyên Anh. Phong ly lạc hơi hơi mỉm cười, quân gia chủ chính là không tin. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, hắn tin hay không cũng chưa cái gì quan hệ, dù sao trước mắt loại tình huống này chúng ta ngay cả tiến lên một bước đều khó. Vẫn là an tâm chờ đợi đi. kia lưu chữ hai phiết rìa mép tu sĩ cười khổ nói, tô Cổ đường nếu là nhà ta mười trưởng lão còn có thể cứu chữa. Chúng ta tất yếu cứu thượng một liền cứu. Nếu là đã không cứu, chúng ta đây tế ra pháp bảo tới, nhiều ít cũng có thể. Ta tin tưởng phong công tử nói. Quân Mạc Bi ngăn lại rìa mép tu si kế tiếp nói, không cần nói nữa. Trực tiếp giao cùng tô tiền bối xử lý đi. Này đó là muốn tô cẩm ca sử dụng hát thủy tiêu diệt trước mắt 10 trường lao. Tô cẩm ca nhìn quân Mạc Bi nói, cái này cùng phía trước bất đồng, nàng sẽ sử dụng linh khí còn có nguyên anh tu vi, ta sợ không có tuyệt đối nắm chắc. Nói nàng dùng ra một đạo ngưng thủy thuật. Đem những cái đó thủy sung làm là hát thủy đánh út về phía mười trường lao. Những cái đó thủy còn chưa tới gần nàng, liền bị nàng quanh thân bắn ra khí kình cấp vọt trở về. Vài tên tu sĩ nhìn những cái đó rơi dụng ở chính mình trên người bậc nước. Đều là một trận hoảng hốt. Này nếu thật là vừa mới kia hát thủy. Mọi người đồng thời dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp. Kia ria mép tu sĩ tế ra một phen kim đao, ném nhập chiến đoàn. Thức mau. Tiêu kim đao cũng bị hai vị tu sĩ đánh nhau sinh ra khí kỉnh cấp bắn trở về. Cái này mọi người đều đã chết tâm, đành phải như tô cẩm ca theo như lời cái gì cũng không làm, đứng ở nơi xa lẳng lặng chờ đợi. Nửa nén hương sau, quân mạc bi mở miệng nói, chư vị có từng nghe được cái gì thanh âm. Mọi người nín thở ngưng thần nghe xong một trận, sôi nổi lắc đầu. Chỉ có phong ly lạc nói, tựa hồ là có chung đồng thanh. Đoàn người đều cho nhau nhìn vài lần, nháy mắt đặt thành ăn ý từ phong ly lạc cùng quân mạc bi dẫn đường. Cùng nhau hướng về kia chuông đồng chuyển đến chô đi đến. Nơi này là cái thập phần rộng mở hình tròn đại động, đại trong động trên vách đá có ba điều đường đi. Tiếng chuông đó là từ trong đó một cái đường đi chung chuyển ra. Đoàn người dán vách đá, cẩn thận vòng qua đoạn thanh nhai cùng mười trưởng lão. Chuyển nhập cái kia đường đi chung. nay đường đi cùng bọn họ phía trước đi những cái đó bất đồng. Ở hai sườn một người rất cao địa phương, mỗi cách vài chục bước liền mở ra cái hình vông lỗ lõm, bên trong từng người sắp đặt một viên quả hạnh đại Minh châu Theo đường đi, đi rồi không bao lâu, đại gia liền đều nghe được một trận mơ hổ không rõ tiếng Trung. Thanh âm kia không chút nào thanh thúy, ngược lại lộ ra một loại khắc thường nặng nghề. Theo tiếng Trung dần dần rõ ràng, có thể nghe ra này tiếng Trung tiết tấu cũng là một loại khiến người thập phần không mau vận luật. Đường đi càng ngày càng hẹp hỏi, thẳng đến chỉ có thể dung hạ một cái hành tẩu. Lúc này phía trước xuất hiện một đạo chuyển biến, mọi người liền nhất nhất chuyển qua. Quân mạc bi cùng phong ly lạc trước hết qua đi, tô cẩm ca ở phía sau bọn họ chuyển biến trước theo bản năng trước nhìn nhìn bọn họ bóng dáng. Nhìn bọn họ không hề dị thường, vững vàng đi trước bóng dáng. Tô Cẩm Ca lập tức khinh bỉ khởi chính mình đang nghi. Nhưng mà đương nàng qua cái cua quẹo, nàng ý tưởng liền lập tức thay đổi. Chỉ là một cái chuyển biến mà thôi, đương nàng tham đặt chân tiến vào, bán ra vài bước sau. Trước mắt hai người thân ảnh nháy mắt liền biến mất. Phía sau người cũng không thấy. Tô Cẩm Ca hít sâu một hơi, nhắm mắt lại dùng thần thức cẩn thận quét lên. Không có phát hiện dị thường liền lại mở mắt ra bắt đầu tìm kiếm khởi này hảo trận sơ hở lại là nửa ngày qua đi tô cẩm ca khẽ cười lên chém ra vài đạo linh nhận phá hủy mấy chỗ vách tường sau trước mắt liền lục tục xuất hiện những người khác thân ảnh nay trận pháp kỳ thật cũng không khó quân mạc bi đưa nàng kêu bổn trận pháp phổ thượng nhiều là loại này trận chẳng qua bảy trận mà phát có chút đặc thù không phải dựa núi gần sông lợi dụng tự nhiên mà là chỉ dựa vào mấy bức tường, mấy cái trận văn liền làm được làm mệt mỏi hoặc nhân mục đích trận pháp mất đi hiệu dụng Tô Cẩm Ca lúc này mới phát hiện, mọi người đã bị trận pháp dẫn phân tán thành một cái tinh đồ bộ dáng. Đoạn Ngọc Huyên đứng thẳng địa phương khoảng cách nàng cũng không xa, nhìn thấy mọi người lại lần nữa xuất hiện, Đoạn Ngọc Huyên rất là vui mừng, chạy chậm đến Tô Cẩm Ca trước mặt, nói: "Cẩm Ca, ngươi xem ta ở bên trong phát hiện cái gì?" Chương 124 Lưu Ly li Khóa Hồn. Đoạn Ngọc Huyên trong tay là một chuỗi bảo quang nhấp nháy tiểu lưu ly li kính. Kia gương mỗi người tinh xảo là lướt, xung quanh làm phức tạp hoa lệ dây đằng văn hình. Trung tâm một chút ngân quang bóng loáng săn bằng, đem bốn phía cảnh tượng chiếu giỏi đến rõ ràng vô cùng. Như vậy xinh đẹp đồ vật, không có cái nào bình thường nữ tử sẽ không thích. Tô Cẩm Ca nhìn này xuyến tinh xảo tiểu gương cũng là tâm sinh thích, bất quá rốt cuộc là bởi vì nó xuất hiện địa phương quỷ dị mà mang theo vài phần cảnh giác, loại địa phương này xuất hiện đồ vật chỉ sợ có cổ quái. Đoạn Ngọc Huyên run run kia xuyến gương nói, ta cũng thấy có chút không thích hợp, kiểm tra rồi rất nhiều biến cũng không có nhìn ra không đúng chỗ nào bất quá cũng không thấy ra thứ này sử dụng này pháp khí bộ dáng rất giống là chu gia khóa hồn kính quân mạc bi đã đi tới lấy ra một quyển nhìn không ra tài chất đồ sách triển khai sau chỉ vào trong đó một chỗ nói này hình dạng cùng trên bản vẽ lưu ly li khóa hồn kính cực kỳ tương tự tô cẩm ca cùng đoạn ngọc huyên thấu qua đi một lát sau đoạn ngọc huyên đem kia xuyến xinh đẹp tiểu gương ném tới rồi trên mặt đất cư nhiên loại này quỷ đồ vật tô cẩm ca lại là tà đôi mắt nhìn quân mạc bi nói quân đạo Hữu cái này tựa hồ không thể gọi là cực kỳ tương tự mà là nên cứ gọi làm giống nhau như lúc nàng vừa nói một bên lại tiếc hận nhìn nhìn bị Đoạn Ngọc Huyên vứt trên mặt đất kia xuyến tiểu lưu ly kính ai có thể nghĩ đến như thế xinh đẹp đồ vật cư nhiên là hút người hồn phách dùng Quân Mặc bi nhìn kia xuyến tiểu gương cũng là vô hạn tổn thức vật ấy hẳn là chính là mới vừa rồi kia pháp trận mắt trận nếu không phải Đoạn Cô Nương đánh bậy đánh bạ cầm lấy vật ấy chỉ sợ chúng ta hồn phách liền sẽ lục tục bị này khóa hồn kính hút đi Đoạn Ngọc Huyên mặt mang nghi hoặc nói. Ta cầm lấy thứ này sau lại qua hồi lâu, này trận pháp mới bị bài trừ. Tô Cẩm ca cứng lại, chuyển đối quân Mạc Bi nói, lần trước ngươi đưa ta kia buồn trận phổ, chính ngươi nhưng có nghiên cứu. Quân Mạc Bi nói, có kia một lần trải qua. Nơi nào còn dám không nghiên cứu cái thấu triệt. Vừa vào trận ta liền xuống tay phá trận, chỉ là thí hai lần cũng không có thể thành công. Cẩn thận suy đoán mới phát giác đây là một cái từ hai loại trận pháp khảm hợp mà thành song điệp trận. Đoạn cô nương cầm đi mắt trận, trong đó một trận bài trừ Còn thừa cái này đó là kêu bổn trận phổ thượng nhất nhiều thấy một loại thủ pháp sở bố mê trận. Ta lúc trước thí nghiệm hai lần sau liền đã từ bỏ, cuối cùng phá trận người nghĩ đến đó là tô tiền bối. Ngay vậy, tô cẩm ca có như vậy một khắc lặng im. Liền này một lát sau. Ngươi thế nhưng nhìn ra nhiều như vậy. Một người gầy mặt dài quân gia kim đang tu sĩ nói xen vào nói, không chỉ như vậy, này mê trận còn đem chúng ta tới rồi một cái riêng vị trí, một khi chúng ta ở cái này vị trí đứng yên liền sẽ sinh thành một cái khác trận pháp. Như thế tuần hoàn, chúng ta liền khó có thể phá trận, chỉ có thể vây ở trong trận bị hút đi hồn phách. Kia ria mép tu sĩ cũng là gật đầu nói, nói đến vẫn là mệnh hai vị cô nương, bằng không chúng ta lần này liền gặp gỡ đại phiền thoái. Đối với này đánh bậy đánh bạ công lớn. Đoạn Ngọc Huyên báo lấy cười. Tô Cẩm Ca còn lại là một trận xấu hổ. Cái gì song điệp trận, cái gì trận trung trận, cái gì mắt trận, nàng là một đinh điểm cũng không phát hiện. Nguyên lai nàng ở trong trận đau khổ suy tư thời điểm, những người khác cũng đã phát giác nhiều như vậy tin tức. Là bọn họ thiên phú đều quá hảo, phản ứng đều quá nhanh nhẹn. Vẫn là nàng đối với trận pháp thiên phú quá kém, phản ứng cũng quá mức trì độn. Vấn đề này tựa hồ cũng không cần dối rắm Tô Cẩm Ca trong lòng lại là một trận thở dài. Nghĩ đến nàng lúc trước tiếp xúc trận pháp khi đủ loại không đốn. Nếu không phải có tần vân khiêm vị này danh sư dốc lòng giáo thụ, lấy nàng thiên phú chỉ sợ hiện tại liền trận đạo ra lông cũng chạm đến không đến đi. Quân Mạc Bi chỉ vào trên mặt đất kia xuyến lưu ly kính nói, bực này hại người đồ vật, vẫn là hủy hoại hảo. Đoạn Ngọc Huyên liên tục gật đầu nói, tốc tốc hủy hoại chính là, loại đồ vật này muốn tới cũng là vô dụng. Kia ria mép tu sĩ thu được quân Mạc Bi ý bảo, liền đi lên trước tới huy động kim đao hướng kia xuyến khóa hồn kính chém tới. Kim đao mới rơi xuống hạ, còn chưa có thể dính lên một mảnh lưu ly hoa, kia xuyến khóa hồn kính liền bay lên. Dây lát liền biến mất ở đường đi chỗ sâu trong Mọi người vội vàng toàn lực đuổi theo Giờ phút này phía sau Truyền đến một đạo thê lương giọng nữ Cũng cùng một tiếng vang lớn Tiếp theo kia đường đi chỗ sâu trong Cũng truyền ra tới một trận rên dị. Tiếp theo một cái tóc dối tung Sắc mặt xanh trắng nam tu vào ra Đoàn người không chút nghĩ ngợi Lập tức ra tay chặn đường người này Kia sắc mặt xanh trắng nam tu ném động lưu ly li khóa hồn kính Tiếp tục ra bên ngoài vào tới Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt Một trận quang ảnh trọng điệp biến ảo tiếp theo cổ cổ âm phong bạn hắc khí ập vào trước mặt kia hắc khí chung còn có vô số giữ tận mặt quỷ mở to từng đôi đoán độc màu đỏ đậm hai mắt giống giận thê minh hướng về mọi người cắn sẽ mà đến trong đó còn có bọn họ đã từng vô cùng quen thuộc hoặc là có vài lần chi duyên gương mặt nay cổ tán âm lanh cùng oán độc khói đen nháy mắt bước lui trừ tô cẩm ca ở ngoài đoàn người vô số kẻ giữ tận quỷ diện đưa bọn họ gắt gao vây khốn vài tên tu vi hơi thấp chút cơ tu sĩ càng là vô lực phản kháng bị những cái đó quỷ diện cắn cổ Ngay sau đó càng nhiều quỷ diện này lên, không bao lâu những cái đó tu sĩ liền mềm mại đổ trên mặt đất. Mặt không có chút máu, hai mắt viên đột, tử trạng và khó coi. Đảo mắt, này đoàn người trung trúc cơ tu sĩ liền chỉ còn bị phong ly lạc bảo vệ đoạn ngọc huyền, cùng bị kia rìa mép tu sĩ bảo vệ quân mạc bi. Này bốn người chỉ có thể tại đây vô biên hắc khí chung bảo vệ tự thân, chỉ còn lại một người quân gia kim đan tu sĩ ở cực lực xua tan hắc khí. Nơi hà này hắc khí lại là càng ngày càng nồng đậm, mấy cái hiếp sau. Bọn họ ngay cả thấy rõ lẫn nhau đều đã không thể. Tại đây mấy tức chi gian, Tô Cẩm Ca tình huống cũng không lắm tốt đẹp. Ở đồng bạn bị bức lui một cái trước mắt, kia sắc mặt trong sạch Nam Tu thân hình nóng lên, liền chuyển qua nàng trước mặt, 5 ngón tay thành chảo đánh thẳng nàng ngực. Tô Cẩm Ca minh bạch, chính mình không có bị bức lui hơn phân nửa là bởi vì trên người thái âm ly hỏa. Nàng nhìn không ra trước mặt này Nam Tu chân thật tu vi, nhưng vẫn có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được từ trên người hắn tản mát ra nguy hiểm cùng áp lực. Tại đây Nam Tu thân hình đong đưa trong ngáy mắt, nàng đã theo bản năng vứt ra một đạo từ thái âm ly hỏa ngưng tụ thành hỏa tiên. Hỏa tiên chịu đến Nam Tu trên người, hắn thế nhưng không có nửa phần đau đớn bộ dáng. Xuyên qua kia ánh lửa vẫn liền chụp vào tô cẩm ca ngực. Tô cẩm ca trong lòng cả kinh, đơn giản ngay tại chỗ một nằm, chật vật lại hữu hiệu né tránh khai kia đáng sợ công kích, sau đó nhanh chóng ngay tại chỗ một lần, bỏ lên thân tới vứt ra lưỡng nghi triển ti luyện. Lẫn nhau vì âm dương lẫn nhau làm hư thật hai điều thủy luyện mang ra kéo dài không dứt kinh lực, đem kia nam tu vây ở trong đó, kia nam tu ở trong đó tránh thoát vài cái, phát giác cũng là dễ rửa này cổ kỳ lạ kinh lực liền càng là dán. hắn cười lạnh một tiếng, đình chỉ tránh thoát, tuôn ra một cổ linh khí, đem này truyền dính thủy luyện đánh sâu vào thành điểm điểm giọt nước. hai điều thủy luyện bài trừ, hắn mới phát hiện, đã có mấy chục điều làm như cùng vừa mới giống nhau như lúc, lại tựa hoàn toàn bất đồng thủy luyện ở bốn phía bay múa du tẩu. Phản phất một đôi đối dao long đem hắn chặt chẽ vây quanh. Đồng thời, đạo đạo dắt phong lôi mạnh ánh sáng tím từ thủy luyện khoảng cách trung tập tiến, dây lát kia khoảng cách liền lại không thấy, chuyển rời đến một khác chỗ một lần nữa xuất hiện. Tật bắn một đạo ánh sáng tím sau phục lại biến mất không thấy. Nam Tu cười quái gì lên. Vốn là xanh trắng sắc mặt có vẻ càng vì đáng sợ, nhưng thật ra cái thú vị tu sĩ, chẳng qua ngươi trăm triệu không nên trộn lẫn đến quân gia đi. Nói xong lời cuối cùng hắn ngữ khí một trọng. Một câu như là ngàn cân cự thạch rơi xuống đất. Theo cuối cùng một chữ xuất khẩu, hắn trên người linh quang đại thịnh, mấy chục điều thủy luyện cùng ánh sáng tím cùng nhau rách nát thành tinh tinh điểm điểm linh quang, phá hoa vũ lạc giống nhau nghiêng trên mặt đất. Hắn tự tin cười. Liên phục trương tay thành chảo chộp tới tô cẩm ca ngực. Hắn lòng tràn đầy cho rằng sẽ nhất cử trảo ra một viên nóng hầm hập, thượng ở nhảy lên trái tim. Lại không ngờ trong tay một trận cực nóng, theo xuyên tim đau đớn Hắn nhìn đến chính mình, bàn tay trung chảo nắm chính là một đoàn kim hồng hỏa cầu. Bên hai nghe được chính là một trận sắc nhọn đau đớn, màng thai khó nghe tiếng nói. Hoa hoa, đây là cái quỷ gì? Này xanh trắng sắc mặt nam tu song trưởng hợp lại, sinh sôi ấn diệt trong tay hỏa cầu. Ở cái này trong quá trình hắn trong mắt dần dần hóa thành một mảnh đỏ đậm. Tham con dùng mình một cái. Ngồi sồn hồi tô cẩm ca trên vai. hoa, chủ nhân ta như thế nào có loại điểm xấu dự cảm? Tô cẩm ca run lên vai, đem nó quăng đi xuống. Một tay huy khởi thất tinh bạn Nguyệt trảm một tay một lần nữa vứt ra hai điều chiến ti luyện. Vô nghĩa cái gì? Chờ hắn thả ra đại chiêu, chúng ta liền thật điểm xấu. Tam con phành phạch cánh theo sát tô cẩm ca vọt đi lên, trong miệng kêu, chủ nhân chiêu này đủ lê tiện, hoa hoa, bất quá ta thích. Tô cẩm ca một mặt thật mạnh chém ra thất tinh bạn Nguyệt trảm một mặt phun nói, sẽ không nói đừng nói, cái này tiêu tiên hạ thủ vi cường. Tam con phun ra mấy cái hỏa luyện, tiếp lời nói, hậu hạ thủ tao hương, Tuy rằng hắc khí chặn mọi người tầm mắt, nhưng cũng không gây trở ngại thanh âm truyền bá. Hắc khí chung, Phong Ly Lạc kia khoa trương gọi thanh liền vang lên, "Sư muội, ngươi có kia công phu đấu võ mồm, còn không bằng phân ra tinh thần tới Thiêu Thiêu này đó hoang quỷ." Hắn nói âm mới lạc, một đạo ánh lửa liền từ hắc khí chung phóng lên cao. Phong Ly Lạc đống nhiên kêu to lên, "Tiểu huyên ngươi làm cái gì?" Đoạn Ngọc huyên thanh âm không nhanh không chậm vang lên, "Cẩm ca không có hỏa linh căn, ngươi làm nàng dùng cái gì thiêu? Nếu lửa đốt dùng được Ta tới động thủ chẳng phải phương tiện. Phong ly lạc thập phần kiên nhẫn giải thích nói, sư muội không có hỏa linh can, nhưng nàng có kim ô thú. Kim ô thú hỏa cùng chúng ta tu sĩ vẫn là bất đồng. Diêu mép tu sĩ thanh âm ngay sau đó từ hắc khí trung chuyển đến, vài vị có công phu khua môi múa mép, không bằng giúp đỡ tốc tốc loại bỏ này hắc khí. Phong ly lạc dương giọng nói, này hắc khí chung tràn đầy âm lệ, chỉ sợ phi đại quang minh chi vật không thể đổi. Tam con nghe vậy đắc ý lên bay đầu hướng về phía kia hắc khí trung phun ra mấy đoàn hỏa cầu hắc khí trung tức khắc vang lên vài tiếng thê lương thét chói tai tiếp theo hắc khí cuồn cuộn cuồn cuộn lên kia nam tu trong tay khóa hồn kính cũng là kịch liệt đều động lên phát ra một trận thanh thúy tiếng vang hắc khí trung một trận linh quang tật bắn cùng pháp khí đông đưa tiếng vang lại là mấy trọng ánh lửa phóng lên cao ngọn lửa liếm động đường đi từ từ rung động tô cẩm ca đối thượng này xanh trắng sắc mặt nam tu thật là cố hết sức vô cùng Tạm con thấy mấy cái hỏa cầu đi xuống Kia hắc khí trung tình hướng càng vì không xong, liền cũng không dám lại hướng bên trong ném hỏa cầu, chỉ ở tô cẩm ca bên người, nhìn chuẩn cơ hội liền hướng kia nam tu trên người phun lửa đoàn. Liền ở tô cẩm ca cùng tầm con bị này nam tu bước cho từng bước lui về phía sau khi, chỉ nghe một bên ẩm ầm, ầm ầm một trận vang lớn, mặt đất cũng tùy theo chấn động lên. chương 125 bạch cốt con rối ánh mặt trời từ 4 phương 8 hướng bỏ thêm vào tiến vào đang ở hắc khí bên trong vài tên tu sĩ cuối cùng có thể mơ hổ thấy rõ chút sự vật. Phong ly lạc nhìn bị lửa đốt sụp đường đi, nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên phát sầu. Có Dương Quan tiến vào là chuyện tốt, chính là trả giá suýt nữa bị trôn sống mang giới này liền có điểm không mỹ diệu. Hắn bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi lên, khi nào bắt đầu? Đứng ở biểu mỗi bên người cũng như vậy nguy hiểm. Một cổ nhu hòa linh khí khí thế bàng bạc nảy lên tới, đem những cái đó hắc khí xua tan một tịnh. Cùng với ánh mặt trời mà đến chính là một loại lệnh người thoải mái hạo nhiên chi khí. Đoạn Thanh ngai thân ảnh tự không trung rơi xuống. Rồi tay liền chế trụ kia xanh trắng sắc mặt Nam Tu. Tô Cẩm Ca cùng tầm con lập tức một tả một hữu lui tránh ra, đem bãi nhường cho có năng giả. Ở đoạn thanh ngai bàn tay chụp đến kia Nam Tu trên đỉnh đầu phía trước, kia Nam Tu thân hình nhoáng lên thế nhưng hóa thành một con một con rối. Một con rối ở đoạn thanh nhai dưới trưởng hóa thành vụn gỗ tung bay mà tán. Kia xanh trắng sắc mặt Nam Tu rồi lại ở cách đó không xa một lần nữa xuất hiện. Đường đường nguyên anh Tu Sĩ, vì sao không phân xanh đỏ đen trắng? Đoàn Thanh Nhai vô vũ tay thượng vụ gỗ, hỏi: những cái đó nữ tu không phải ngươi bắt đến, kia quái vật không phải ngươi làm ra tới. Kia xanh trắng sắc mặt nam tu nói: đây đều là quân gia thiếu ta chu gia. năm đó quân gia xử gian kế đem nhà ta tổ tiên cầm tù ở nơi này, mọi cách làm đủ. Rồi sau đó càng là bức bách chu gia nhất tộc, khiến ta tộc nhân thương vong vô số. Chu gia tuy xuống dốc ngàn năm, nay thu hận chu gia người lại là một ngày cũng không dám quên mất. Ông trời có mắt, đêm này sơn hủy vì đất bằng. Làm ta tìm được rồi tổ tiên bị tù nơi Được đến đã đoạn truyền bí thuật Làm ta có cơ hội báo thủ Làm ra những cái đó linh tê con dối Cũng là bất đắc dĩ mà làm chi Đoạn thanh nhai lắc đầu nói Có thủ oán có oán cố nhiên muốn báo Nhưng lại không nên liên lụy đến vô tội người kia nam tu giận dữ nói Bất quá là chút nghe lệnh với quân gia cầu Nói gì vô tội Nếu nói vô tội Ta chu gia tộc nhân mới là vô tội Năm đó bạch, hồ, càng tam gia tộc con cháu mới là chân chính vô tội Ta bất quá là vì báo thủ, mới bắt những người này vì ta sử dụng. Quân gia hành sự đê tiện, càng là độc bá này quân tử châu thượng sở hữu tài nguyên. Ta làm như vậy là cũng vì toàn bộ quân tử châu ích lợi, những người đó liền tính là có vô tội, kia các nàng cũng là vì quân tử châu mà chết, chết có ý nghĩa. Đoạn thanh nai phất tay hào nói, luận điệu vớ vẩn. Chưa từng có như vậy đạo lý. Người cùng người có thủ án. Trực tiếp đánh tới cửa đó là, như vậy thủ đoạn thật là làm người khinh thường. Quân Mạc Bi cũng là tiến lên nói, trừ bỏ mười trưởng lão, những cái đó nữ tu cũng không có mấy cái cùng quân gia có quan hệ. Người cùng ta quân gia có thủ án. Trực tiếp tìm ta đó là, thật sự không nên liên lụy vô tội. Kia Nam Tu ngửa mặt lên trời cười ha hả, xanh trắng gương mặt thượng không chút nào che giấu trào phúng chi sắc, hắn hướng về quân Mạc Bi hung hăng thoá khẩu cục đàm. Dối trá tiểu nhân, lệnh người buồn ôn. Quân Mạc Bi biến sắc. Tức khắc tức giận lên, ta quân Mạc Bi đích sắc không phải cái gì người tốt. Lại cũng dám nói chưa bao giờ cố ý thương sát vô tội. Ngươi lại tính cái thứ gì? Quân gia ba gã kim đàn tu sĩ sớm đã rút ra pháp khí, tên kia gầy mặt dài quân gia tu sĩ tiến lên nói, chớ có lại vô nghĩa. Những cái đó kia tu đều là bị hắn biến thành quái vật, trực tiếp diệt sát hắn chính là. Xanh trắng sắc mặt nam tu phục lại nở nụ cười, quân gia ngụy quân tử. Mặc dù ngươi dùng nhiều tiền tìm cái nguyên anh lại như thế nào, ngươi cho rằng muốn lật đổ quân gia chỉ có ta chu phục một người không thành. Hắn cười to vài tiếng, hai tay đồng thời động lên, một bàn tay hướng về phía trước tung ra một đạo linh quang, một cái tay khác tác run lên lưu ly khóa hồn kính, đem xuyến trong sáng là lướt gương ném hướng về phía đoạn thanh ngai. Rồi sau đó hai tay hướng về phía trước chấn động, trong miệng phát ra một tiếng quái dị tiếng vang, mặt đất phía trên phốc phốc một trận động tĩnh, mấy giá linh quang cùng hắc khí tương triển quanh quẩn bạch cốt nhảy ra tới, thẳng tắp đánh út về phía đoạn thanh ngai. Mà lúc này đoạn thanh Ngai đã bị cái kia lưu ly khóa hồn kính vây thốn. Hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủn một tức chi gian. Vừa mới xem qua kia tập tranh quân mạc bi ba người trong lòng đều là trầm xuống. Lưu ly khóa hồn kính cũng gọi thiên huyễn khóa hồn kính. Trong gương có thể sinh ra ngàn trọng ảo tưởng, làm mệt mỏi trong đó. Quân gia 10 trưởng lão đó là bị này gương vây khốn. Lúc này mới khiến cho chu phục có cơ hội rút đi nàng hồn phách, đem nàng sống sờ sờ luyện thành kia con rối quay vật. Đoạn ngọc huyên dẫn đầu vứt ra lưu hỏa con quay, ánh lửa sông thẳng tên kia gọi chu phục nam tu mà đi son này ánh lửa càng mau còn lại là thuộc về phong linh căn tu sĩ bích sắc đột quang. Phong toàn từ bốn phương tám hướng cuốn lên, dắt cắt đá rít gào vây quanh kia nam tu. Tô cẩm ca một mặt chỉ huy tầm con phun hỏa đến phong toàn bên trong, một mặt đạp động lưu vân bước, nâng lên bốn phía cự thạch tạp hướng những cái đó quỷ dị bạch cốt con rối. Quân mạc bi cùng kia rìa mép tu sĩ cũng là huy phát khí, nhắm phía kia xanh trắng sắc mặt nam tu, còn lại vài tên tu sĩ tắt vọt tới những cái đó bạch cốt con rối trước mặt. Muốn nhất cử vây khốn này mấy chỉ bạch cốt con dối vì tô cẩm ca tranh thủ ném ra kia hát thủy cơ hội. Bọn họ mới đến trước mặt, liền cảm thấy một cổ không thể kháng cự hấp lực từ bạch cốt trên người chuyển đến. Kia sung vào trước nhất gầy mặt dài tu sĩ nhanh chóng quyết định, hét lớn một tiếng, trong tay pháp khí linh quang đại tác, một đạo phong tường từ hắn phía sau trào ra, đem đồng bạn rất xa đẩy ra. Chính mình lại đã trôn tránh không kịp, bị những cái đó bạch cốt con rối khóa trụ. Trên người linh lực không chịu không chế bị những cái đó bạch cốt con rối hấp thụ. Trong chớp mắt này mảnh khảnh quắc thước kim đan tu sĩ liền hóa thành một trận hai mắt ao hãm khô mục thi thể. Những cái đó bạch cốt con rối trên người rồi lại nhiều rất nhiều linh quang quanh quẩn. Liếc mắt một cái nhìn lại, dường như là một đám linh dưa quang bỏ thêm vào mà thành người. Tên kia quân gia tu sĩ trong lòng trừ bỏ bi thương càng là một mảnh lạnh leo, không dám lại đi phía trước nửa bước. Chỉ lui ra phía sau cùng tô cẩm ca cùng nhau di chuyển cự thạch ngăn cản những cái đó bộ xương khô đi trước. tam con phun ra hỏa đoàn bị cuốn tiến phong toàn chung, kia phong toàn lập tức hóa thành hỏa gió xoáy, uy thế rào rạt nhằm phía kia xanh trắng sắc mặt Nam Tu. Nam Tu khinh miệt cười, giống như đánh sơ sắc tô cẩm ca lưỡng nghi triển ti luyện giống nhau, đêm này đó hỏa gió xoáy chấn làm điểm điểm linh quang cùng hỏa tinh. Đồng thời bị đánh bay còn có kia rịa mép tu sĩ kim đao cùng quân mạc bi kia chỉ cấp nếu sao băng lưu hỏa con quay cũng là bị hắn đẩy trở về, lấy càng mau tốc độ nhằm phía đoạn ngọc huyền, bích sắc độn quang vọt đến đoạn ngọc huyền trước người, phong ly lạc một tay đẩy ra kia lưu hỏa con quay, một tay quay cuồng lấy ra ở đan điển trung ôn dưỡng bản mạng pháp bảo long cốt phiến, tuyết trắng phiến phiến toàn bộ từ long cốt mài rũ mà thành, phiến trục còn lại là lấy long nha mà chế, theo mặt quạt triển khai, một tiếng cùng loại rồng ngâm tiếng vang thẳng thượng cửu tiêu, gió nổi lên mà vươn dũng, thiên địa chi gian tràn ngập cuồng phong diệt đảo. Tiêu Nam Tu không hề phong bị, nháy mắt bị thổi ra đi mấy chục trượng xa, trên người cũng bị phong đao cắt nứt ra vô số miệng máu. Nam Tu hai chân mãnh lực một đốn, đứng vững vàng đốt chân. Hai móng múa may, linh nhận đem phong đao cắt tàn phá, tiện đà hướng về phong ly lạc cùng đoạn ngọc uyên đánh úp lại. Hắn một mặt chém ra linh nhận, một mặt ở trong miệng không ngừng phát ra cổ quái âm tiết. Những cái đó bạch cốt con rối run lên, toàn bộ về phía trước mãnh lực vọt tới. Trong chớp nhoáng liền sinh sôi đem những cái đó cự thạch đâm toái. Tống về Tô Cẩm Ca cùng mặt khác một người Kim Đan tu sĩ chúc tới. Thấy này quái vật dây lát liền tới rồi chính mình trước người, hai người đều là cả kinh, theo bản năng vận chuyển khởi linh lực cháo chống cự. Kẻ quân gia tu sĩ lúc trước quân bác cự thạch đã là tiêu hao rất nhiều linh lực, giờ phút này đã mất rất nhiều linh lực ngăn cản, không bao lâu hắn quanh thân linh lực cháo liền có tan vỡ chi thế. Tô Cẩm Ca thấy thế vội chịu tay ném qua đi mấy cái sinh tân quyết. Linh lực một lần nữa tràn đầy thân thể, này quân gia tu sĩ cảm kích nhìn lại đây, Đà tạ tô cô nương. Lúc trước dọn thạch, tô cẩm ca dùng tự thân sức lực, này đây cũng không có tiêu hao nhiều ít linh lực. Nàng bản thân linh lực lại so tầm thường tu sĩ tràn đầy. Ngăn cản nhất thời cũng không phải vấn đề, nhưng nếu tiếp tục như vậy tiêu hao đi xuống, chung quy không phải thượng sách. vị đạo hữu này, như thế đi xuống không phải biện pháp. Kia tu sĩ gật đầu nói, ta tới chống đỡ người ta hai người linh khí cháo, tô cô nương chỉ lo dùng kia hát thủy bắt chúng nó đó là... Tô Cẩm Ca nhìn nhìn phong ly lạc đám người bên kia tình thế, gật đầu nói, chỉ có thể như thế thử xem. Kia tu sĩ bên người linh quang bạo trướng lên, tam sắc linh quang đem Tô Cẩm Ca cùng chính hắn cùng hộ ở trong đó. Hắc thủy từ Tô Cẩm Ca trong tay bắn nhanh mà ra, hướng về những cái đó bạch cốt con rối đánh tới. Kia bạch cốt con rối trên người linh quang một cổ, hóa thành một đạo vỏ trứng vầng sáng. Hắc thủy rơi xuống kia vầng sáng thượng liền bị bắn trở về. Tô Cẩm Ca kinh giác này, đó Hắc thủy thoát ly chính mình khống chế lại thi triển khống thủy thuật một lần nữa không chế những cái đó thủy lại đã là không kịp liên tại đây một khắc đoạn thanh ngai phát ra hét lớn một tiếng triển ở hắn bên người lưu ly kính băng tản ra tới tinh xảo tiểu lưu ly kính tứ tán rơi xuống đất hắn ống tay háo vung lên nháy mắt hóa giải tô cẩm ca cùng kia quân gia tu sĩ nguy cơ hiện nhiên đoạn thanh ngai cũng không có bị lưu ly khóa hồn kinh chế tạo ra ảo cảnh khó khăn kia xanh trắng gương mặt nam tu mặt lộ vẻ kinh ngạc tiếp theo đó là khó chịu lại là xích tử chi tâm Thật là bất công, năm đó chu gia tổ tiên gặp khốn cảnh là lúc, cũng không có như vậy một người giúp đỡ, hiện giờ đến phiên quân gia, lại xuất hiện. Ông trời thật là mắt bị mù. Tàm con bay trở về tô cẩm ca bên người, nghe thế câu nói nhịn không được nói, chủ nhân, hắn một hồi nói ông trời có mắt, trong chốc lát nói ông trời mắt bị mù. Rốt cuộc ông trời là có mắt không mắt. Giờ phút này đoạn thanh nhai đã tiếp nhận đối phó kia mấy cổ bạch cốt con rối, tô cẩm ca cùng kia quân gia tu sĩ không ra tay tới. Thấy đoạn thanh nhai thành thạo, liền nhảy thân đuổi đến kia xanh trắng sắc mặt Nam Tu trước người. Cùng phong ly lạc đám người liên thủ đối phó khởi này Nam Tu. Phong ly lạc đốn rác nhẹ nhàng, chuyển đối quân Mạc Bi nói, người này phát ra tín hiệu đã lâu, lại không thấy có viện thủ đã đến. Chỉ sợ quân gia có biến, quân gia chủ vẫn là tốc làm an bài hảo. Quân Mạc Bi cũng là sớm có này tưởng, thấy vậy khắc tình thế giảm bớt, nói thanh đa tạo phong công tử nhắc nhở. Lưu lại thực lực so cường rịa mép tu sĩ chính mình mang theo một khắc danh quân gia kim đan tu sĩ hỏa tốc chạy về quân gia phong ly lạc đem đoạn ngọc huyên đẩy đi tô cẩm ca bên người chính mình hóa thành một đạo bích sắc đột quang vọt tới kia xanh trắng sắc mặt nam tu trước mặt long cốt phiến bạch quang không ngừng ở kia nam tu bên người thoáng hiện khai ra từng đóa huyết hoa bích sắc đột quang chợt xa chợt gần lệnh người vô pháp nắm lấy hắn bước tiếp theo động tác cũng là vô pháp bắt giữ đến hắn thân hình chu phục nhanh chóng quyết định từ bỏ đối phó hắn trong miệng lại là một trận quái dị âm tiết Liên lại có một trận bạch cốt từ dưới nền đất vụa ra, hướng về Tô Cẩm Ca cùng Đoạn Ngọc huyên Phong đi. Chương 126 Hỗn độn vật vật. Khối này bạch cốt cùng mặt khác mấy giá bất đồng, linh quang cùng hắc khí cơ hồ đem này khung xương bỏ thêm vào tràn đầy. Nó còn chưa đến Tô Cẩm Ca cùng Đoạn Ngọc huyên trước mặt, luồng đạo hắc khí liền trước huy tới rồi các nàng trước mắt. Đoạn Ngọc huyên tay phải vừa nhấc bay nhanh phất hạ trên tay kim vòng, kim vòng chứa đại lượng vòng trận hắc khí. Đạo đạo ánh sáng tím từ Tô Cẩm Ca trong tay phát ra lướt qua kim vòng chém thẳng vào hướng kia bạch cốt con rối đầu ánh sáng tím hóa thành kính lôi ở bạch cốt con rối đỉnh đầu không ngừng nổ tung kia bạch cốt con rối lại là hoàn toàn vô giác vẫn liền vọt tới hai người trước người đoạn thanh ngai phát giác bên này tình huống trong tay linh quang bạo trướng một đạo vô hình kình lực đem kia bạch cốt con rối cường kéo qua đi tô cẩm ca cùng đoạn ngọc huyên lập tức nhẹ nhàng lên tô cẩm ca một tay niết quyết ném một cái sinh tân quyết ở đoạn ngọc huyên trên người một cái tay khác tắc ném ra một đạo chú Này đạo phù đúng là từ đồng lai tiên đảo khi, từ phong ly lạc trong tay hố tới có thể ghi vào pháp thuật đặc thù đùa chú. Này một chương ghi vào chính là linh tâm chân quân nhất chiêu thiên thác nước treo ngược. Đùa chú nổ tung trong ngay mắt, linh quang ở phong vân dưới ngưng tụ. Biển mây búc lên, giang lưu cuồn cuộn, thiên thác nước treo ngược, muôn bản khí tượng lưu loát trải ra mở ra. Dây lát hết thể cảnh tượng di chuyển, mang theo từng luồng mạnh mẽ lực lượng, ở chu phục trên người xé ra vô số đạo miệng máu. Chu phục chỉ cảm thấy trên người linh lực ở trong nháy mắt kia đi theo nghịch chuyển lên, một cổ lực lượng cường đại áp chế hắn khó có thể nhúc nhích. Hắn cười giữ tận một tiếng, khinh thường nhìn về phía trước mắt vài tên tu sĩ. Rồi sau đó nảy sinh ác độc giáo phá chính mình đầu lưỡi. Tam con mắt sắc thoáng nhìn hắn động tác, lớn tiếng kêu lên, "Hoa hoa, chủ nhân, hắn muốn phóng đại chiêu." Tam con tiếng nói vừa dứt, rát bạch quang lưới giao gió, kẹp ánh sáng tím tiếng sấm, lóe kim quang đại đao, tập tiểu phi kiếm hỏa vũ đồng loạt tạm hướng về phía chu phục trước mắt công phu liền đem hắn tạm thành một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể chỉ tiếc trung Quy vẫn là chậm một bước ở những cái đó pháp thuật đụng tới hắn phía trước một ngụm tâm đầu huyết đã từ hắn trong miệng phun ra ở đoạn thanh nhai áp chế hạ những cái đó bạch cốt con rối mãnh liệt run lên trên người hắc khí càng hơn đoạn thanh nhai vứt ra tiểu hồ lô hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ hồ lô bang bang nện xuống những cái đó bạch cốt con rối lại là ngoan cường thực chỉnh phó khung xương sớm bị cự kiếm đánh nát chỉ là dựa vào kia linh quang duy trì hình thể. Bị hồ lô tạp trung sau, thân thể bị tạp rơi rất tan tác thâm khảm thổ địa bên trong, lại vẫn có thể nhảy ra, ở những cái đó linh quang cùng hắc khí quanh quần hạ nhanh chóng khôi phục. Tiểu hồ lô lại lần nữa nện xuống, chấn động đại địa một trận run rẩy. Còn chưa chờ nó lại lần nữa dâng lên, mắt khác một con tiểu sơn lớn nhỏ hồ lô nghiêng nghiêng bay lại đây, đem bạch cốt con rối kẹp ở bên trong. Lúc này đây, kia bạch cốt con rối trực tiếp toái làm một vị lại còn dựa vào kia hấp khí cùng linh quang duy trì một cái người tướng mạo. Đoạn Thanh Nhai dưới chân dâng lên một vòng linh quang, gọn sóng bản khuyết tán khai, đem những cái đó bạch cốt gắt gao khóa trói. Các ngươi đi trước, bên này, Tô Cẩm Ca bọn người có chút do dự. Đoạn Ngọc huyên cắn cắn môi, một dậm chân nói, "Này đó bạch cốt không giống bình thường, chúng ta ở chỗ này chỉ có thể làm thuốc phụ bó tay bó chân. Vẫn là đi trước nhìn xem quân gia chủ tình huống đi." Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly Lạc quan sát tình huống, Sắc giác như thế, liền gật đầu chuẩn bị rút về. Riêng mép tu sĩ tự nhiên càng là tán đồng. Bốn người lập tức không hề do dự, từ phong ly lạc mang theo ba người cùng chạy tới quân gia đại trạch. Bay ra này phiến loạn thạch đôi sau. Phía sau linh khí nháy mắt kích động lên, phảng phất không gian đều bị vặn mẹo. Phía sau tình huống là bọn họ tâm thần vì này cả kinh, trước mắt cảnh tượng tắc càng là khiến cho bọn hắn kinh hãi. Quân gia nơi tỏa thành này, đã lại không còn nữa vãng tích phồn hoa an bình. Không đếm được tu sĩ ở đầy trời loạn vũ linh quang chung hôn chiến ở bên nhau, không ngừng mà có người bị thương, không ngừng có người ngã xuống. Huyết hoa vẩy ra, ánh lửa nổi lên bốn phía. Tiếng đánh nhau, chửi bậy thanh, khóc tiếng la, giao tạp làm một mảnh, phảng phất giống như luyện ngục giống nhau. Día mép tu sĩ vạn phần nôn nóng ở trong đó tìm kiếm quân Mạc Bi thân ảnh, ngây hạ tại đây một mảnh hỗn loạn chung muốn tìm một người nói dễ hơn làm. Phong ly lạc lập tức nói, quân gia chủ tất sẽ nghĩ cách trở lại quân gia. Tiểu Huyên ngươi trước mang vị đạo Hữu này đi quân gia nhìn xem, ta cùng sư muội ở chỗ này tìm xem. Đoạn Ngọc Huyên tung ra lưu hỏa con quay, mang theo rìa mép tu sĩ nhảy đi lên, biểu ca, cẩm ca, các ngươi cẩn thận. Rìa mép tu sĩ cũng là liên thanh dặn dò hai người cẩn thận, lại đem trong thành bản đồ giao dư hai người. Lúc này mới theo Đoạn Ngọc Huyên hướng về quân gia đại trạch chạy đi. Quân tử Châu thượng sự tình, buồn cùng bọn họ không quan hệ, chỉ là cảnh này cảnh này, bọn họ lại không thể thúc thủ bằng quan. Nhìn đông đảo tu sĩ chết vào như vậy loạn đấu chung. Quân gia cùng này đó bạo động người đều phi lương thiện, nhưng so với chu phủ, quân gia vẫn là đáng giá nhất bang. Ba người nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, rồi sau đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra từng người hành động lên. Sư mọi ngươi hướng Tây Bắc, ta đi Đông Nam. Tận lực ngăn cản bọn họ tranh đấu, nếu là tìm được rồi quân gia chủ hoặc là trường hợp khó có thể không chế, liền lập tức trở về quân gia. Tô Cẩm ca gật gật đầu ngay đến hồ lô thượng thẳng đến tây bắc phương hướng mà đi như thế nào có thể nhanh nhất nhất hữu hiệu ngăn lại bọn họ tranh đấu tiếp theo trận mưa hiển nhiên không được không những không thể tới hồi bọn họ ngược lại còn sẽ tăng thêm chút không khí kích thích bọn họ tranh đấu càng vì lợi hại lao xuống đi dùng võ lực mạnh mẽ ngăn lại hiển nhiên cũng không được nay trong đó đã có rất nhiều bị trọng thương lại khó chịu đường kim đan tu sĩ uy áp càng miễn bản những cái đó đánh đỏ mắt tùy thời đều có khả năng tự bạo còn có hỗn loạn ở trong đó vài vị kim đan tu sĩ Tô Cẩm Ca đứng ở Tây Bắc Thành trên không, kích động linh khí xoa nàng góc áo bay qua. Nàng cắn cắn môi, đột nhiên hỏi nói, Đan Dương Tiên Tôn, ngài kia phó bức họa cuộn tròn còn có thể sử dụng. Nô! No. Người muốn đem này đó vây nhập trong đó. Là! Khả năng hành đến không? Bức họa cuộn tròn tuy có sở tổn hại, bất quá muốn chống đỡ thượng mấy ngày còn không phải vấn đề. Có thể chứa nhiều ít. Đan Dương Tiên Tôn cười khẽ lên, chớ nói này một thành người, chính là ở có như vậy mười thành cũng chứa được chưa mấy ngày sau bọn họ nhưng sẽ tự động ra tới. Yên tâm, ta sẽ không chế trụ bọn họ. Mấy ngày sau nếu là không bỏ bọn họ ra tới, ta kia hỏa liền cũng hủy hoại. Tô Cẩm Ca đem Phượng Miệng Đèn cùng bức họa cuộn tròn cùng đem ra, bên kia làm phiền tiên tôn. Chiều hôm gió đêm trùng, một bộ hồng y y nam tử xuất hiện ở không trung. Cánh tay hắn nhẹ dương, kia bức họa cuộn tròn liền từ Tô Cẩm Ca trong tay bay ra. Ở chiều hôm gió đêm trùng bá lạp lạp triển khai, bức họa cuộn tròn bắt đầu vô hạn thân lên. Không bao lâu liền bao phủ ở hơn phân nửa cái thành, họa thượng cảnh vật mảy may tất hiện, tầng tầng linh quang từ họa trung dối thân ra tới. Những cái đó cảnh vật phảng phất đều sống giống nhau, theo linh quang rơi vào đến trong thành những cái đó loạn đấu đám người bên trong. Tiên cảnh cung luyện ngục trùng hợp lên, mơ ảo tao nhã tiên nhạc dần dần thay thế được những cái đó kêu sát tiếng động. Loạn đấu trung các tu sĩ biểu tình biến hóa mê mang lên. Ngay sau đó, bọn họ trên mặt lục tục xuất hiện một nụ cười. Kia tươi cười đã xuất hiện. Bọn họ thân ảnh liền hư hóa thành một đạo linh quang, bị kia thật lớn bức họa cuộn tròn thu vào trong đó. Phong ly lạc phát hiện dị động, lập tức cao cao bay lên. Tránh thoát này bức họa cuộn tròn trung linh quang, theo bên này bay tới. Theo khoảng cách kéo gần, hắn thấy được tô cẩm ca kia vàng nhạt xanh non váy áo ở gió đêm trung nhẹ vũ, cũng thấy được một cái xa lạ mà phong tư bất phàm hồng y dì nam tử chống rông đứng ở nàng bên cạnh người. Sư muội, vị này chính là tô cẩm ca sắc mặt không nên nói, một vị bằng hữu. Phong Ly Lạc đối với Đan Dương Tiên Tôn hơi hơi mỉm cười, vị đạo hữu này như thế nào xưng hô? Âm thầm lại cùng Tô Cẩm Ca truyền âm nói, người này bằng hữu là cái gì lai lịch? kia quái họa là hắn làm ra tới. Đan Dương Tiên Tôn lắc đầu nói, vô tri tiểu bối, này cuốn danh hôn độn vạn vật đồ. Bị nhìn thấy chính mình cùng Tô Cẩm Ca truyền âm, Phong Ly Lạc trên mặt không có chút nào không được tự nhiên, hắn thập phần tự nhiên cười nói, mạo phạm tiền bối, còn thỉnh thứ lỗi. Tuy cảm thấy trước mắt người này tu vi có chút không thích hợp, nhưng là có thể nhìn thấy kim đan tu sĩ chuyên âm liền thuyết minh người này thực lực không kém gì hắn lấy tiền bối tương xứng luôn là vô sai khi nói chuyện hỗn độn vạn vật đồ đã đem phía dưới đánh nhau tu sĩ toàn bộ thu hồi đan dương tiên tôn thu hồi bức họa cuộn tròn vứt nhập tô cẩm ca trong lòng ngực thân ảnh cơ cơ liền hóa thành một sợi khói nhẹ trở về phượng miệng đèn trung phong ly lạc xem trợn mắt há hốc mồm hắn hắn là quỷ tu xem như cũng không xem như tô cẩm ca thu hồi phượng miệng đèn cùng hỗn độn vạn vật đồ Sắc mặt bình tĩnh hồi phục nói, sớm tại thương ngô phía trước, hắn liền đã ở ta bên người. Phong ly lạc thanh âm thấp xuống, nói như thế, hắn đều không phải là xuất từ thương ngô. Tô Cẩm Ca nhìn chính mình mũi chân, than nhẹ một tiếng, chúng ta đi trước quân gia nhìn xem đi. Phong ly lạc gật gật đầu, mang theo Tô Cẩm Ca hướng quân gia đại trạch phương hướng chạy đến. Đi ra một khoảng cách sau, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, rốt cuộc không phải tộc ta. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta có chừng mực. Phương miệng đèn trung. Đan Dương Tiên Tôn đem phong ly lạc nói nghe rõ ràng, hắn không để bụng cười cười, lặng lẽ chui ra phượng miệng đèn, về tới kia phó bức họa cuộn tròn bên trong, vây quanh ở quân gia đại trạch ngoại các tu sĩ, đống nhiên chi gian liền mất đi bóng dáng, tính cả những cái đó hợp lực chống cự quân gia tu sĩ cũng biến mất không thấy. Quân gia đại môn trung đi ra vài người, nhìn trống rông đường phố, rất là có chút phản ứng không kịp. Đoạn Ngọc Huyên xoa xoa mắt thường tình, xác định chính mình không có nhìn lầm, quân gia chủ, các ngươi đây là khiến cho cái gì phát bảo? Quân mạc Bi luôn mãi xác nhận tình huống hơi có chút hồi bất quá thần lắc đầu nói ta cũng không biết vừa mới còn đang liều chết vật lộn hắn ở đoạn Ngọc Huyên cùng vài tên Kim Đan tu sĩ hộ Tống hạ vọt vào quân gia từ đường tiến vào đến mật thất trung bắt được quân tử kiếm không ngờ vừa ra tới trước mắt cảnh tượng thế nhưng liền biến thành dáng vẻ này nay quân tử kiếm thật là kiện cô bảo cũng rất có thần kỳ chỗ chỉ là lại thần kỳ cũng không đến mức liền như vậy hung tàn đi mới vừa bắt được trong tay bên ngoài đánh nhau người liền hết thể biến mất Này hoàn toàn không đạo lý A. Liên ở quân mạc bi mấy người nhìn trong tay hắn kiếm cân nhắc này kỳ sự là lúc Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly Lạc đã dừng ở bọn họ trước mặt. Đoạn Ngọc Huyên lập tức ném xuống cái này kỳ quái vấn đề, vọt tới Phong Ly Lạc trước mặt nói, biểu ca, ngươi đã trở lại, nhưng có bị thương. Chưa xong con tiếp. chương 127 thả về mọi người. Phong Ly Lạc cười nói, ta cơ hồ đều không có động thủ, lại như thế nào sẽ bị thương đâu. Quân mạc bi tiến lên nói, Hai vị có biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả mọi người không thấy? Tô cẩm ca ác một tiếng, giải thích nói, ta xem bọn họ đấu lợi hại, liền đưa bọn họ tạm thời vây vào một chỗ ảo cảnh. Quân mạc bi một đốn, há miệng thở dốc thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Hắn do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn làm mở miệng nói, tô tiền bối này cử miễn quân tử châu thượng một hồi tàn sát, văn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là văn bối còn có một chuyện thỉnh giáo. Tô cẩm ca nghi hoặc nói, chuyện gì? Đoạn Ngọc Huyên thấy quân mạc Bi khiển từ trước câu, thật sự là chờ không kiên nhẫn, liền nói sen và hỏi, ngươi đem tất cả mọi người vây đi lên, bước tiếp theo tính toán như thế nào làm? Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu, không biết. Đoạn Ngọc Huyên cơ hồ bắt đầu hoài nghi khởi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề, thanh âm không tự giác dương cao lên, ngươi nói cái gì? Không biết. Tô Cẩm Ca đương nhiên gật gật đầu, loại này phức tạp vấn đề, ta từ trước đến nay sẽ không xử lý. Như thế nào xong việc tự nhiên vẫn là muốn quân đạo hữu chính mình quyết đoán. Quân mạc bi yên lặng bình phục tâm tình, tựa hồ một gặp gỡ nữ nhân này vô luận là cái dạng gì kỳ quái tình cảnh đều có thể xuất hiện. Tô Tiền Bồi có không có thể trước đem quân gia Tu Si thả ra? Cái này tựa hồ không hảo phân chia. Một mảnh lặng im trùng, Đoạn Ngọc Huyên xoa thái dương nói, vậy tìm một chỗ, đem người hết thể vây khốn, sau đó từng bước từng bước lấy ra lui tới ngoại phóng. Tuy rằng này biện pháp phiền toái, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Quân gia thống trị này tòa châu đảo cũng là có chút thiết huyết thủ đoạn. Không biết là quân gia vị nào tổ tiên ở ngoài thành tu một tòa bền chắc ngục giam. Nói là ngục giam, chi bằng nói là một cái hố sâu tới hình tượng. Phong ly lạc thăm dò nhìn nhìn, chỉ thấy này hố sâu bốn vách tường bóng loáng, trừ bỏ cho bụi cùng mạng nhện cơ hổ cái gì cũng không có. Ngó trái ngó phải đều nhìn không ra kỳ lạ chỗ. Diêu mép tu sĩ nhìn ra hắn nghi hoặc, cười giảng giải nói, nơi này trận văn mắt trận, toàn bộ đều là ám chí lên miễn cho bị người phá hủy. Phong ly lạc gật gật đầu, thoạt nhìn nơi này tựa hồ hoang phế đã lâu. Quân tử châu thượng hẳn là luôn luôn Thái Bình mới là. Quân mạc bi nói, này quân tử châu tuy không coi là cái gì coi yên vui, lại cũng luôn luôn Thái Bình, tu sĩ phàm nhân từng người yên vui. Lần này tụ tập lên tấn công quân gia đều là năm đó quân tử châu thượng mấy đại gia tộc con cháu. Cũng không có những người khác tham dự. Lại nói tiếp, những người đó chung có không ít người bộ dáng thập phần cổ quái Cùng kia người sống con rối cực có tương tự chỗ. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên mở miệng nói, quân đạo hưu đối kia chu ra con rối thuật hiểu biết nhiều ít. Nếu là không chế con rối người đã chết, này đó con rối sẽ như thế nào? Quân Mạc Bi nói, nhiều vị tổ tiên bút ký chung đối này nhưng thật ra nhiều có ghi lại. Mặt trên nói một khi không chế loại này con dối người chết đi, con dối liền sẽ không lại có hành động lực. Hắn nói âm rơi xuống, Tô Cẩm Ca ba người cùng nhau thay đổi sắc mặt. Quân Mạc Bi cũng là bỗng nhiên nghĩ tới quan trọng một chút. Chu phục đã chết, mà những cái đó con dối còn ở tung tăng nhảy nhót, xem ra trừ bỏ chu phục, còn có người ở thao tác con dối. Lời này nói rất đúng cũng không đúng. Âm thanh trong trẻo từ xa tới gần mà đến. Mấy người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy đoạn thanh ngai dẫm lên kia chỉ to lớn không gì so sánh được hồ lô phá phong mà đến. Hắn ống tay háo vung, một đống bạch cốt liền rối tinh rối mù lăn xuống ở quân mạc bi dưới chân. Bạch cốt phía trên đã không có những cái đó quanh quần tương triển linh quang cùng hắc khí. Chỉ có một đoàn nắm tay đại bạch quang bám vào ở cốt hải phía trên. Đang ở lắc lư văn mẹo. Một bộ dùng hết toàn lực muốn tranh thoát rời đi bộ dáng. Ở đây mọi người tuy rằng đều không có gặp qua vật ấy, nhưng là đối này vô cũng đều có nghe thấy. Bộ dáng này hình thái, rõ ràng chính là tu sĩ nguyên thần. Mọi người đều theo bản năng sau này lùi một bước. Đại ca là nói làm ra những cái đó con rối kỳ thật là này đoàn nguyên thần. Chính là nói là, cũng có thể nói không phải. Cái này nguyên thần nguyên bản sống nhờ ở kia chu phục thức hải trong vòng. Chu phục thân thể một hủy. Thứ này liền chạy sẽ tới này hải cốt bên trong. Đoạn Ngọc Huyên vẻ mặt chán ghét chỉ vào kia nguyên thần nói, nay chẳng lẽ là cái kia nguyên bản bị quân gia tù vây ở địa đạo trung lão quái. Một trận lạnh leo tiếng cười từ kia quang đoàn trung truyền ra, thật sự là được làm vua thua làm giặc, quân ngàn ý kia chờ ngụy quân tử nhận hết kính ngưỡng. Ngược lại là ta thành lão quái. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Quân Mạc Bi cả giận nói, loạn thương vô tội. Còn làm ra này đó tà vật, nói ngươi là lao quái đã là khách khí. Nói xong hắn cao cao nâng lên trong tay quân tử kiếm. Cấp huy mà xuống. Đêm này đoàn Bạch Quang tính cả kia cốt hải cùng nhau phách làm hai nửa. Bạch Quang chỉ lung lay nhón lên, liền tiêu tán rớt. Nay chờ tà vật ở lâu nhất thời liền sẽ coi nhất thời nguy hiểm, vạn bối tưởng vẫn là vẫn là nhanh chóng trừ bỏ hảo. Đoàn Ngọc Huyên cùng Phong Ly lạc lướt nhau, cũng không hề nói cái gì. Quân mạc pin này cử rõ ràng là tức giận này đoàn nguyên thần lục mạ nhà hắn tổ tiên, nói không chừng còn e sợ cho nó lại nói ra cái gì không nên nói, lúc này mới vội vã đem nó diệt sát. Mà ra tay sau, lại bởi vì này đoàn nguyên thần là đoạn thanh nhai bắt tới, mới nói ra lời này. Đoàn thanh nhai lại không để bụng vây vây tay, nói, này vốn chính là nhà ngươi sự tình, ngươi muốn xử trí như thế nào thật không liên quan chúng ta cực sự. Đoạn thanh nhai là thiên tính như thế, tô cẩm ca lại chỉ là không có như vậy nhiều tâm cơ. Bất quá nàng đối đoạn Ngọc Huyên cùng phong ly lạc hai người kia lại là hiểu biết. Vô luận là đoạn gia vẫn là phong gia, đều là đông giao số được với tu tiên đại tộc. Đối với những cái đó gia tộc đánh nhau, trong đó việc xấu xa lợi hại, bọn họ muốn mẫn cảm rất nhiều. Thoáng nhìn này hai người trong nháy mắt kia ánh mắt giao hội, tô cẩm ca trực giác cảm thấy đến việc này cũng không đơn giản. Quân mạc bi vội vã diệt sát này đoàn nguyên thần, trong đó tất còn có mặt khác nguyên nhân. Chỉ là những cái đó sự nàng lại đều không muốn đúc kết đi vào. Nàng xoay người, trực tiếp đem kia cuốn hỗn độn vạn vật đồ vứt tới rồi không chung. Lấy ra phượng miệng đèn khi phát giác này đèn có chút không đúng. Đan Dương tiên tôn thế nhưng không ở bên trong. Liên ở nàng nghi hoặc là lúc, hôn độn vạn vật đồ chính mình bá lạp lạp trải ra mở ra, không gió mà tự động. Một tầng mê huyến người mắt linh quang từ bức họa cuộn tròn Trung Búc lên dựng lên, đem chỉnh phúc đồ bao vây lên. Kia quang mang một thịnh, liền có một đám tu sĩ như nước chảy tự bức họa cuộn tròn Trung khuynh nhập kia hô sâu biết đem đáy hố phủ kín mới dừng. Quân ra hai vị kim đan tu sĩ liền nhấc chân hướng trong hầm đi đến. bọn họ vừa bước vào hố động bên cạnh, một bó thúc năm màu linh quang rệt liền lưới liền tầng tầng hiện hiện ra. bọn họ một trước một sau toàn bộ lấy một loại quỷ dị mà kỳ lạ bước chân xuống phía dưới mại động bước chân. hai người cách xa nhau không xa, đi lộ tuyến lại hoàn toàn bất đồng. phong ly lạc xem rất có hứng thú. này trận pháp chính là mỗi một lần ra vào lộ tuyến đều sẽ biến hóa. quân mạc bi cười nói, phong công tử hào nhã lực. Đúng là như thế. Tô Cẩm Ca ngắm liếc mắt một cái kia quấn hôn độn vạn vật đồ, biết đan dương tiên tôn giờ phút này liền ở trong đó. Tuy rằng rất muốn biết hắn vì sao lại chạy trở về, nhưng là lúc này cũng không hào hỏi. Chỉ phải yên lặng đem vấn đề nuốt trở vào. Ngược lại hướng về đáy hố nhìn nhìn. Nay vừa nhìn, Tô Cẩm Ca mới lại chỉ độn phát giác tới rồi một cái vẫn luôn bị xem nhẹ vấn đề. Nay hôn độn vạn vật đồ thu hồi người tới thế nhưng là vô khác nhau. Này đây bị thu vào trong đó trừ bỏ lúc ấy đang ở đánh nhau cùng bởi vì tranh đấu mà bị thương tu sĩ ngoại, còn có rất nhiều không có trộn lẫn tiến việc này tu sĩ, cùng với một ít bình thường phàm nhân. Bọn họ nguyên bản tránh ở chính mình trong nhà, hoặc là xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn trộm bên ngoài tình trạng, hoặc là tránh ở trong phòng không dám nhúc nhích một chút. Hôn độn vạn vật đồ chế tạo ra hoàn cảnh đông nhiên tới, bọn họ cũng liền cùng nhau bị thu đi vào. Nay đảo thật là ngồi ở trong nhà họa từ trước đến nay. Tô cẩm ca ho khan vài tiếng. Sắc mặt xấu hổ nói, không khống chế tốt, không cẩn thận đem vô tội người cũng thu tiến vào. Quân mạc bi hít sâu một hơi, khẽ cắn môi nói, không sao, một thả ra là được. Trong hồ sâu, đi đến một nửa rịa mép tu sĩ cùng một khắc danh quân gia kim đàn tu sĩ lại yên lặng kêu rên lên. Vị này cô mãi mãi là hỗ trợ đâu, vẫn là quái dối đâu. Tuy nói như thế có thể dứt khoát lưu loát kết thúc trận này náo động, nhưng là so với như vậy lần lượt chọn người ra bên ngoài phóng, bọn họ thà rằng lại nhiều đánh nhau trong chốc lát. Hai ga tu sĩ nghĩ lại tưởng tượng, như thế tuy rằng phiền thoái cần phải, lại có thể tránh cho càng nhiều nhân vi việc này bị thương, ngã xuống. Như thế, phiền thoái một ít nhưng thật ra cũng đáng. Hai ga tu sĩ mỗi lần khu trực thuộc có thể dẫn tới người đều không nhiều lắm. Hai người ưu tiên lựa chọn hiểu được này hố sâu bên trong đi pháp quân gia tu sĩ, nguyên nghĩ có thể nhiều vài người cùng nhau hoàn thành cái này khổng lồ công trình. Lại không nghĩ này đó bị kéo lên mặt đất tu sĩ một đám đều cả người vô lực. Trên mặt bầy biển ra một loại mỏi mệt thần thái. Đãi bọn họ đều nghỉ ngơi tốt, có năng lực đi xuống kéo người khi, đã là 3 ngày lúc sau. Đoàn thanh ngai đám người đã đi trở về, chỉ để lại tô cẩm ca tại đây, chậm rãi hoàn thành cái này thật lớn nhiệm vụ. Con hảo, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quân gia tu sĩ gia nhập tiến hạ hố kéo người công chính chung. Tổng cộng mười mấy thời gian, bị thu vào hôn độn vạn vật đồ quân tử châu người liền toàn bộ đều phóng ra. Tô cẩm ca thu hảo bức họa của tròn. Rỗi người liền hướng trong thành quân gia đại trạch đi đến. Lưu lại quân gia mọi người chính mình chậm rãi giải quyết tốt hậu quả. Đi ra một khoảng cách sau, tô cẩm ca mở miệng kêu, tiên tôn, tiên tôn còn có thể nghe được ta nói chuyện. Có thể. Nhớ rõ lúc trước ở vô cực cung khi, tiên tôn nói qua phía trước những cái đó bị thu vào họa trung tu sĩ đều liền thành họa một bộ phận, vô pháp trở ra. Như thế nào những người này nhưng thật ra nguyên vẹn ra tới. Đan dương tiên tôn thấp giọng nở nụ cười. Ngươi là muốn hỏi bọn họ vì sao mỗi người đều thần sắc mệt mỏi đi. Yên tâm bọn họ cũng không lo ngại, chỉ là ở họa chung chơi quá thoải mái sở đến. Tô Cẩm Ca dừng một chút nói, Thiên tôn ngươi hiểu lầm. Tuy rằng vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Nhưng là vừa mới, ta chỉ là muốn hỏi những người này vì sao không có biến thành họa một bộ phận mà thôi. Đan dương tiên tôn khẩu khí có chút rõ ràng ngươi là ngốc tử không thành hương vị. Hắn than nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, này họa đã tổn hại. Nếu là này họa chưa trị hảo hay không tiến vào người trong tranh đều sẽ rốt cuộc ra không được. Đan Dương Tiên Tôn tạm dừng một lát sau nói, cũng đều không phải là hoàn toàn như thế. Chưa xong con tiếp. chương 128 trở về Trung Nguyên, Tô Cẩm Ca Tổng cảm thấy những cái đó tu sĩ mệt mỏi đều không phải là như Đan Dương Tiên Tôn nói như vậy, là bởi vì ở bức họa cuộn tròn Trung Du nhạc gây ra. Nàng ẩn ẩn cảm thấy này cuốn hôn độn vạn vật đồ cùng Đan Dương Tiên Tôn cũng đều không phải là là chính mình vẫn luôn chứng kiến đến như vậy đơn giản. Đan Dương Tiên Tôn phản phất biết được nàng tâm tư giống nhau, khẽ cười một tiếng nói, không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không thương ngươi cũng sẽ không lợi dụng ngươi làm hạ cái gì đại gian đại ác việc, làm ngươi bởi vậy lưng đeo thượng nhân quả. Ta sở cầu, đơn giản là sinh tồn, hỏi thôi. Tô Cẩm Ca nhấp nhấp môi nói, Thiên Tôn nói chuyện giữ lời liền hảo. Đan Dương Tiên Tôn cười nhạo một tiếng, ta còn không đến lưu lạc đến lửa lửa một cái hổ bối nông nỗi. Buông xuống trong thành khi, Đan Dương Tiên Tôn lại mở miệng nói đêm này anh vũ đèn cùng hỗn độn vạn vật đồ đều chuyển qua người giới tử không gian chung đi tô cẩm ca nghi hoặc nói vì sao đan dương tiên tôn lặng im một lát nói thật là bị đè nén tô cẩm ca theo lời đem phượng miệng đèn cùng hỗn độn vạn vật đồ chuyển qua không gian chung từ ở vô cực trong cung đan dương tiên tôn gửi thân ở phượng miệng đèn chung sau hắn liền vẫn luôn có vẻ cực kỳ suy yếu bộ dáng ở quân tử đáy biển hút kia tảng đá trung khói nhẹ mới có vẻ hào chút. mà ở thương nô hút những cái đó quỷ tu hồn lực sau Hắn liền lập tức thoát khỏi cái loại này suy yếu trạng thái. Hiện giờ lại ghét bỏ khởi chuối ngọc vòng trung bị đẹp nén. Chẳng lẽ hắn đã có thể thời gian dài rời đi gửi thân chi vật, còn có thừa lực ra tới ngắm phong cảnh không thành. thiên tôn, ngươi có phải hay không hút những cái đó tu sĩ tinh khí? Vẫn chưa. Ta chỉ là thu đi rồi bọn họ trong cơ thể linh khí. Tô cẩm ca một ngẹn, tổng cảm thấy tiếp xúc càng lâu, đan dương tiên tôn hình tượng là càng là tan vỡ Hút đi những cái đó tu sĩ linh lực mà thôi cũng không có gì gây gớm. Làm cho bọn họ linh lực đem hết ngược lại là chuyện tốt, cứ như vậy bọn họ liền vô pháp tiếp tục tranh đấu. Quân gia các tu sĩ phóng khởi người tới cung phương tiện không ít. Tô Cẩm Ca vừa đến quân gia đại trạch liền bị quân mạc bi nên tới rồi quân gia bảo khố bên trong. Đoạn Thanh Ngai ba người sớm đã chọn qua bảo vật. Chỉ có Tô Cẩm Ca một con ngưng lại ngoài thành, còn chưa tới kịp chọn lựa hắn trước đây ưng thuận bảo vật. Mới vừa vào cửa đã bị nên đến này bảo khố chung, Tô Cẩm Ca tổng cảm thấy rất là quá dị. Trên giới đánh giá quân mạc bi liếc mắt một cái, lại thấy hắn thần sắc như thường cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Tô Cẩm Ca đem ánh mắt để vào bảo khố trung rực rỡ muôn màu các loại bảo vật phía trên. Phát bảo, pháp khí, quý hiếm tài liệu. Mặc kệ là Tô Cẩm Ca nhận biết, vẫn là không biết đến cái gì cần có đều có. Thẳng xem người hoa cả mắt, ngay cả nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được này bảo quang. Mấy thứ này tuy hảo, Tô Cẩm Ca lại không có nhìn đến hợp nhãn duyên. Ở bảo khố trung đi bộ gần nửa ngày Tô Cẩm Ca ánh mắt mới rốt cuộc là định. Tô Cẩm Ca coi trọng chính là góc tường kia nguyên bộ lấy linh thạch điều thành dụng cụ. Bình giường, bàn con, giá áo, ghế ngồi toàn bộ đều là lấy chỉnh khối thượng phẩm linh thạch đào thành. Ngay cả chiếu đều là dùng linh thạch phiến chắp ghép ra tới. Kia trà cụ chén đua cũng trang hộp chờ vật tắc càng vì xa xỉ lấy cực phẩm linh thạch tinh điều tế chắc mà thành. Xa hoa, cực hạn xa hoa, chính là cái này. Quân Mạc Bi nhìn Tô Cẩm Ca. Tuy biết nàng lựa chọn nhất định sẽ ngoài dự đoán chút, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế ngoài dự đoán. Hắn nhìn không được nhắc nhở nói, cái này tuy xinh đẹp, lại cũng bất quá là linh thạch thôi. Linh thạch công dụng nói đến cùng đó là phụ lấy tu luyện, này bộ đồ vật nếu đương linh thạch dùng liền hoàn toàn đã không có lúc này giá trị, nếu là không làm linh thạch dùng, kia liền càng không có giá trị. Tô Cẩm Ca cười nói, cảnh đẹp ý vui đó là nó lớn nhất giá trị. Nay bảo khố trung thiên tài địa bảo mọi thứ đều hảo quá nó chẳng qua ta cô đơn nhìn nó chậm mắt. Quân Mạc Bi không hề khuyên nhiều, chỉ cười cười đem lấy nguyên bộ dụng cụ thu vào túi chứa vật đôi tay phụng cùng Tô Cẩm Ca. Tô Cẩm Ca tiếp nhận tới. Nhìn quân Mạc Bi nói, chúng ta tại nơi đây chỉ hoang đã lâu, hiện giờ mọi việc đã thành, ta liền không hề ở lâu. Quân Mạc Bi cười nói, quân tử châu vừa mới trải qua một hồi dung chuyển, đã nhiều ngày trễ mải chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Tô Cẩm Ca lắc đầu, cùng hắn lại nhàn thoại vài câu liền lại đi tới lúc trước sở trụ kia sở Phong k Đoạn ngọc huyên cùng phong ly lạc lại là sớm liền đánh hảo bọc hành lý, ở tô cẩm ca canh giữ ở ngoài thành mấy ngày nay, bọn họ ngày ngày lên phố. Đem có thể mua được mới lạ ngoạn ý nhi đều mua cái biến. Càng la bị đủ xuyên qua tuyệt linh vực sở yêu cầu vật tư. Đến nỗi đoạn thanh ai, chỉ cần hắn kia chỉ tự hồ lâu còn có rượu. Còn lại chờ vật mang không mang theo cũng chưa cái gì khác nhau. nay đây tô cẩm ca mới lộ ra câu phải nhanh một chút rời đi ý tứ, mấy người này tiện lợi nhanh nhẹn tắc cùng quân mạc bi từ biệt. Lúc này đây bọn họ cũng không có đi bến tàu, mà là ném ra phi hành pháp khí trực tiếp buôn tuyệt linh vực phương hướng mà đi. Quân Mạc Bi cũng không nghĩ tới người này thế nhưng là nói đi là đi. Vội vàng đưa bọn họ tới cửa, dâng lên rất nhiều rượu ngon, thế điểm cũng quân tử châu đặc có một loại mê đoạn hoa làm đứng lễ. Tô Cẩm Ca vẫy vây tay nói, quân đạo hữu, sơn trưởng thủy trường nguyện ngày sau còn có duyên gặp lại đi. Quân Mạc đừng gật đầu nói, mong ước vải vị một đường trôi chảy. Tô Tiền Bối, chúng ta sau này còn gặp lại Tô Cẩm Ca hơi hơi mỉm cười, không hề nói cái gì. Sử dụng dưới chân hồ lâu cùng Đoạn Thanh nhai mấy người cùng nhau hướng Tuyệt Linh vực phương hướng chạy đến. Bốn đạo độn quang đảo mắt liền biến mất ở phía chân trời. Quân Mạc bi nhìn kia độn quang biến mất phương hướng, bỗng nhiên chi gian giác vô hạn bi thương. Năm đó Tô Cẩm Ca rời đi quân tử châu khi, hắn ngoài miệng cùng nàng nói không hẹn ngày gặp lại mới hảo, nhưng tâm lý lại là ngóng trông còn có thể tái kiến nàng. Giờ này khắc này, hắn cùng nàng nói sau này còn gặp lại Trong lòng lại là hy vọng nàng vĩnh vĩnh viên viên đều không cần lại đến đến quân tử châu. Thời gian luôn là như vậy, đem hết thảy làm cho hoàn toàn thay đổi. Người như cũng là lúc ấy người, người rồi lại đã phi lúc ấy người. Nếu là có thể, hắn vẫn là nguyện ý làm một cái kiêu ngạo bừa bãi cậu ấm. Vị tiêu đoạn cô nương cùng với năm đó hắn là cỡ nào tương tự. Chỉ là không biết lại quá chút năm tháng, nàng hay không còn có thể đủ bảo trì hiện giờ bộ dáng. Muốn khóc muốn cười toàn bằng chính mình hỉ ác, khẽ nâng cầm tận tình mà tùy ý hành cầu Một hàng chim bay thanh minh tự đỉnh đầu xanh thẳm trên bầu trời bay lượn mà qua, quân mạc đừng nhìn chung nó, trên mặt trầm rãi hiện ra một nụ cười. Hắn xoay người, bước đi ổn trọng đi trở về quân gia kia khí phái tao nhã đại trạch bên trong. Mấy năm nay hắn nói rất nhiều lời nói dối, cũng chưa từng thiệt tình mong ước qua ai. Nhưng là lúc này, hắn duy nguyện vị kia cũng không quen thuộc đoạn cô nương có thể vẫn luôn tựa như vậy bừa bãi đi xuống. kia hành chim bay bóng dáng phóng ra ở hắn phía sau mặt đất phía trên, thực mau bay vút qua đi. Quân tử hải trên không, đoạn ngọc huyên nhảy tới đoạn thanh nhai hổ lô phía trên. Thu hồi chính mình phi hành pháp khí. Đoạn thanh nhai cười cười, tiếp đón tô cẩm ca cùng phong ly là nói, các ngươi cũng đều đi lên bãi. Thay phiên ngự khí tiết kiệm chút sức lực. Đoạn thanh nhai tu vi xa xa cao hơn bọn họ, nói là thay phiên ngự khí, chỉ sợ đại bộ phận thời gian đều sẽ là hắn trở bọn họ. Này rõ ràng là ở chiếu cố bọn họ. Đối với này phân chiếu cố. Vô luận là tô cẩm ca vẫn là phong ly lạc đều là vui tươi hớn hở tiếp thu. Hai người thu pháp khí đều nhảy tới đoạn thanh nhai hồ lô thượng, lại đoạn ngọc huyên ở phong ly lạc tốt xấu còn biết duy trì chút phong độ, không có trực tiếp bá chiếm hạ tảng lớn diện tích. Tô cẩm ca không nhanh không chậm ngồi xuống đoạn ngọc huyên bên cạnh, chậm điều tư mở ra trong tay túi chữ vật, từ giữa lấy ra một khối bích ngọc tô, lại ở trong đó sờ soạn hồi lâu, nhảy ra một chương lăng la bánh tới, nàng đem bích ngọc tô cuốn vào lăng la bánh trung. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Đoạn Ngọc Huyên nhìn nàng. Vẻ mặt thấy quỷ bộ răng nói. Ngươi như thế nào đống nhiên như vậy ăn cái gì? Ta vẫn luôn là như vậy ăn cái gì? Đoạn Ngọc Huyên nghiêng nghiêng nhìn nàng. Ta chưa từng gặp qua ngươi ăn cái gì khi miệng trương như vậy tiểu. Ngươi có tâm sự. Tô cẩm ca động tác cứng lại. Xem xét trong tay bánh. Nói, không có. Chỉ là có chút nói không rõ cảm xúc. Ngươi đều là vẫn luôn ở trưởng thành. Thời gian là vẫn luôn đi phía trước đi. Chờ đi rồi xa lại quay đầu lại. Phát hiện hết thể đều đã không phải nguyên lai bộ dáng. Đoạn Ngọc Huyên thái độ khác thường, không có đi thứ nàng, mà là lặng im một trận nói, ngươi đã nhận ra. Tô Cẩm ca nói, ta lại không phải ngốc tử, tự nhiên cảm thấy ra tới. Đoạn Ngọc Huyên nói, có thể ở ngắn ngủn thời gian nội. Vô thanh vô tức thu đi một thành người. Nếu ta là kia quân gia chủ, cũng sẽ đem ngươi liệt vào nguy hiểm nhân vật. Thời thời khắc khắc nghĩ như thế nào có thể bất động can qua đem ngươi xa xa đuổi đi. Hơn nữa cả đời đều đừng tái xuất hiện. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Chỉ là có chút cảm hoài thôi. Phong Ly Lạc quay lại đầu chen vào nói nói, thiên hạ vô có không tiêu tan duyên hội. Trên đời ít có bất biến tình nghĩa. Nguyên nhân khi liền có duyên tẫn, duyên tụ khi liền có duyên tán. Bất quá sớm muộn gì thôi. Sư muội cần gì phải bị đè nén? Tô Cẩm Ca kinh ngạc nhìn Phong Ly Lạc, phảng phất cũng không nhận thức hắn giống nhau. Khi nào khởi thứ này trở nên như vậy có tư tưởng? Vẫn là nói, hắn nguyên bản chính là như vậy bộ dáng. trò chơi bùi hoa, phóng đẳng vô hình đều là bởi vì xem quá mức thấu triệt. Không đúng, loại này hình tượng rõ ràng không thuộc về thứ này. Ngay sau đó, tô cẩm ca mỉm cười lên. Hắn là phong linh can, phong nguyên bản đó là vô câu vô thúc, tiêu giao tiêu sái. Hắn có thể ra lời này cũng không kỳ quái. Này trong đó đạo lý, nàng làm sao không rõ. Minh bạch về minh bạch, chuyện tới trước mắt rồi lại là một loại khác cảm thụ. Một cái giao tình không như thế nào thâm quân mạc bi, còn làm nàng sinh ra nhợt nhạt cảm hoài. Nếu là cùng nàng giao tình sâu nặng người nào đó, tô cẩm ca bỗng nhiên có chút không dám suy nghĩ. Trên đời này tốt nhất thời gian đó là hết thể như cũ, nhưng nếu thật sự hết thể như cũ, liền không có tân sự vật xuất hiện, không có tân người xuất hiện. Nàng hoài niệm thời cũ, lại vẫn như cũ hướng tới phía trước. Tương lai là bộ dáng gì, liền tùy duyên đi. Tô cẩm ca ba lượng khẩu đem kia lăng la bánh ăn luôn trong lòng ngực liền bị vứt tới một con vỏ rượu. Đoạn Thanh Ngai trên mặt như cũng là kia thô cuồng hào sảng tươi cười, nếm thử. Rượu mạnh nhập hầu, nóng rát thiêu ra một loại khoái ý, Tô Cẩm Ca ngưỡng cổ mánh rót mấy mồm to, cười vô cùng vui sướng lên. Đoạn Ngọc Huyên vẻ mặt ghét bỏ đem ngông dịch xa chút, ngươi lại uống say. Tô Cẩm Ca đem kia nửa cái bình rượu ném Đoạn Ngọc Huyên, không say người, thật sự là rượu ngon. Đoạn Ngọc Huyên dùng tay đem kia cái bình sách rất xa, ta mới không uống. Tô Cẩm Ca lấy về bình rượu nói, vậy ngươi đừng thèm. Đoạn Ngọc Huyên nâng lên cầm nói, ai sẽ thèm loại này giá rẻ đồ vật. Tô Cẩm Ca chỉ cười không nói, dơ lên vỏ rượu lại uống xong hai khẩu. Vô vỏ rượu, đón phần Phất Phong lên tiếng sướng khởi một đầu sơ cuốn khúc. Lãng thao thao, ân đoán chảy về hướng đông đi. Cười trời xanh, than thở tổng thổn thức. Phong Vân Quá chỉ còn lại tang thương, hào hùng ở đồ bạn văn chiếu. Phu phu trầm trầm toàn tịch liêu, không bằng phóng ngựa đạp mưa rào. Một khúc cuốn ca một hồi say. Trước 129 biết hắn mạnh khỏe. Qua sông tuyệt linh vực mấy năm, tâm tình nhất sung sướng đó là đoạn ngọc huyên. Mênh mang hải vực, phóng nhãn nhìn lại chỉ có bọn họ này một con thuyền thuyền. Trên thuyền lại chỉ có bốn người. Nàng không bao giờ tất nhìn phong ly lạc cùng mặt khác nữ tử vui cười, mà phong ly lạc cũng ngày ngày bồi ở nàng bên người. phảng phất thời gian lại lùi lại trở về bọn họ khi còn nhỏ bộ dáng. Mỗi ngày hoặc là ở trên thuyền truy đuổi chơi đùa, hoặc là xuống biển sờ chút mới lạ cổ quái đồ vật hoặc là lẳng lặng thổi gió biển nhìn mặt trời mọc người lạc lại hoặc là chỉ là nghe phong ly lạc giảng chút thú vị chuyện xưa tuyệt linh vực trung không thể tu luyện linh khí thiếu thốn khiến người khó chịu thật là không phải cái khổ địa phương nhưng đoạn ngọc huyên lại hy vọng con đường này có thể trường một chút lại trường một chút bọn họ ba người ra tới là đặc biệt muốn tới trung nguyên đại lục ở ngoài địa phương tìm kiếm tu cầm ca cho nên rời đi phủ quang khi cố ý mang theo một con thuyền có thể ở tuyệt linh vực trung tự động chạy cơ quan thuyền minh mang hải vực Này con lịch sử tao nhã tự hành thuyền vững vàng hướng về Trung Nguyên đại lục phương hướng chạy. Trên thuyền tự nhiên bị đủ rượu ngon, đoạn Thanh Nhai mỗi ngày hoặc là ôm vào rượu, hoặc là cân nhắc kiếm pháp, nhật tử quá đến cũng là dương dương tự đắc. Tô Cẩm Ca Tắc có vẻ muốn bận rộn rất nhiều, tu tập bái nguyệt quốc công pháp, nghị cần cù bổ thông minh cân nhắc trận pháp, còn muốn nghiêm túc suy xét một chút nàng bản mạng pháp bảo nên như thế nào luyện chế. Ngẫu nhiên có cái chỗ trống, có khi sẽ cùng đoạn Thanh Nhai cùng nhau trẻ chén cái thú khoái, có khi sẽ xuống bếp đỡ thèm. Có khi tắc cùng tầm con quấy vài câu miệng. Tô Cẩm Ca bởi vì bận rộn mà cảm thấy thời gian quá đến phá lệ mau. Đoạn Ngọc Huyên còn lại là bởi vì sung sướng mà cảm thấy này lộ trình phá lệ đoạn. Mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn là xuyên qua Tuyệt Linh ngực ở dạ quang trên biển kia tinh tinh điểm điểm bích sắc ánh huỳnh quang trung hướng về giao hội nơi kim bờ cắt hăng hái chạy. Lúc này bờ biển thượng, đúng là một mảnh dương cung bạc kiếm. Giang Cơ hai bên, một mặt là cao giai HIEiematu Một mặt còn lại là thân phụ trưởng kiếm thục sơn kiếm phái kiếm tu. Mỗi người mặt có giận tái đi. Khi thế dường như một phen đem ra khỏi vỏ lợi kiếm. Mặt biển thượng động tĩnh hai bên đều có điều phát hiện. Dưới ánh trăng, hải phập, phập phồng phồng sóng biển phía trên, một con thuyền tao nhã đại thuyền chính rẽ sóng mà đến. Đại thuyền phía trên, kia tối cao thuyền trên lầu, chính nằm bò một con béo hô hô kim sắc đại miêu. Đại miêu một bên ngẩn đầu lập một con trâu quang bảo khí qua đen kia béo miêu trên người mỏ lông cùng quạ đen trên cổ linh thạch có vẻ cùng tao nhã thuyền lâu không hợp nhau nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế khiến cho chúng nó đều hết sức thấy được lên đầu thuyền thượng thản nhiên ngồi bạch y công tử cùng hồng y rìa thiếu nữ hình ảnh này có chút quỷ dị lại không ngại ngại nó mỹ lệ đương này đó kiếm tu thấy rõ người trên thuyền khi liên cang cảm thấy đến hình ảnh này tốt đẹp lên có tu sĩ nhịn không được kêu lên vui mừng lên là phù quang phái ngọc huyền tiên tử hắc y rìa ma tu trùng Một người ngưng nguyên trong lúc ma tu cởi lạnh lên, một cái kim đan. Một cái bất quá trúc cơ sau, ngươi cho rằng các ngươi thắng được sao. Hắn nói âm mới lạc, liền thấy kia tao nhã đại thuyền cơ cơ, ngay sau đó một cái áo sám đại hán dưới ánh trăng phá phong mà đến. Cái kia ma tu sinh sôi nuốt trở về phía dưới muôn nói nói. Cùng ma tu khí thế rơi xuống tương đối. Là những cái đó kiếm tu đại thịnh khí thế. Ta có phải hay không hoa mắt, là một vị nguyên anh chân quân. Không sai là phù quang phái chấn nguyên chân Quân, ta ở thương lô gặp qua hắn chạy nhanh trao đổi là lướt thước một người thuộc sơn kiếm phái kim đàn tu sĩ phi thân dưa không chung đón đoạn thanh nhai hành lễ nói thuộc sơn kiếm phái thủ minh gặp qua chấn nguyên chân Quân, trục xuất khe trộm đoạt ta phái chí bảo thỉnh chấn nguyên chân Quân ra tay tương trợ đoạn thanh nhai nâng lên thủ minh chân nhân từ biệt mấy năm không nghĩ tới lại này gặp nhau hắn vô vô thủ minh chân nhân đổi vai chuyển đối những cái đó ma tu nói năm đó định ra ước định Người ma hai lộ lẫn nhau không tương phạm, mặc kệ cái gì là cớ. Hiện giờ các ngươi lưu lại là lướt thước liền tự đi thôi. Đám ma tu cho nhau nhìn vài lần. Lúc trước tên kia ma tu liền đứng ra nói, Trấn Nguyên Trân Quân, trục xuất khe cũng không khơi mào chiến đoan chi ý kia là lướt thước vốn chính là chúng ta ma quân chi vật. Thú Minh chân nhân cả giận nói, là lướt thước chính là thuộc Sơn Kiếm Phái trí bảo, nếu Mộ Dung Trùng đã phản bộ ra thuộc Sơn Kiếm Phái liền không có tư cách lại lấy. Huống hồ, là lướt thước là hắn tự mình đưa về. Hiện giờ rồi lại tới cấp lấy, khi ta thục sơn kiếm phái là cái gì? Một người ma tu dương giọng nói, ỉ vào biệt phái nguyên anh tu sĩ còn có thể như thế có năm chắc, thục sơn kiếm phái là cái gì chúng ta hiện giờ đã biết? Lời còn chưa dứt, ma tu chung liền vang lên một trận tiếng cười nhạo. Thú Minh chân nhân lại không bực, mà là lạnh lùng cười nói, không biết là ai chỉ dám thừa dịp chúng ta ra ngoài làm việc tới đoạt là lướt thước. Lúc trước nói chuyện ma tu cũng là cười lạnh mấy tiếng, nói, Lại không biết là ai giả trang gặp nạn phàm nhân đánh lén ma quân. Một người thuộc sơn kiếm phái đệ tử đoạt thanh nói, chỉ cho tô thanh tuyết hại chết tuyên dập sư đệ cả nhà, liền không được hắn báo thù sao. Có ma tu nói, muốn báo thù thẳng quản quang minh chính đại tới, thủ đoạn như thế đê tiện còn có mặt mũi kêu gào. thuộc sơn kiếm phái đội ngũ chung, một người vừa mới trúc cơ tu sĩ cũng lớn tiếng nói, muốn nói đê tiện, kia cũng là mộ dung trùng cùng tô thanh tuyết đôi cẩu nam nữ kia ám toán văn lược chân quân trước đây rõ ràng là văn lược kia lão không thôi ba lần bốn lượt khó xử tuyết thánh tôn, rõ ràng là tô thanh tuyết không chịu nếu an tuân thủ lời hứa, là các ngươi nhân tu khởi ác niệm trước đây, thật là chê cười, tô thanh tuyết làm ra kia chờ ngập trời tội nghiệt, chẳng lẽ còn muốn ai đi quét nói hoan nghênh? Hai bên tuy không còn có động thủ ý tứ, chỉ ở ngoài miệng ngươi tới ta đi, lẫn nhau không nghĩ làm, càng xảo càng là náo nhiệt, này đó ma tu buồn không kiên nhẫn tại đây, ngươi hà đối phóng đông nhiên tới một vị nguyên anh chân quân. Theo sát lại nhảy lên bờ tới hai gã kim đan tu sĩ. Nguyên bản lực lượng ngang nhau liền thành bị đối phương tuyệt đối nghiền áp. Ngại với bực này áp lực, bọn họ cũng chỉ có thể sửa cãi nhau. Bọn họ trong lòng minh bạch, đối phương còn không có ra tay là ngại với năm đó ước định, càng là bởi vì khơi mào nhân ma đại chiến đối hai bên đều là trường hạo kiếp. Ở đoạn thanh ngai mấy người đã đến trước, nếu là bọn họ đấu lên, kia bất quá là trường quy mô nhỏ tranh đấu. Nhưng nếu lúc này biệt phái tu sĩ cấp cao trộn lẫn hợp tiến vào. Sự tình liền liền phức tạp một cái lộn không tốt, này việc nhỏ liền biến thành đại sự, đại sự liền thôi hóa thành chiến sự. Đúng là biết nguyên nhân này, bọn họ tuy sợ với đoạn thanh nhai không dám lại động thủ, ngoài miệng lại vẫn là không chịu thoái nhượng nửa phần. Tam con ngồi sổm tô cẩm ca trên vai, thật là khó hiểu sen mù nói, chủ nhân, bọn họ không phải muốn cấp thước đo sao? Như thế nào mắng đi lên? Thục sơn kiếm phái bên này tức khắc không có thanh âm, đều nhịp dừng miệng. Không thôi, bọn họ chủ yếu mục đích là đoạt lại là lữ thước. Giờ này khắc này bọn họ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, những cái đó ân ân đoán đoán trước phóng tới một bên, trước mắt là lướt thước mới là mấu chốt. Đám ma tu tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện này, liền lại một người cao dai ma tu nói, đây là trục xuất huyên cùng thuộc sơn kiếm phái tư hoán, chấn huyên chân quân tựa hồ không tiện nhúng tay. Lập tức có ma tu phụ hòa nói, không tội, này chỉ là chúng ta cùng thuộc sơn kiếm phái tư hoán. Chẳng lẽ các ngươi nhân tu lại đều liên thủ thượng sao? Chỉ sợ là lướt thức chỉ là cớ Hôm nay việc là bọn họ đã sớm thiết kế tốt. Những lời này đó là ám chỉ nếu đoạn thanh nhai ra tay đó là muốn khơi mào nhân ma đại chiến. Đoạn thanh nhai cười nói, các người hai bên việc tự đi giải quyết, bổn quân sẽ không tương trợ bất luận cái gì một phương. Chẳng qua trung nguyên các phái đồng khí liên tri, bổn quân cũng đoạn sẽ không nhìn thuộc sơn kiếm phái đệ tử có điều thiệt hại. Đám ma tu một trận lặng im. Nói đến xinh đẹp, bản chất vẫn là muốn giúp đỡ thuộc sơn kiếm phái. Hai bên đánh nhau có thể nhưng lại không được trục xuất viên bị thương thuộc sơn kiếm phái đệ tử một cây lông tơ này giá còn có biện pháp đánh sao đám ma tu một trận hai mặt nhìn nhau ngay sau đó kia cao giai ma tu máy rời quyết đoán đem là lướt thức ném không trung nguyên vật dâng trả có chút chướng chúng ta ngày sau lại tính cáo tử nói hắn liền lánh phía sau ma tu hướng trục xuất viên phương hướng đi đến mới đi ra hai bước chúng ma tu liền rắc một cổ lực lượng đưa bọn họ dính trệ trụ nửa phần cũng khó nhúc đích ở kia ma tu tung ra là lướt thức ngay mắt Thù Minh chân nhân liền đã phi thân không trung, thật cẩn thận tiếp được. Cẩn thận nghiệm xem minh bạch phía sau mới trân trọng thu hồi, hướng về Đoạn Thanh Ngai một cung rốt cuộc, đa tại Chấn Nguyên chân quân tương trợ. Đoạn Thanh Ngai xua tay nói, cũng không giúp ngươi cái gì, liền không cần khách khí. Kiểu Cao giai ma tu thấy vậy liền vô lên nói, đồ vật đã nghiệm xem minh bạch, Chấn Nguyên chân quân có thể cho đi đi. Đoạn Thanh Ngai cao giọng cười, phất một cái ống tay áo nói, đều có đi. Chúng ma tu chỉ cảm thấy quanh thân dính trệ cảm tức khắc biến mất vô ảnh liền đều phi thân rời đi. Tô Cẩm Ca cùng đoạn Ngọc Huyên liếc nhau, đều nhịp quay đầu nhìn về phía đoạn thanh Ngai. này liền xong rồi. Bằng không đâu. Thục Sơn kiếm phái đệ tử nhìn hai vị này nữ tu nhất thời vô ngữ. Có thể như thế đơn giản lấy về là lướt thức đã là không thể tốt hơn kết cục. Tại đây mẫn cảm thời khắc khai chiến, bọn họ cũng là đỉnh áp lực. Một cái lộng không hảo đó là nhân ma đại chiến. Ứng chiến bọn họ không sợ, sợ chỉ là người ma đánh nhau, sinh linh đồ thán Cuối cùng tao đương vẫn là những cái đó phàm nhân." Một người trung niên kiếm tu một phách chắn nói, "Này vài vị phỏng chừng còn không biết hiện giờ tình huống." Hắn bên người tu sĩ liền hỏi nói, "Chớ nói trung nguyên đại lục, chính là dạ quang trên biển chư đảo cũng đều biết hiện giờ tình thế." "Sư Minh như thế nào nói bọn họ không biết?" Kia trung niên tu sĩ nói, "Các ngươi nhưng thấy vị kia mang theo quạ đen chân nhân." Vị kia năm đó chính là cùng Thanh Vân môn Tần chân nhân cùng nhau bị cuốn vào kẻ nước. Bên cạnh lại có kiếm tu nói xen vào nói, "Ta nhớ tới mấy năm trước tần chân nhân trở về khi từng nói qua hắn rơi vào kẽ nước sau liền tới rồi một chỗ dị giới vị này chân nhân chẳng lẽ là cũng tới rồi cái gì dị giới mấy năm nay cũng chưa nghe nói Trấn nguyên chân quân tin tức nguyên lai like không phải bế quan mà là ra bên ngoài hải dị vực tìm người đi vị này chân nhân cái gì địa vị thế nhưng làm phù quang xuất động nguyên anh chân quân đi tìm bọn họ nói chuyện cũng không dùng truyền âm thuật cho nên kia câu câu chữ chữ đều rõ ràng vô cùng rơi vào đến tô cẩm ca trong tai Đối với bọn họ những cái đó không mang theo ác ý nghị luận, Tô Cẩm Ca tất nhiên là không thèm để ý nàng duy độc chú ý chính là câu kia có quan hệ với Thanh Vân môn Tần chân nhân tin tức. Nguyên lai like, Tần Vân khiêm sớm tại mấy năm trước liền về tới Trung Nguyên, lại hoặc là hắn là trực tiếp rơi xuống Trung Nguyên đại lục. Mặc kệ như thế nào, biết được hắn đã bình yên trở về, này đó là cái thập phần không tồi tin tức. Chưa xong con tiếp. chương 130 là ngại xấu đi. Năm đó Tô Thanh Tuyết vì mộ dung trùng hại chết mấy ngàn danh tu sĩ. Phá thương ngô phong ấn suýt nữa khiến cho đại loạn. Sau mộ dung trùng bố thí thiên hạ dầm rộ việc thiện, nghiêm lệnh trục xuất khe chúng ma tu không được vọng giết người mệnh, hành tẩu với ngoại càng muốn tích thiện cứu người. Vô luận trung nguyên các phái cùng các tán tu như thế nào đổi giết, mộ dung trùng cùng tô thanh tuyết cũng không từng lại thương một người. Hai người cầm tay du lịch, trong lúc quả nhiên làm việc thiện cứu người. Nhân ma đại chiến muốn trả giá đại giới trọng đại, ai đều không muốn dễ dàng khơi màu chiến đoan. Các phái cùng trục xuất đạt thành ước định các đại phái cùng tán tu liên minh toàn rút về truy sát lệnh, không hề hiệu lệnh toàn bộ trung nguyên đại lục đuổi giết hai người. nhưng cũng tuyệt không ngăn cản các tu sĩ tìm hai người tìm thủ riêng. nếu tô thanh tuyết cùng mộ dung trùng lại đả thương người thánh mạng, như vậy ước định liền không hề giữ lời. đối với như vậy điều kiện, mộ dung trùng không chút do dự đồng ý hắn duy nhất điều kiện đó là trung nguyên chúng tu sĩ không được vô cớ thương giết ma tu. mà lúc sau hắn cùng tô thanh tuyết cũng đích xác làm được điểm này. mặc kệ nhiều ít tu sĩ dùng nhiều ít thủ đoạn tới trả thù. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi, nhẹ nhàng bông. Chỉ là tự bảo vệ mình tuyệt không đánh trả đả thương người. Như thế quỷ dị hòa bình liền như vậy rằng co 10 năm. nay 10 năm gian trục xuất khe cùng các phái đều có cọ sát, đặc biệt cùng trung nguyên đại lục nhất Tây 2 phái một môn tranh cãi nhiều nhất. nay giữa lại lấy thuộc sơn kiếm phái nhất gì, cơ hồ là tranh đấu không ngừng. Theo thời gian trôi qua, hai bên đọc lại thù hận càng ngày càng nhiều. Vô luận là nhân tu vẫn là ma tu đều sẽ thường xuyên không tự giác tự hỏi Như vậy hòa bình không biết còn có thể duy trì bao lâu. Từ biệt những cái đó thuộc Sơn Kiếm phái đệ tử, bốn người không làm bất luận cái gì dừng lại hướng về Đông giao núi non bay đi. Bọn họ về quê xuất ruột, vì cầu tốc độ, này một đường đó là đều từ đoạn thanh nhai cùng phong ly lạc khống chế pháp khí. Tô Cẩm Ca cùng Đoạn Ngọc Huyên đều mừng được thanh nhàn. Đoạn Ngọc Huyên ngồi ở hồ lô phần sau đoàn, trong đầu tiêu hóa tự thuộc Sơn Kiếm phái chúng đệ tử nơi đó nghe tới Đông đảo tin tức. Nguyên bản ma tu đều đại ở trục xuất khê, hiếm khi ra tới. Nhân tu cùng ma tu chi Gian cũng liền không có như vậy như vậy có sát. Nhưng thật ra từ mộ dung trùng lập hạ hoàn thể. Muốn thủi hạ ma tu ra tới làm việc thiện lúc sau. Nhân tu cùng ma tu chi Gian xung đột liền lại không gián đoạn. Dù cho đều là chút vô thương đại cục việc nhỏ, nhưng vẫn luôn như thế đọng lại đi xuống, tất có một ngày sẽ nhưỡng ra thai họa tới. Cái kia mộ dung trùng, thật là xuẩn tốt đỉnh. Phong ly lạc nhất phái nhàn nhã phe phẩy sái kim thiến, nói. Ta nhưng thật ra rất tò mò bọn họ hai cái là như thế nào làm trục xuất khe đám kia ma tu đều duy mệnh là tử. Tô Cẩm ca yên lặng không nói. Hiện giờ cốt truyện sớm đã đại đại lệch khỏi quy đạo nguyên tác. Nàng không bao giờ có thể dựa vào biết rõ cốt truyện như vậy bàn tay vàng tới phán đoán những người này cùng sự. Tô Thanh Tuyết cùng mộ dung trùng là như thế nào làm được hiệu lệnh quần ma, đối với nàng tới nói cũng là một điều bí ẩn. Nhớ tới kia hai người, nàng không khỏi cười khổ lên. Có lẽ bọn họ là thiên đạo súng nhi. Đoạn thanh ngai rất là kinh ngạc chuyển qua đầu. Như thế nào ngươi cũng tin cái này? Thiên đạo sủng Nhi sao? Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, kỳ thật ta không tin. Thiên đạo là tồn với thiên địa chi gian quy tắc. Vạn sự vạn vật đều thủ cố định quy luật. Có nhân mới có quả, tự nhiên mà vậy hợp quy luật. Nếu thực sự có cái gì sủng Nhi, người nọ cũng nhất định gieo vô số thiện nhân trước đây. Mới có thể đến này chiêu cố. Bất quá trên đời còn có khí vận loại đồ vật này. Khí vận hảo tới rồi cực điểm kia liền cũng sẽ luôn luôn thuận lợi đi. Đoạn thanh ngai cười nói, người khí vận cũng không phải một thanh bất biến. Đoạn ngọc huyên rất có hưng thú nói xen vào nói, cẩm ca nguyên lai like ngươi cũng sẽ nói này đó đạo lý lớn. Tô cẩm ca lắc đầu nói, không phải cái gì đạo lý, chỉ là một chút cảm xúc. Đoạn ngọc huyên nâng má lắc đầu nói, nếu trên đời này thật sự có thiên đạo sủng nhi loại đồ vật này. Kia thiên đạo thật đúng là mắt bị mù, mới như thế chiếu cốt như vậy hai người. Tô cẩm ca cười. Không hề nói cái gì, chỉ mong bốn phía không ngừng về phía sau thối lui mây mù phát ốc. Tuy nói là hai người thay phiên ngự khí, ngại với tu vi đại bộ phận thời gian vẫn là đoạn thanh nhai ở ngự khí. Chỉ ở hắn nghỉ ngơi khi, Phong Ly Lạc mới tiếp nhận trong chốc lát. Một vị nguyên anh chân quân, một vị phong linh càn kim đan chân nhân. Toàn lực phi hành lên, kia tốc độ là tương đương khả quan. Theo nhật tử từng ngày qua khứ, trước mắt cảnh vật dần dần trở nên quen thuộc lên. Phồn hoa vọng tiên thành, mỹ lệ trăng non hồ. Đúng là một mảnh sắc thu nồng đậm đông dao. Phù quang kiếc khí phái Nguy Nga Sơn môn trước, lập vài tên tay môn đệ tử như cũ chưa biến. Gần 20 năm thời gian đối với người thường tới nói kia đã là thật lâu. Chính là đối với tu sĩ tới nói, 20 năm cũng không coi là cái gì. Này đó thủ vệ đệ tử còn đều là lao bộ dáng. Chỉ là tu vi đều hoặc nhiều hoặc ít để cao chút. Bọn họ rất xa nhìn thấy một cái cực đại hồ lô hướng về Sơn môn bay tới, liền đều hương phấn lên. Là chấn nguyên chân quân đã trở lại. Ngươi như thế nào biết là Trấn Nguyên Trân Quân? Ngươi không thấy được đó là chỉ hồ lô lớn sao? Không kiến thức, này hồ lô tiểu kính phong tô chân Nhân cũng có một con. Tô chân Nhân không phải rất vào cái nức, như thế nào sẽ là nàng? Như thế nào sẽ không? Vị tiêu chân Nhân từ trước đến nay thích chơi này bộ, mỗi lần ra xa nhà đều chơi cái mất tích, sau đó quá trước mười mấy hai mươi năm lại đống nhiên xuất hiện. Ta cảm thấy là Trấn Nguyên Trân Quân. Ta nhìn không thấy đến. Lúc trước Tô Chân Nhân cùng Đoạn Sư thuốc say rượu khi, từng giá kia chỉ hổ lô trực tiếp đụng vào này cấm chế phía trên. Ngày ấy ta chạm gần nhất, thấy rõ thực, này hổ lô định là Tô Chân Nhân không thể nghi ngờ. Nam viên dưỡng nguyên đan đánh cuộc trấn nguyên chân quân. Hô. Ta ra một lọ bổ linh hoàn, Tô Chân Nhân. Ta áp một khối linh thạch, Tô Chân Nhân. Một khối linh thạch, trấn nguyên chân quân. Một túi linh gạo, trấn nguyên chân quân. Phù quang liền ở phía trước, tuy là Đoạn Ngọc huyên không muốn đoạn lộ trình này kết thúc. Nhìn phủ quang Sơn Môn cũng lẩn rắc thân thiết. Nghĩ chạy nhanh trở lại kia quen thuộc hoàn cảnh chung. Liên càng không cần để mặt khác ba người. Cực đại tiểu hồ lô đảo mắt liền đến Sơn Môn phía trước. Mấy người đồng loạt nhảy xuống tới, hướng về Sơn Môn chạy vội qua đi. Vài tên thủ vệ đệ tử ngốc lăng một cái trước mắt, mới nhớ tới muốn hành lễ. Chỉ là lúc này, đoạn thanh nhai sớm đã dùng trong tay ngọc bài mở ra cấm chế. Một hàng bốn người thực mau biến mất ở đi hướng quá một phong trên đường. Gió thu mang theo linh quốc cùng trái cây hương khí thổi qua một trận lại một trận. Hồi lâu lúc sau, một người thủ vệ đệ tử gian nan mở miệng nói, "Cái này, như thế nào tính?" Ở vài tên thủ vệ đệ tử ở vì đánh cuộc đặt câu hỏi khi, Tô Cẩm Ca cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Hôm nay nhìn thấy Đoạn Thanh Nhai cầm thẻ bài trực tiếp mở ra cấm chế, nàng không khỏi nhớ tới năm đó bị sư phụ mang về phủ quan khi. Sư phụ cũng từng cầm chỉ ngọc bài chính mình mở ra cấm chế. Dựa theo phủ quan quy củ, Chỉ có nguyên anh chân quân cùng trưởng môn mới có tư cách bắt được này có thể mở ra cấm chế Ngọc Bài. Năm đó trọng hoa chân quân là ở bên ngoài kết anh, như vậy trong tay hắn Ngọc Bài là chuyện như thế nào? Đều về đến nhà, muội tử như thế nào ngược lại mặt ủ mày hê lên? Tô Cẩm Ca sờ sờ chính mình mặt, đại ca, ta chỉ là suy nghĩ một vấn đề, như thế nào tựa như mặt ủ mày hê? Đoạn thanh ngai ha ha cười, tưởng cái gì vấn đề? Không ngại nói ra đại ca giúp ngươi tưởng. Tô Cẩm Ca cười nói cũng không phải cái gì mấu chốt vấn đề chỉ là có chút tò mò năm đó sư phụ vẫn là kim đan tu vi như thế nào liền có có thể mở ra cấm chế ngọc bài đoạn thanh ngay nói cái này ta thật đúng là biết kia ngọc bài là ninh tâm chân quân Trong hoa kia tiểu tử luôn là thích nơi nơi chạy loạn lại ngại đi quá một phong báo bị phiền toái mười lần bên trong đảo có bảy lần là trộm đi đi ra ngoài vì cầu thần không biết quỷ không hay liền tổng trộm lấy ninh tâm chân quân ngọc bài ngươi nhìn thấy lần đó tất là hắn trộm lấy ra đi Tô Cẩm Ca một đầu lắc tuyến, nguyên lai sư phụ còn có như vậy một đoạn hùng hài tử lịch sử đâu. Hồi tưởng khởi năm đó ở Ngọc Đức Bình, Vân Tinh Lôi kéo nàng bắt quái kia đoạn thiên lôi xứng cầu huyết sự tình, thời trước đối với chính mình bái sư quyết định nghi ngờ liền lại lặng lẽ mạo cái đầu. Nay tiểu manh mối tức khắc liền bị nàng lớn diệt. Tuy nói sư phụ có chút không đáng tin cậy, một bế quan liền đem chính mình ngồi thả lên. Nhưng là hắn đối chính mình tận tâm tận lực, ân cần dạy bảo. Chính mình như thế nào có thể nghi ngờ bái sư quyết định? Mấy người đến quá một phong báo bị, vừa ra chấp sự đường Đoạn Thanh Nhai liền đi sau điện thấy thủ tọa Thái Thượng trưởng lão. Phong Ly Lạc đứng ở trên quảng trường lớn, nhìn đóa hoa Đông Đảo sư tỷ sư muội, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hết sức sáng lạ, ngày này cũng hết sức tốt đẹp lên. Tô Cẩm Ca gõ gõ Đoạn Ngọc huyên đầu vai, đang định muốn mở miệng liền thấy Khai Dương chân nhân ba bước cũng làm hai bước chạy vội ra tới, nhìn Tô Cẩm Ca liền nói ba tiếng hảo. Phục lại nhìn xem Phong Ly Lạc cùng Đoạn Ngọc Huyền, gật đầu cười nói, đều đã trở lại liền hảo. Cẩm Ca ngươi trở về sự sư phụ ngươi còn không biết đi. Về trước Tiểu Kính Phong đi, sư phụ ngươi ngày ngày phủ ngươi bản mạng nguyên thần đèn không buông tay, thoạt nhìn thật là lo lắng. Sớm chút trở về, làm hắn yên tâm. Nghe vậy, Tô Cẩm Ca tâm phảng phất bị một con vô hình tay nắm một chút. Sư phụ như vậy đãi nàng, nàng lại vẫn lần lượt nghi ngờ hắn có thể hay không làm người sư. Tô Cẩm Ca cơ hồ là lập tức cất bước chạy như bay hướng về phía Tiểu Kính Phong. Gió thu chung, nàng thanh âm rất xa bay tới. Đa tạ trưởng môn sư thúc nhắc nhở. Đệ tử đi trước cáo lui. Khai dương chân nhân vuốt tân tu bổ tốt xinh đẹp trong dâu, cười ha hả nói, hẳn là đổi giọng gọi làm sư huynh. Tiểu kính phong thượng nơi trốn đều tràn đầy quả lê thanh hương, hết thể đều vẫn là vãng tích bộ dáng, chưa từng biến qua chút nào. Tô cẩm ca ở lê trong rừng chạy như bay xuyên qua. Đợi cho kia một thác nước tiếng nước xuất hiện ở bên hai, kia tiểu thủy đảm trung ba quang ở lê chi gian lộ ra khi, nàng bước chân lại không tự chủ được thả chậm. Tuyết Ngọc lại hóa thành nguyên bản bộ dáng, lười biếng nằm ở một chương cẩm tịch phía trên, yêu nhã giãn ra nó tứ chi. Cẩm tịch ở giữa bãi một chương ngăn nắp hấp đàn bàn con. Trọng Hoa chân quân giờ phút này liền ngồi ở bàn con phía trước. Trên người hắn là một kiện tuyết trắng phủ quang đạo bảo, dưới ánh nắng chiếu dọi hạ càng thêm có vẻ rượu người mắt. Đã trở lại. Đơn giản ba chữ từ hắn kia vĩnh viễn dắt lười biếng ý cười hoa lệ tiếng nói nói ra, liền nháy mắt làm tô cẩm ca hốc mắt hơi hơi khởi sướng như tới. Sư phụ. Ân. Trong hoa chân quân nghe được tiểu đồ đệ thanh âm có chút không đúng, liền quay đầu tới, làm sao vậy, chính là bị cái gì hủy khuất. Sư phụ, ta. Tô Cẩm ca ngầm đầu, đương nàng thấy rõ bản con thượng đồ vật, mặt sau lời nói liền bị sinh sôi chặt đứt. Đầy ngập tử ấm áp cùng cảm động cũng đi theo lung ta lung túng cắt đứt. Bàn con phía trên, kia bị thật mạnh thủy tinh hoa phiến bao vây tinh xảo, tựa hồ chính là một trản bản mạng nguyên thần đèn. Đèn bốn phía còn rơi dụng rất nhiều hơi mỏng thủy tinh hoa diệp Trọng Hoa chân quân chỉ gian chính méo một mảnh kia mỹ lệ tuyệt luân thủy tinh hoa diệp ở đèn đi lên hồi so đối với sư phụ ngài đây là Tô Cẩm ca hít sâu một hơi nói nguyên lai sư phụ không phải lo lắng ta mới ngày ngày cầm ta bản mạng nguyên thần đèn sư phụ ngài đây là ghét bỏ ta đèn xấu đi Trọng Hoa chân quân kia mỹ lệ đào hoa đồng trung tràn đầy khó hiểu này ngọn đèn dầu thiêu so ngoại môn nhà ăn nhà bếp còn vượng vi sư có cái gì nhưng lo lắng chưa xong còn tiếp. Trước 131 người suy nghĩ nhiều, phù quang phái đệ tử bản mạng nguyên thần đèn cùng đại đa số môn phái giống nhau, đều là đồng thau bao lưu ly, bộ dáng rất có vài phần cổ xưa giản nhã. Tinh anh đệ tử bản mạng nguyên thần đèn cùng bình thường đệ tử khác biệt chỉ ở chỗ một cái mạ vàng tinh tự, nho nhỏ cũng không như thế nào thu hút. Lúc này bản con thượng này tràn đèn, hơn phân nửa đều bị trong sáng tinh xảo thủy tinh hoa diệp thật mạnh bao vây lại, mà này đó thủy tinh hoa diệp cùng đèn thân chi gian còn có một tầng băng tuyết nhan sắc. Tuy là bán thành phẩm, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là phức tạp hoa lệ, tinh xảo làm người không dám dễ dàng a khí. Hoàn toàn không thấy nguyên bản cổ xưa. Tô Cẩm Ca ngồi xổm cây lê hạ, nhìn này chẳng tinh xảo bản mạng nguyên thần đèn, ai đoán không thôi. Giờ khắc này nàng trong đầu chỉ có bốn chữ ở qua lại bay múa, tự mình đa tỉnh. Nàng gục đầu xuống thấp cụ một tiếng, vẻ mặt dường như không có việc gì nói, mấy năm nay, sư phụ còn hảo. Trọng Hoa chân quân tỉ mỉ đem trong tay kia cánh hoa diệp được khảm đến đèn thượng mới mở miệng nói, ngươi xem đâu? Nghe được chính mình sư phụ trong thanh âm, kia càng thêm nồng đậm lên lười biếng ý cười. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, hít sâu một hơi nói, xem sư phụ dung nhan chưa sửa, khí sắc cũng càng thêm hảo. Mấy năm nay tất nhiên là quá rước khá. Trọng Hoa chân Quân hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ bàn con bên kia, ngồi. Tô Cẩm Ca hoạt động bước chân, ngồi ở bàn con trước. Trọng Hoa chân Quân giãn ra cánh tay, đem hắn kia thon dài đẹp bàn tay tới rồi tô Cẩm Ca trước mặt, tay. Tô Cẩm Ca không hiểu ra sao, lại vẫn là theo sư phụ phân phó đem chính mình tay phong tới hắn trong tay. Trọng hoa chân quân bàn tay vừa lật, nhẹ nhàng cầm Tô Cẩm Ca mạch môn. Một lát sau, hắn thu hồi tay nói, Cẩm Ca, ngươi còn nhớ rõ ở ngươi bái sư là lúc, vi sư nói với ngươi cái gì? Tô Cẩm Ca ngẩn ra, đối với khi đó sự tình. Nàng nhớ rõ nhất rõ ràng chính là sư phụ muốn nàng lập tâm ma thể, không chuẩn nàng đem kia xấu túp lều sự tình nói ra đi. Trước mắt tình cảnh này. Rõ ràng sư phụ hỏi không phải kia một câu. Tô cẩm ca cắn môi, nỗ lực hồi tưởng năm đó tình cảnh. Thật lâu sau lúc sau, nàng trợn có sở ngộ, đứng dậy bái nói, đệ tử Cẩn Tuân sư phụ dạy bảo. Trọng hoa chân quân rất là ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, ngay sau đó gật gật đầu nói, ngươi rời đi khi tu vi còn ở chút cơ sau. Căn cơ củng cố. Tâm cảnh vững vàng. Vi sư không hỏi ngươi lại là như thế nào kết đan, chỉ nói hiện giờ, ngươi căn cơ đã có chút tùy tiện chi tượng. Tạm thời không cần vội vã về phía trước đi rồi. Trước đem căn cơ trúc lao. Đệ tử minh bạch. Tô Cẩm Ca tỏ vẻ lĩnh hội lúc sau, lại nói, kỳ thật kết đan việc, đệ tử cũng có rất nhiều nghi hoặc. Ở thương ngô tuyết thượng phía trên, đệ tử cái gì không có làm. Cũng không có ăn chút đặc biệt đồ vật, không biết như thế nào. Ra tới lúc sau liền không thể hiểu được kết đan. Không riêng gì kết đan hiện tượng thiên văn lại dị thường ngay cả tâm ma cũng Tô Cẩm Ca nói nơi này đống nhiên ngừng lại một chút. Ngày đó ở Tuyết Sơn phía trên từng có một cái quái nhân cùng đệ tử nói hồi lâu nói. Hiện giờ nghĩ đến, người nọ ngôn ngữ bên trong tựa hồ toàn là suối dục chi ý sau lại còn đem đệ tử dẫn vào một cái ảo cảnh. Nên sẽ không, cái kia chính là tâm ma đi. Trọng hoa chân quân suy tư một lát nói, kia thương ngô Tuyết Sơn vốn là thượng cổ di tích. Trong đó huyền cơ phi chúng ta có thể hiểu thấu đáo. Có lẽ là người ở phong ấn tan vỡ trong nháy mắt kia chạm vào cái gì, cũng có lẽ là mặt khác nguyên nhân. Không nghĩ ra liền không cần tưởng, hiện giờ ngươi tâm cảnh vẫn như cũ củng cố. Chỉ là căn cơ có chút không lao. Tóm lại xem như chuyện tốt. Trọng hoa chân quân nói xong liền tiếp tục bắt đầu trang trí kia trản bản mạng nguyên thần đèn. Tô cẩm ca nâng má, làng lặng nhìn. Gần gũi xem này đèn. Càng có kinh diễm cảm giác. Thủ công chi tinh tế thả không nói chuyện, chỉ cần là này đó tài liệu liền xem tô cẩm ca một trận đau mình. Ngàn năm tuyết tinh, Quỳnh Hoa Chi, huyễn Hương Ú Vũ, băng, Sao Bang. Sư phụ. Ân, Năm đó ngươi cầm này chẳng đèn trực tiếp liền ra sân môn, nên không phải là tìm này đó tài liệu đi đi. Không tồi. Tô cẩm cam một trận không nói gì. Giờ khác này nàng hoảng hốt thấy được nhà mình sư phụ trên đỉnh đầu, đang có ba cái chữ to ở phiêu phiêu hốt hốt, bại gia tử. Này đó tài liệu không có giống nhau không quý trọng, chỉ một tiểu viên liền đã thiên kim khó cầu. Muốn tạo hình thành như vậy hoa chi bộ dáng, càng làm muốn hao phí thượng rất nhiều. Trọng hoa chân quân biểu tình lại như là chút nào không biết mấy thứ này giá trị. Tùy ý cầm lấy một mảnh so một lần không thích hợp, liền càng vì tùy ý ném đến một bên. Theo trọng hoa chân quân động tác, này đó chân quý tài liệu tạo hình thành hoa diệp không ngừng chạm vào nhau ở bên nhau, phát ra từng tiếng mỹ diệu dễ nghe tiếng vang. Mỗi vang một tiếng tô cẩm ca tâm liền mánh nhảy một chút. Cùng quân gia bảo khố chung những cái đó thiên tài địa bảo bất đồng, này trong đó có nàng vừa ý rồi lại biến tìm không nói đồ vật. Sư phụ. Ngài chính là cảm thấy thân là ngài đồ đệ, bản mạng nguyên thần đèn xấu thành như vậy thật sự không thể gặp người, ném ngài mặt. Trọng hoa chân quân như cũ chuyên tâm lửa những cái đó hoa diệp, tựa hồ không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Tô cẩm ca thân thể hơi hơi về phía trước nghiêng qua đi, nàng dùng một bàn tay đỡ bàn con, một bàn tay chỉ vào cái mũi của mình nói, so với này đèn, ngài đồ đệ mới càng muốn đi. Đèn lại không thấy người, ta chính là muốn mỗi ngày gặp người xinh đẹp mắt đào hoa mang theo vài phần lười biếng ý cười dừng ở tô cẩm ca trên mặt tưởng hảo luyện chế cái dạng gì bản mạng phát bảo tô cẩm ca gật gật đầu vẫn là tính toán luyện chế một phen cử liêm chủ tài liệu đã có chỉ là còn khiếm khuyết chút phụ trợ tài liệu coi trọng nào giống nhau tô cẩm ca tay bay nhanh ở bản con thượng điểm chỉ này ngàn năm tuyết tinh cùng quỳnh hoa chi liền hảo trọng hoa chân quân kia to rộng ống tay háo phất một cái cẩm tịch bên trên xuất hiện một khối to ngàn năm tuyết tinh cũng một tiểu đồi quỳnh hoa chi Tô Cẩm Ca một mặt vội không ngừng nói đa tạ sư phụ. Một mặt nhanh chóng đem đồ vật thu vào chính mình trong túi chữ vật. Nàng động tác quá cấp, mang theo một trận gió. Tuyết Ngọc trầm gì gì xúc lên đôi mắt, nhìn nàng nói, quả lê đều chín, ngươi có thể hủ rượu. A, Tô Cẩm Ca rất là không rõ, Tuyết Ngọc như thế nào liền sẽ nói ra như vậy một câu. Hơn nữa vẫn là ở nhiều năm không thấy dưới tình huống, hắn thấy nàng câu đầu tiên liền nói như vậy một kiện hoàn toàn không liên quan sự. Sừng suốt trong chốc lát. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên minh bạch cái gì, ta trôn đến rượu đều là bị ngươi trộn uống lên. Tuyết Ngọc lười biếng liếm liếm chính mình máu nước, miến cưỡng có thể vào khẩu đi. Tô Cẩm Ca vô ngữ, ngay sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười, xem ở sư phụ mặt mũi thượng, ngươi nếu thích uống ta này đi nhưỡng. Nói nàng liền đứng dậy buôn trở về lê Lâm Tiểu Viện. Nhìn nàng bóng dáng, Tuyết Ngọc trực giác cảm thấy nàng lần này nhưỡng ra tới rượu tất nhiên là không thể uống, nó bản năng quay đầu lại đi coi trọng hoa chân quân đối phương lại vẫn như cũ chuyên chú bắt bẻ trên bàn hoa diệp gió thu quá tảng lớn tảng lớn lá cây khuynh rơi xuống lê hương từng trận tô cẩm ca hử tiểu khúc dùng linh lực cuốn hạ một cây quả lê bay nhanh đem ủ rượu sử dụng tài liệu bỏ vào một đám tiểu cái bình trung tự nhiên này mỗi một vò chung nàng đều hơn nữa cái loại này cây linh thảo đem này đó cái bình trôn tới rồi tuyết ngọc thích nhất lui tới địa phương sau nàng liền vô vô tay đi xuống tiểu kính phòng hướng kia phiến ngói đen thanh tưởng kiến trúc đàn đi đến ngoài dự đoán Vân Nguyệt cùng Vân Tinh cư nhiên không ở kéo cái thoạt nhìn quen mắt đệ tử dò hỏi mới biết được, các nàng hai cái từ năm ấy cáo thỉnh ra cửa du lịch sau liền vẫn luôn chưa về. Tô Cẩm Ca xoay người rời đi Linh Thủy Phong. Lúc này đây được đến chính là sở anh lạc bế quan đánh sâu vào kim đan, Hàn Ngộng Ly Tùy biết phi chân nhân xuất ngoại du lịch tin tức. Nhan lung lay một vòng, Tô Cẩm Ca liền quay lại thân hướng Tiểu Kính Phong đi đến. Mới hạ quá một phong, liền nhìn đến Phong Ly Lạc kia trường tràn đầy tươi cười khuôn mặt tuấn tú vô cùng sán lạn rêu rao qua đi. Đi theo hắn bên người chính là vài tên trúc cơ kỳ nữ đệ tử. Tô cẩm ca lắc lắc đầu, trực tiếp chạy vội qua đi, kéo lại phong ly lạc. Tiểu ca, người như thế nào nhanh như vậy liền chạy ra. Này xưng hô. Tô cẩm ca trên người phát lệnh, run run nổi ra gà nói, ta ra tới mau không kỳ quái, nhưng thật ra ngươi. Nàng nhìn quét một vòng bốn phía nữ đệ tử nhóm, câu nói kê tiếp không có nói xong, phong ly lạc lại cũng minh bạch nàng ý tứ. Hắn hi hi ha ha nói, trùng hợp cùng vài vị sư điệt tiện đường. Phù quang phái trúc cơ tu vi đệ tử hiếm khi là gần mấy năm tân thu vào tới, nay vài tên nữ đệ tử đều nhận được tô cầm ca. Mấy người lẫn nhau giao lưu mấy cái ánh mắt sau, sôi nổi nói chính mình có việc, bay nhanh rời đi này nguy hiểm nơi. Phong ly lạc ném ra sái kim thiến, tư thái tiêu sái một liêu quần áo, tùy ý ngồi ở ven đường buồn hoa phía trên, tiểu ca, ta chính là vẫn luôn bắt ngươi đương huynh đệ. Yên tâm, ta đối với người loại này hoa khiên như không có hứng thú. Phong ly lạc động tác cứng lại Bông ra thần thức nhìn quét bốn phía, xác định lời này không bị người khác nghe qua, lúc này mới hít sâu một hơi nói, ta là nói, ngươi có thể hay không giảng điểm nghĩa khí. Loại này thời điểm, đừng như vậy thẳng ngơ ngác sông tới hủ doa người. Tô cẩm ca chớp chớp mắt nói, sư minh ý tứ là, ta thực đáng sợ. Phong ly lạc trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thật mạnh hộp ra bốn chữ, uy danh chuyển xa. hắn thu cây quạt đứng lên, đi đến tô cẩm ca trước mặt, hảo hảo ngươi bỗng nhiên sông tới, còn vẻ mặt không cao hứng. Ta nhưng cùng ngươi nói, so với tiểu huyên chính là ngươi ta quen biết trước đây. Ngươi ngẫm lại là ai giúp ngươi soát nhiệm vụ bắt được thất tinh bạn ngựa trảng, là ai cùng ngươi cùng nhau lưu lạc dị giới, là ai giúp ngươi chăm sóc tiểu kính phong, lại là ai cùng ngươi cùng nhau cộng hoàn nạn. Ngươi cũng không thể cùng tiểu huyên mặc chung một cái quần. Tô Cẩm Ca từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nghĩ tới tới cùng ngươi muốn mấy trường đưa tin phủ. Liên vì cái này. Phong ly lạc Ngay sau đó thoải mái hào phong móc ra một đống bùa chú cho nàng. Nơi này có đưa tin phủ còn có gió mạnh phủ viêm hỏa phủ từ từ thường dùng bùa chú. Tô cẩm ca nhìn lướt qua trang hảo, ném xuống một câu ta đi trở về. Liên tiếp theo hướng tiểu kính phong đi đến. Đi ra vài bước, nàng vẫn là nhịn không được dừng lại bước chân, sư minh. Ở đâu? Phong ly lạc thưởng thức cây quạt, khỏe môi mang theo ý cười ngẩn đầu hướng nàng trông lại. Không thể không nói. Thứ này đích sát xem như một cái lỗi lạc phong lưu phiên phiên dài công tử. Tô Cẩm Ca mỉm cười lên, sư minh, ngươi cùng Ngọc Huyên sự vốn là kẻ muốn cho người muốn nhận, người khác không thể can thiệp. Ta chỉ là tưởng nói, ngươi nếu vô tình, liền không cần tổng cho nàng hy vọng. Trước 132 độc tích ngọn núi, Tô Cẩm Ca kỳ thật là thực cái cười, cười rộ lên cũng đẹp. Trong sáng dường như đầu hạ trời quang, làm người nhìn tâm sinh vui mừng. Chính là hôm nay, phong ly lạc lại cảm thấy trên mặt nàng tươi cười có chút hơi chói mắt Nàng nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại hắn đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đoạn Ngọc Huyên tâm tư hắn không phải không hề phát hiện, chỉ là không cảm thấy việc này có như vậy nghiêm trọng. Tô Cẩm Ca kia tươi cười dưới rõ ràng che đậy một ít cảm xúc, làm hắn tâm sinh bất an. Hắn thích trò chơi bùi hoa, lại cũng trước nay đều biết phân đối tượng. Hắn biết rõ cái dạng gì người có thể trêu chọc, cái dạng gì người không thể trêu chọc. Tựa Đoạn Ngọc Huyên như vậy tính tình cô nương. Thật sự không giống như là cái loại này lấy không dậy nổi không bỏ xuống được. Lại hoặc là bởi vì bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng ngôi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, ở hắn xem ra đều là như vậy tự nhiên hợp lý. Này đây mới vẫn luôn không có phát giác cái gì. Hắn do dự trong chốc lát, quay đầu hướng về tiểu kính phong đuổi theo. Tiểu ca. Bích sắc độn quang nháy mắt tới, phong ly lạc ngăn ở tô cẩm ca trước mặt, trên mặt kia một quán tươi cười đã thu hồi. Vẻ mặt của hắn khó được nghiêm túc, tiêu kiện khóa nhan. Có không mượn ta dùng một chút? Tô Cẩm Ca không do nguyên do, lăng lốc ngốc, ngốc hỏi, Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Phong Ly Lạc nhấp môi không nói, chỉ là lấy mắt nhìn nàng. Hắn như vậy khó gặp biểu tình, thật sự chấn trụ Tô Cẩm Ca. Tuy rằng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là lấy ra khóa nhan đưa qua. Phong Ly Lạc tiếp nhận tới nắm trong tay, nói, một tháng trong vòng nhất định đưa còn. Tiếng nói vừa giúp người khác đã hóa thành một đạo bích sắc đột quang, biến mất ở Tô Cẩm Ca phía sau. Một lát sau tô cẩm ca trong đầu lại vang lên hắn truyền âm, còn có, này một tháng ngươi cũng đừng ra tới. Đối với mục đích của hắn, tô cẩm ca nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng nàng lắc lắc đầu. Tiếp tục trở về đi đến. Sư phụ nói rất đúng, không nghĩ ra sự tình liền không cần tưởng. Tóm lại phong ly lạc sẽ không làm ra cái gì chuyện xấu, không đến uổng phí náo tế bảo. Trở lại lê lâm tô cẩm ca đem tầm con cùng tiểu thanh phóng ra, thần thức điều tra quá không gian phát hiện tiểu hắc đã tỉnh lại. Lại vẫn là ở đấy nước nằm bò một bộ không muốn nhúc nhích bộ dáng Tô cẩm ca liền cũng không có của nó, làm nó tiếp tục ngốc tại nơi đó. Tiểu thanh nhìn nhìn bốn phía, đầy mặt hưng phấn. Ném ra chân liền ở trong rừng vui vẻ chạy vội lên. Thàm con trợn trắng mắt. Tỏ vẻ nó đối tiểu thanh khinh bị sao, phanh phạch cánh hướng về lê trong rừng hồ nước bay đi. Không cần phải nói, nó này tất nhiên là đi xem mỹ nhân. Tô cẩm ca không nhanh không chậm đi ở tầm con phía sau. Trọng hoa chân quân lúc này cũng không có ở bên ngoài. Tam con ở tiểu thác nước trước bồi hồi mấy vòng, nhìn thấy tô cẩm ca lại đây, lập tức phi phát lại đây chui vào tô cẩm ca ống tay áo Tô cẩm ca lập tức đem nó xách ra tới, ta có chính sự. Người muốn gặp sư phụ ta vẫn là ở bên này từ từ đi. Tam con vẻ mặt ủy khuất không cam lòng, ở tô cẩm ca mặt trước bay tới vòng đi. Hoa hoa, ta bảo đảm theo vào đi không nói lời nào, ta liền nhìn. Tô cẩm ca lười đến cùng nó trên miệng trực tiếp đem nó lại ném về không gian, ngay sau đó đem chuỗi ngọc vòng cùng trong túi chứa vật đồ vật toàn bộ mang ném vào trong không gian. ngươi nếu như vậy nhàn, liền giúp ta đem mấy thứ này sửa sang lại hảo đi. đã không có tầm con đồ nào, tô cẩm ca đốn giáp thần thanh khí sảng nàng đứng ở thủy thác nước ngoại, vận chuyển linh lực hướng hô, sư phụ, đệ tử có việc cầu kiến. thực mau trọng hoa chân quân thanh âm truyền ra tới, tiến bảo, xuyên qua thủy mạc nhất phái thanh nhã giản tố ập vào trước mặt. Tô Cẩm Ca biến tìm không được Trọng Hoa Chân Quân thân ảnh. Xuyên qua linh thủy phía trên giá hành lang gấp ngốc, cùng một gian lại một gian thạch thất. Quả nhiên ở kia thạch thất lúc sau loại nhỏ trong sơn cốc tìm được Trọng Hoa Chân Quân. Đã là ngày mùa thu, nay trong sơn cốc lại như cũ là nhất phái linh hoa dị thảo tranh diễm, linh điệp khởi vũ, chim rủ tề minh ngày xuân cảnh tượng. Kim Cương Hùng tiểu đào đang ở sơn cốc một bên ngủ trưa. Tuyết Ngọc không biết lại đi nơi nào, chỉ có Trọng Hoa Chân Quân một người đứng ở sơn cốc giữa trong tay như là trong biên chế chế cái gì. Sư phụ, có một việc còn chưa từng cùng ngài tra hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Đệ tử Thu Tiểu Thanh làm linh thú, chưa từng trước hết mời kỳ quá sư phụ, thỉnh sư phụ tha thứ. Trọng Hoa chân quân động tác một đốn, nhìn trước mắt đồ đệ đã không biết nên nói cái gì mới hảo. Một con kim ố thú một con rùa đen, này cũng liền thôi. Hiện tại lại nhiều một đầu lửa. Nay tiểu cô nương vừa đi đi ra ngoài, bên người đi theo này mấy chỉ linh thú. Kia hình ảnh Trọng hoa chân quân đã không dám đi suy nghĩ. Thật lâu sau lúc sau, trọng hoa chân quân khẽ thở dài một tiếng, sinh sôi bài trừ câu nói, ngươi thích liền hảo. Nói đem trong tay đồ vật đưa cho nàng. Tô Cẩm Ca tiếp nhận tới một kiện lại là một cái màu trắng tua. Xuất từ sư phụ tay, tua hình thức tự nhiên là đẹp. Tô Cẩm Ca lăn qua lộn lại xem, chỉ cảm thấy này màu trắng sợi tơ chúng tựa hồ mang theo vài phần thông thấu, đông đưa gian còn mơ hồ có mang chút quan cảm. Sư phụ, cái này là cái gì chế thành? thật đặc biệt từ tuyết ngọc trên người cắt tương lai dùng đến ngươi bản mạng pháp bảo thượng đi tô cẩm ca nhanh chóng đem tua thu lên e sợ cho ván một bước bị tuyết ngọc nhìn thấy bị cắt rất một dúm mau tiên kiệt như thế nào sẽ cam tâm thứ này vẫn là nhanh trong thu vào hầu bao hảo đại tạ sư phụ trọng hoa chân quân không có nói cái gì nữa chỉ là lặng im nhìn tô cẩm ca thằng đến tô cẩm ca bị hắn kia một đôi đào hoa đồng nhìn chầm trầm đến phía sau lưng tê dại khi hắn mới hơi có chút cảm khái ra tiếng nói Hiện giờ ngươi đã là kim đàn tu sĩ, có thể chính mình sáng lập một tòa động phủ. Ở phù quang phàm là tu tới rồi kim đàn, đều có thể độc tích một đỉnh núi khai kiến động phủ. Tô cẩm ca cơ hồ đều quên mất này một cái. Sư phụ, đệ tử không nghĩ rời đi. Độc tích một đỉnh núi cư trú, ý nghĩa tu sĩ đã có thể một mình đảm đương một phía. Tô cẩm ca cắn môi không nói, tiểu kính phong nàng đã trụ thói quen. Nơi này đó là nàng ra, đồng nhiên liền phải nàng dọn ly liền dường như từ nàng trong lòng lấy đi một khối to quan trọng đồ vật giống nhau. huống hồ nàng cùng sư phụ chân chính ở chung thời gian cũng không cũng nhiều, có sư phụ tư vị còn không có đếm đủ đâu, này liền muốn dọn sao? đệ tử hiện giờ căn cơ không lao, lúc này dọn ly, sư phụ thật sự yên tâm sao? huống chi còn lại có rất nhiều sự sư phụ cũng không từng đã dạy đệ tử. trọng hoa chân quân ôn thanh nói, lê trong rừng kia sân cho ngươi lưu trữ, ngươi thích khi nào trụ liền khi nào trụ. hắn dừng một chút, lại nói. Ngươi lúc này tình huống đặc thù, liền tạm lưu tại Tiểu Kính Phong. Khi nào căn cơ vững chắc, liền cái gì lại dọn. Bất quá này động phủ vẫn là trước muốn khai hảo. Tô Cẩm Ca biểu tình lập tức liền sáng lạ lên, đệ tử đã biết. Sư phụ buổi tối muốn ăn cái gì? Trọng Hoa chân quân nhìn tiểu đồ đệ đột nhiên sáng lạn lên tươi cười, thần sắc trở nên cổ quái lên, "Cẩm Ca, ai? Tuy rằng sư phụ phong tư vô song, nhưng ngươi muốn nhớ lấy ta là sư phụ ngươi." Nhìn Trọng Hoa chân quân này cổ quái biểu tình, Tô Cẩm Ca đầy đầu đầy cổ đều là hát tuyến, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới, sư phụ, ngài suy nghĩ nhiều. Trọng hoa chân quân đại tùng một hơi, ngay sau đó lại nghi hoặc sờ sờ chính mình mặt, nghiêm túc nhìn Tô Cẩm Ca nói, chẳng lẽ sư phụ không đủ để làm người động tâm sao? Tô Cẩm Ca cơ hồ phát điên, sư phụ, ta đi tuyển động phủ. Thật là đủ đủ, lúc này mới bao lâu liền lại hiện ra nguyên hình. trách không được lúc trước sư phụ kết anh khi, xuất hiện dị thú là khổng tước. Này thật đúng là vô cùng thỏa đáng thỏa đáng. Tô Cẩm Ca treo một đầu hắc tuyến chạy vội tới Linh Thủy Phong tiểu chấp sự đường. Hiện giờ Linh Thủy Phong trưởng sự đã không phải qua loa mắt, mà là đổi thành một người thập phần tú khí nho nhã thanh niên trúc cơ tu sĩ. Hắn nhìn thấy Tô Cẩm Ca tiến vào đầy mặt tươi cười đi lên trước tới, Tô sư thúc, ngày hôm nay tới chính là muốn tuyển ngọn núi sáng lập đạo phủ. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn hắn, nghi hoặc nói, móng ngựa sự đâu? Mã sư huynh sớm mấy năm cáo thỉnh ra ngoài du lịch. Linh Thủy Phong Thượng việc vật vánh hiện giờ đều giao từ đệ tử phụ trách. Tô Cẩm Ca xem vị này tú khí nho nhã tân trường sự, cảm thấy có chút quen mắt lại như thế nào cũng nhớ không nổi hắn tên họ là gì. Nghĩ đến qua đi nàng là không quen biết hắn, chỉ là đều ở Linh Thủy Phong Thượng, ra ra vào vào đắc ý lăn lộn cái quen mắt. Tựa hồ là minh bạch Tô Cẩm Ca tâm tư giống nhau, hắn một mặt lấy ra Linh Thủy Phong bản đồ, một mặt nói, Tô Sư Thúc cũng không nhận được đệ tử, đệ tử họ Kiều Danh Mục, ngài gọi ta Tiểu Kiều Liên Hảo. Đây là ngại nàng hôm nay bị xét đánh số lần không đủ nhiều sao, tiểu kiều tên này muốn thật kêu ra tới, chỉ sợ nàng sẽ lập tức cười ra tới. Bản đồ triển thai, điểm điểm linh quang hội tụ lên, một bộ thu nhỏ lại bản linh thủy phong liền xuất hiện trên bản đồ phía trên. Một thảo một mục đều mảy may tất hiện. Tô Cẩm Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này cùng loại thực tế ảo thành tượng bản đồ. Nàng rất có hứng thú nhìn trong chốc lát, mới ở tiểu kính phong bên cạnh tuyển định một đỉnh núi. Trên ngọn núi này đồng dạng loại chút cây lê. Bất quá lại không giống tiểu kính phong như vậy nhường nhịn cây lê độc chiếm cả tòa ngọn núi. Đỉnh núi này thượng các mầu thường thấy cây ăn quả đầy đủ mọi thứ. Trong đó còn dường như có vài cọng thưa thất hiếm thấy linh quả thụ. Đó là nó. Cây cao to lấy ra ngọc giản, khắc lục hạ ký lục lời nói sau, phục lại hỏi, tô sư thúc có thể tưởng tượng hào tên. Đã kêu trăm quả phong đi. Cây cao to gật gật đầu, ký lục xong sau, đánh ra một đạo linh quang đem trên bản đồ kia tòa tiểu ngọn núi đánh dấu thượng tên Đệ tử này liền đi quá một phong trình báo thích hợp, nhất muộn ngày mai, tô sư thúc là có thể xuống tay kiến tạo nhà mới việc. Vất vả ngươi. Đệ tử thuộc bổn phận việc. Tây cao to một đường đưa tô cẩm ca rời đi linh thủy phong chủ phong, chính mình liền nhanh hơn bước chân hướng quá một phong đi đến. Nhiều khai một đỉnh núi, liền thuyết minh phong thượng kim đan tu sĩ nhiều một vị. Đây chính là một kiện vinh quang sự tình. Về sau linh thủy phong đệ tử đi ra ngoài, càng là có thể đem thở hồn hển thô thô. Chạm bạn. Trình báo công việc liền đã xử lý xong. Tây cao to một hồi Linh Thủy Phong liền phát ra đưa tin phủ, đem này tin tức báo cho Tô Cẩm Ca. Đối với Tô Cẩm Ca tới nói, kế tiếp nhật tử liền quy luật mà thản nhiên lên. Mỗi ngày như cũ lôi đã bất động hấp thu nhật nguyệt chi hoa, ngẫu nhiên nghiên cứu nghiên cứu trận pháp, hoặc là đi chăm quả phong khai khởi công. Đương nhiên, càng nhiều thời giờ, nàng đều là ở vẽ chính mình bản mạng pháp bảo bản vẽ. Cẩn thận cân nhắc nên như thế nào luyện chế bản mạng pháp bảo. Mỗi loại tài liệu tỷ lệ lại nên lấy hay bỏ nhiều ít, chương 133 lại uống say. tam con sửa sang lại đồ vật bản lĩnh tựa hồ so nó phun hỏa bản lĩnh còn muốn đại chút. Tô Cẩm Ca nguyên bản những cái đó đặt lộn xộn vật phẩm bị nó sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Này một phen sửa sang lại cũng làm Tô Cẩm Ca một lần nữa chú ý tới những cái đó quên đi đã lâu vật phẩm. Đan dược 2 viên, một viên trúc cơ khi còn thừa trúc cơ đan, còn có một viên ở Đồng Lai Tiên Đảo khi được đến Quy Nguyên Đan. Ở cửu băng liên kia trong động phủ được đến hai túi không biết tên hạt giống. Thần Vân Khiêm đưa đa bảo lâu khách quý ngọc bài. Còn có quân mạc bi đưa tự hành quạt gió phong luân cùng một con nhẫn chữ vật. Còn có đó là Tô Thanh Tuyết lúc trước bồi thường cùng nàng hai viên hàm linh quả. nay một sửa sang lại, Tô Cẩm Ca cũng mới phát hiện nguyên lai nơi này cùng Tô Thanh Tuyết có quan hệ đồ vật lại là nhiều như vậy. trừ bỏ này hai chỉ hàm linh quả ngoại còn có một quyển du ký, một bộ công pháp, tị thủy châu liên, đoạn kiếm. Ngọc lục lạc này đó cũng đều là bởi vì Tô Thanh Tuyết, mộ dung trùng mới đưa cùng chính mình. Tô Cẩm Ca than nhẹ một tiếng, đem mấy thứ này đều thu nạp tới rồi một cái hộp chung. Tam con rất là không cao hứng nhảy dựng lên, hoa hoa, đều là phân loại sửa sang lại tốt, ngươi lại đang làm gì. Vì trình lý mấy thứ này, ta nhưng mệnh đến ba ngày ba đêm đều bỏ không đứng dậy. Lúc này nó đứng trước ở kia bộ xa hoa vô cùng linh thạch bình trên giường. Trước người kia ra tự hành quạt gió phong luân chính chi chi rắt rắt kích động xuất trận trận làn gió thơm. Tô cẩm ca lắc đầu, ngươi mệt là bởi vì đùa nghịch này đó ra cụ đi. tam con một ngầm đầu, này đó ra cụ không cũng trả lại chỉnh trong phạm vi sao. Tô cẩm ca lúc này không có tâm tình cùng nó đấu võ mồm, thu hảo kia hộp liền cầm lấy kia hai viên đan dược ra không gian, rời đi trước không quên chỉ vào kia hai túi hạt giống đối tầm con nói, có thời gian giúp ta tìm địa phương loại. Tàm con nhất thời té xỉu ở kia xa hoa bình dường phía trên. Nó chỉ là một con kim ố thú mà thôi, làm nó sửa sang lại đồ vật đã là thứ khác người một sự kiện, hiện giờ thế nhưng còn muốn cho nó xối đất loại linh thực. Đây là đem nó trở thành cái gì? Tô cẩm ca ra không gian liền trực tiếp rời đi ăn vào kia viên quy nguyên đan. Này đan dược tựa hồ có bách độc bất xâm độc công hiệu, không biết sở anh lạc cùng phong ly lạc có hay không ăn vào. Hiệu quả lại là như thế nào? Đồng lai tiên đảo đan dược thẳng đến cùng Trung nguyên đại lục bất đồng, không biết ăn xong đi dùng không cần vận công điều thức. Tô cẩm ca ăn vào đi hồi lâu đều không có phát hiện trong cơ thể có cái gì biến hóa. Chữ vật pháp khí đều có giữ tươi công năng, này đan dược nên sẽ không quá thời hạn mới là. Tô cẩm ca chính do dự muốn hay không vận công thử xem khi, một con đưa tin phủ từ cửa sổ phiêu tiến vào, Bóp nát sau bên trong liền truyền ra phong ly lạc thanh âm, ước nàng ra tới trở về khóa nhan. Tô cẩm ca hạ tiểu kính phong. Liền gặp được Phong Ly Lạc kia như cũ trương dương vô cùng đại đại gương mặt tươi cười. Rất xa hắn liền huy động cánh tay hướng Tô Cẩm Ca chào hỏi. Đại Tô Cẩm Ca đi vào hắn trước người khi, hắn liền lôi kéo Tô Cẩm Ca hướng Tiểu Kính Phong thượng đi đến. Hắn suy nghĩ cái gì Tô Cẩm Ca trong nháy mắt liền nghĩ tới. Nàng đứng yên bước chân, ỉ vào một thân cự lực đem Phong Ly Lạc giữ chặt. Sư phụ ta rất bận, không rảnh thấy người ngoài. Phong Ly Lạc hì hì cười nói, tiểu ca ngươi tội gì đối ta lớn như vậy đi ý? Tiểu huyên nơi đó nơi nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ngươi xem ngươi hiểu lầm ta một hồi. Có phải hay không nên bồi thường bồi thường. Tô cẩm ca ngẩn ra, ngươi cầm khóa nhan, là hóa thành ta bộ dáng đi tiếp cận Ngọc Huyên. Tiểu ca thật là càng ngày càng thông minh. Tô cẩm ca một trận ác hàn, ngươi này một tháng không tắm rửa đi. Phong ly lạc vội nhấc tay nói, yên tâm. Ta đều là dùng tịnh chân trú. Tô cẩm ca gật gật đầu, mở ra một bàn tay ở hắn trước mắt. Khóa nhan trả ta. Đại Phong Ly Lạc đem khóa nhan phóng tới nàng lòng bàn tay lúc sau, nàng xoay người liền hướng về cùng hồi tiểu Kính Phong tương phản phương hướng đi đến. Phong Ly Lạc một cái bước xa cản lại nàng, đem kia đại đại gương mặt tươi cười tiến đến nàng trước mắt, "Sư muội, trở về lộ ở bên này đâu?" Tô Cẩm Ca khẽ động khỏe miệng liệt khai một nụ cười rạng dỡ, "Sư phụ ta nhận người thích kia đều là trời sinh, chính là làm sư huynh ngươi tiếp cận hắn. Ngươi cũng học không đến cái gì." Phong Ly Lạc mặt một suy sụp, lập tức tránh ra con đường. Ta đây đi về trước, hôm nào lại đưa chút ăn ngon cho ngươi. Đối với hắn bóng dáng, tô cẩm ca phiên cái đại đại xem thường. Cho nàng đưa ăn chính là giả, muốn tìm cơ hội tiếp cận trọng hoa chân quân mới là thật đi. Nàng sư phụ, liền nàng cũng chưa đến mấy ngày tiếp cận. Nơi nào liền đến phiên hắn tới đoạt thời gian. Muốn tiếp cận, cũng trước chờ nàng dọn ra tiểu kính phong lúc sau đi. Tô cẩm ca đem khóa nhan thu hảo, gọi tới tiểu thanh hướng đoạn ngọc huyên nơi chạy đi kia một ngày nàng cùng phong ly lạc điểm ra kia phiên lời nói khi phong ly lạc rõ ràng một bộ nhận thấy được gì đó bộ dáng phải đi khóa nhan khi hơi có chút tâm sự nặng nề hôm nay vừa thấy hắn rồi lại là đầy người nhẹ nhàng vừa mới câu nói kia cũng là nói nàng sợ không được đầu óc cùng với đoán mò không bằng trực tiếp đi gặp đoạn ngọc huyên hỏi cái rõ ràng đi vào đoạn ngọc huyên cư chú tiểu viện ngoại tô cẩm ca nhảy xuống muốn tiểu thanh trước tiên ở phụ cận đi bộ trong chốc lát chính mình đẩy ra viện môn lập tức đi vào Đoạn Ngọc Huyên tiểu viện tử trung có một trận to rộng thoải mái bàn đu dây. Tô Cẩm Ca vừa vào cửa liền nhìn thấy Đoạn Ngọc Huyên ngửa đầu ngồi ở bàn đu dây thượng nhẹ nhàng loạn loạn. Gió thu khởi, đây trời Hoàng Diệp bay xuống như mưa. Cái này hình ảnh thật là thực mỹ, nhưng lại cũng không thích hợp cái này kêu ngạo cô nương. Trong nháy mắt, Tô Cẩm Ca hoài niệm khởi cái kia tổng lấy lô mũi xem nàng Đoạn Ngọc Huyên. Đoạn Ngọc Huyên nhìn thấy nàng tiến vào, trên mặt biểu tình có như vậy trong nháy mắt đọc lại. Tiếp theo nàng lại tiếp tục nhìn không chung nhẹ nhàng lay động khởi bàn đu dây tới, không phải trở về buổi trọng hoa chân quân sao, như thế nào lại về rồi. Tô Cẩm Ca không biết phong ly lạc đều cùng đoạn Ngọc huyên nói chút cái gì, liền cũng không có trả lời, cười cười đi tới nàng bên người. Bắt lấy một bên bàn đu dây tác, xoay người đem ngông rừng ở bàn đu dây phía trên, còn không quên đem nàng hướng bên kia tế tế, để cho chính mình ngồi vào không gian lớn hơn nữa chút. Đoạn Ngọc huyên giật mình lăng một lát, kia mặt nhẹ nhàng tức khắc từ trên mặt biến mất nàng gục đầu xuống thấp giọng nói, nguyên lai là ngươi đã đến, đến rồi. tô cẩm ca quay đầu nhìn nàng, ngươi đã biết. đoạn ngọc huyên miễn cưỡng cười cười, trên người của ngươi luôn có một cổ hoa quả Ngọc hương, cái kia bồi ta một tháng cẩm ca trên người nhưng không có. tô cẩm ca đem tay háo tiến đến cái mũi của mình phía dưới, tàn nhẫn kính nghe nghe lại là cái gì cũng không có đoán được. vậy ngươi cũng biết người nọ là ai. đoạn ngọc huyên dương dương cầm nói, ta liền ngươi đều phân đến ra tới, như thế nào sẽ nhận không ra biểu ca. Tô Cẩm Ca bình tĩnh nhìn nàng, ngươi nên không phải là cảm thấy chính mình làm hắn trong lòng có điều gánh nặng, cho nên sống sờ sở trang một tháng vui vẻ đi. Đoạn Ngọc Huyên cười cười, nhẹ nhàng lay động khởi bàn đu dây. Hai người ở đầy trời bay múa hoàng diệp chậm gì gì lay động trong chốc lát. Đoạn Ngọc Huyên mới lại mở miệng nói, ngươi lo lắng. Bất quá muốn biểu ca như vậy tâm sự nặng nề, ta còn là tình nguyện cái dạng này. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nói cho hắn đừng bị thương ngươi, là chính hắn muốn giả dạng làm ta bộ dáng tới. Việc này ta cũng vừa mới vừa biết. Kia rượu, ngươi còn có sao? Tô Cẩm ca minh bạch nàng nói chính là kia dâu tầm ủ giải ưu. Liền lấy ra một vò tới cấp nàng, tưởng uống liền uống đi, ta bổi ngươi. Đoạn Ngọc Huyên tiếp nhận tới. Vạch chân bùn phong trực tiếp đối với cái bình rót hai khẩu. Này rượu rõ ràng là ngọt Lại có thể làm người không biết không tự giác say đến bất tỉnh nhân sự. Chính như nàng đối phong ly lạc cảm tình. Từ khi nào bắt đầu trở nên như vậy khó có thể tự kềm chế đâu. Ban đầu chỉ là thích xem hắn cười, chỉ là thích cùng hắn cùng nhau chơi. Sau lại thành thói quen, lại sau lại đó là bất chi bất giác ngã xuống trong đó. Lại khó thoát thân. Trời cao vân xa xưa, gió thu đưa dịp lạc. Bàn đu dây chậm gì gì loạn trọng, hai người một người ôm một con vào rượu, câu được câu không nói chuyện. Tô Cẩm Ca thấy đoạn Ngọc Huyên trên mặt cô đơn thật lâu không tiêu tan. Liên chụp nàng bả vai nói, bất quá một người nam nhân, tính cái gì? Như thế nào liền này phó quỷ bộ dáng? Ta cũng không biết. Ta như thế nào cứ như vậy. Tô Cẩm Ca cười hì hì nói. Tới, ta giúp ngươi phỉnh phỉnh kính nhi. Hiện giờ, nhân tu cùng ma tu chi gian tiểu xung đột không ngừng, đại trên mặt lại còn vẫn duy trì hòa bình. Không biết khi nào này hòa bình liền sẽ bị đánh vỡ. Trung nguyên trên đại lục rất nhiều tu sĩ tiếng lòng đều là căng chặt. Phù quang trưởng môn khai dương chân nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hôm nay hắn toàn song không có tâm tư lại đi suy nghĩ người ma chi gian hòa bình vấn đề. Nhìn đứng ở trên nóc nhà vị kia lên tiếng ca sướng kim đàn tu sĩ. Nhìn nhìn lại vây quanh ở nhà ở bốn phía cấp thấp các đệ tử. Khai dương chân nhân quả thực không biết nên như thế nào đau đầu mới hảo. Lại là hoa nhi này, này tư thế vừa thấy liền biết, lại là uống say. Uống rượu không trái với môn quy. Trạm thượng nóc nhà cũng không đáng môn quy, ca hát tự nhiên cũng không có gì. Chỉ là này tam dạng thêm lên. Tình cảnh này liền không phải như vậy dâu dịa. Khai dương chân nhân đỡ ngạch, một trận vô ngữ trước mắt loại tình huống này đi ngăn lại, không có lý do gì. Không đi ngăn lại, tổng không thể khiến cho kia cô nương đem Kim Đan tu sĩ thể diện tất cả đều ném quang. Ở hắn do dự công phu, Chu Vi hợp lại khởi mấy trăm danh đệ tử đều khẩu trừng mục ngốc ngẩng đầu lên, nhìn Linh Thủy Phong vị kia Tô chân nhân ôm vợ rượu ở trên nóc nhà Hưng thú ngẩng cao sướng một đầu khúc vận quái dị ca khúc. Nay đầu khúc vận luật có chút quái dị, Tô chân nhân này lên tiếng hô to sướng pháp cũng không có gì mỹ cảm. Nhưng lại thật làm người nghe được nhiệt huyết lên. Tràn ngập hoa tươi thế giới rốt cuộc ở nơi nào. Nếu nó thật sự tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi. Ta tưởng ở nơi đó tối cao ngọn núi đứng sướng sướng. Không để bụng nó có phải hay không huyền nhai vết đá. Dùng sức tồn tại dùng sức cái chẳng sợ máu chảy đầu rơi. Không cầu bất luận kẻ nào vừa lòng chỉ cần không làm thất vọng chính mình. Về lý tưởng ta trước nay không lựa chọn từ bỏ. Cho dù ở mặt sáng mày cho nhật tử. Có lẽ ta không có thiên phú. Nhưng ta có mộng tiên chân. Ta sẽ đi chứng minh dùng ta cả đời. Có lẽ ta tương đối buồn, nhưng ta nguyện không ngừng tìm kiếm. Chả giá sở hữu thanh xuân không lưu tiếng lối. Về phía trước chạy, đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua chắc trở có thể nào cảm thấy. Tô Cẩm Ca sướng xong một lần, hướng về phía nóc nhà tương ứng sân phất phất tay, ngay sau đó lại lặp lại sướng một lần. Nay một lần, liền có chút âm luật tương đối xuất sắc đệ tử đi theo cùng nhau sướng lên. Có một người tu sĩ ở trong đám người hô lên, Chúc cơ tính cái gì, ta không phải tin ta thật sự không được. Ra tiếng vị này, khai dương chân nhân là nhận được. Hắn là quá một phong đệ tử, vậy ở luyện khí đại viên mãn đã lâu, từng ý đồ trúc cơ ba lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Liên tính linh căn không tốt, cũng không có gì ghê gớm. Đúng vậy, nỗ lực đi đi. Đi đến nơi nào đều hảo, đến cuối cùng không thể làm chính mình hối hận. Bình cảnh tính cái gì, ta muốn lại đi thử một lần. Một mảnh ồn ào náo động chung, đoạn ngọc huyên lung lay bỏ lên trên nóc nhà. Đứng ở tối cao nóc nhà phía trên, cao cao vươn một cánh tay, hô lớn, nam nhân tính cái gì? Ta, Đoạn Ngọc Huyên, phải đi lộ là đạp định tiên đồ, phi thăng tiên giới. Phía dưới lập tức có một đám đệ tử đi theo vung tay hô to lên, đạp định tiên đổ, phi thăng tiên giới. Khai Dương chân Nhân không có dự đoán được không có việc gì thế nhưng hướng về như vậy một phương hướng phát triển. Hắn ngửi ngửi trong không khí kia vứt đi không được rượu mùi hương. Có chút hoài nghi lên. Cái loại này rượu chẳng lẽ là đơn thuần nghe vừa nghe liền sẽ đi theo say đứng lên đi. chương 134 kết đan đại điển. Tô Cẩm Ca mở mắt ra liền thấy được trọng hoa chân quân kia trương khó phân nam nữ tuyệt mỹ dung nhan. Nhất thời có chút hoảng hốt lên. Sư phụ, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng, mất mát ký ức một lần nữa nảy lên trong óc. Nàng là đi tìm đoạn ngọc huyên tới, sau lại liền bồi nàng uống lên cái bình rượu. Lại sau lại. Tô Cẩm Ca mặc. Làm đủ chuẩn bị tâm lý mới mở miệng nói, sư phụ, ta có phải hay không lại xâm cái gì hoạn? Ngồi ở cửa sổ thượng tuyết ngọc suy cười nhạo nói, gặp rắc rối nhưng thật ra không có, chính là ném điểm người. Tô cẩm ca. Trọng hoa chân quân lại không có tiếp tục cái này đề tài, hắn cười cười nói, thân thể nhưng có không khỏe. Thấy tô cẩm ca lắc lắc đầu. Trọng hoa chân quân liền tiếp tục nói, thanh ngay tới, nếu không có gì không khỏe liền đi ra ngoài thấy hắn đi. Tô cẩm ca lên tiếng, đứng lên hướng ngoài cửa đi đến. Trong hoa chân quân thanh âm từ sau lưng từ từ truyền đến, kia rượu ngươi còn có bao nhiêu, liền đều cho hắn đi. Đây là bị cấm rượu sao? Hoặc là nói là bị cấm giải ưu. Tô Cẩm Ca Ân một tiếng liền xám xịt chạy ra môn. Sư phụ như vậy chú trọng hình tượng người, lần này không có trách tội nàng đã là nhặt đại tiền nghi. Đến nỗi kia giải ưu, cùng lắm thì lưu lại hai đàn, trở về sau ra cửa du lịch khi lại lấy ra tới đỡ thèm. Ra cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Đoạn Thanh Nhai ngồi ở dàn trồng hoa hạ. Đại ca, ngươi lại đây thảo rượu. Đoạn Thanh Nhai cười nói, muội tử thật sự là ta chi kỷ, ta còn cái gì cũng chưa nói, muội tử liền biết ta ý đồ đến. Tô Cẩm Ca một vò một vò ra bên ngoài dọn bình rượu, Đoạn Thanh Nhai tắc vui tươi hớn hở hướng chính mình trong túi chứa vật thu. Trong hoa chân quân ỉ ở cửa nhìn, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, Thanh Nhai, ta này tiểu đồ đệ khổ ha ha nhương chút rượu ra tới, thật sự không dễ. Đoạn Thanh Nhai nói, ta muội tử cũng chưa nói cái gì, liền ngươi keo kiệt. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, trong tay lại vẫn là lấy ra một phen huyền sắc trường kiếm, này kiếm đưa cùng muội tử làm hạ lễ, ngươi kết đan đại điển chỉ sợ đại ca là không đổi kịp. Tô cẩm ca ngần ra, kết đan đại điển. Nguyên lai like còn có như vậy một chuyện. Trọng hoa chân quân nhướng mày nói, ngươi thật đúng là càng ngày càng nhỏ khí. đỗ nhi, ngươi thả lưu lại hào hào nghỉ ngơi. Vi sư cùng đại ca ngươi có việc muốn nói. Tô cẩm ca ẩn ẩn cảm thấy trọng hoa chân quân lời này nơi nào có chút quái gì rồi lại nghi không gian nơi đó không đúng đợi cho trọng hoa chân quân cùng đoạn thanh nhai đi ra tiểu viện hồi lâu lúc sau nàng mới nhấm nuốt ra về điểm này quái dị chỗ ở nơi nào nhà mình sư phụ đây là ở ngoài miệng chiếm đoạn thanh nhai tiện nghi đâu tô cẩm ca cẩn thận đoan trang trong tay trường kiếm kiếm tài chất nhìn qua tựa hồ cùng đoạn thanh nhai kia đem cự kiếm tương đồng thân kiếm phía trên có khắc hai cái nét bút mảnh khảnh chữ nhỏ chớ có hỏi trên chuôi kiếm cuốn lấy tinh mịn lụa bố nắm lên tới rất là tay Thanh kiếm này tuy thoạt nhìn tinh xảo, lại vẫn là hơi có chút phân lượng. Chẳng qua này phân lượng tới rồi tô cẩm ca trong tay, liền thập phần không đủ nhìn. Tô cẩm ca thưởng thức trong chốc lát, luôn mãi xác nhận trong tay đây là một kiện pháp bảo không sai. Vì cái gì sư phụ còn muốn nói đại ca keo kiệt đâu. Ra tay đó là một kiện pháp bảo. Này đã là hào phóng các người. Tuyết Ngọc thấy nàng vẻ mặt buồn bực, không chút khách khí cười nhạo lên. Hắn mạnh mẽ mà ưu nhã nhảy xuống cửa sổ. Đi dạo tới rồi Tô Cẩm ca trước mặt, ngoắc ngoắc ngón tay nói, đem dư lại giải ưu lấy ra tới, ta liền nói cho ngươi chủ nhân vì cái gì nói hắn keo kiệt. Tô Cẩm ca xua tay nói, kia rượu tất cả đều cho đại ca, ta nơi này một vò cũng đã không có. Tuyết Ngọc liền hướng đi bên nói, chờ chủ nhân tịch thu đi lên. Ta cũng giống nhau có thể uống đến. Chậm! Tô Cẩm ca giữ chặt hắn ống tay áo, nhanh chóng móc ra một vò đặt ở hắn trong lòng ngực, ta liền để lại hai đàn. Chỉ có thể phân ngươi một nửa. Tuyết Ngọc lười biếng nhìn nhìn trong lòng ngực cái bình, túi đầu người người hương vị. Mới vừa rồi nói, kết đan hạ lễ hắn nguyên liền phải cấp, những cái đó rượu hắn lại là lấy không không có cho ngươi tạ lễ, chủ nhân tự nhiên nói hắn keo kiệt. Tuyết Ngọc nói liền ôm kia cái bình tìm an tĩnh địa phương uống rượu đi. Lưu lại Tô Cẩm ca một trận hối hận, đơn giản như vậy vấn đề, vì cái gì nàng liền không có nghĩ đến đâu. Bạch Bạch tiện nghi Tuyết Ngọc một vò giải ưu. Mười mấy năm trước, Phù Quang liên tiếp ra hai vị kim đan tu sĩ, lại đều không có tới kịp tổ chức kết đan đại điển. Tô Cẩm Ca đó là một kết đan liền lọt vào cái nước, Phong Ly Lạc còn lại là vừa ra quan liền đi theo đi ra cửa tìm nàng. Hiện giờ hai người đều đã phản hồi tông môn, Khai Dương chân nhân liền thu xếp phải vì bọn họ bổ thượng kết đan đại điển. Lúc trước Đoạn Thanh ngay kết anh đại điển là xong việc bổ thượng, bởi vì nóng lòng ra cửa tìm kiếm Tô Cẩm Ca, tiêu chẳng đại điển tránh ra Dương chân nhân để lại rất nhiều tiếng rối. Hiện giờ này hai hoa hoa kết đan đại điển cũng muốn ở xong việc bổ thượng. Khai Dương chân nhân mưu đủ kính nghi, chỉ cần là chọn lựa nhật tử liền dùng hơn nửa tháng, lại hơn nữa muốn tỉ mỉ chuẩn bị, trận này đại điển liền bị hoán lại rất nhiều thời gian. Không biết trọng hoa chân quân cùng đoạn thanh nhai đều đã nói những gì, cuối cùng đoạn thanh nhai xài bước lao xuống tiểu kính phong, trọng hoa chân quân theo sát sau đó, chỉ là hạ tiểu kính phong, đoạn thanh nhai hướng đi hồ thiên phong phương hướng, mà trọng hoa chân quân còn lại là nổi giận đùng đùng chạy về phía đông giao đoạn ra nơi. Tuy là đi gấp, còn mơ hồ mang theo một cổ lửa giận nhưng là kia phong tư như cũ lệnh người khuyên đảo thằng đem tô cẩm ca xem táp lười không thôi, mãi cho đến đêm khuya trọng hoa chân quân mới thông thả ung dung đạp ánh trăng trở về trên mặt toàn là đắc ý ngày thứ hai tô cẩm ca liền từ đoạn ngọc huyên chỗ nghe được đoạn gia lão tổ đêm qua vào hồ thiên phong sau đó hồ thiên phong thượng đó là nửa đêm gà bay chó sủa cụ thể đã xảy ra cái gì đoạn ngọc huyên cũng không biết tô cẩm ca liền càng không thể nào biết được việc này trọng hoa chân quân nhất định càng kích Hơn nữa vị kia đoạn gia lão tổ mười có chính là hắn cấp đoạn thanh nhai đưa tới. Nhưng Vô Luận Tô Cẩm Ca lại như thế nào lời nói khách sáo, Trọng Hoa chân quân đều là chỉ cười không nói, hỏi đến nhiều liền trực tiếp tống cổ nàng ra tới rút thảo. Tô Cẩm Ca đơn giản cũng liền không hỏi. Sự kiện này dẫn tới hậu quả chung, Tô Cẩm Ca duy nhất có thể biết được đó là đoạn thanh nhai có thể tham gia mấy ngày sau kết đan đại điển. Hiện giờ Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly lạc lại trở thành phù quang nổi bật chính thịnh nhân vật. Tư Lịch lão một ít phù quan các đệ tử phát huy ra hoàn toàn sức lực, đem có quan hệ với bọn họ năm xưa chuyện cũ đều biên soạn thành từng cuốn quyển sách nhỏ, ít lại like tiêu thụ mạnh bán dư gần đây mấy năm thu vào tới các đệ tử. Này hai bộ quyển sách có thể so lúc trước Trần Nguyên chân Quân kia bộ xuất sắc đến nhiều. Tô Chân Nhân thoát tuyến bọn họ ở phía trước mấy ngày đều kiến thức qua, lần xem quyển sách trước nhiều ít đều có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng ai cũng không nghĩ tới vị kia thuật nhìn bình thường vô cùng phong Chân Nhân còn có như vậy vài món ngoài dự đoán mọi người sự. Theo này hai bộ quyển sách nhỏ truyền lưu, muốn đi vào quá một phong một thấy hai vị chân nhân đến tụt cùng là cỡ nào bộ dáng phù quang đệ tử càng thêm nhiều lên. Nay liên tạo thành điển lễ cùng ngày, quá một phong người ngoài mãn vì hoạn. Đối với tình cảnh này, khai dương chân nhân vẫn là thập phần vừa lòng. Kết đan đại điển rốt cuộc không thể so kết anh, có các phái tiến đến tham gia ăn mừng. Này kết đan đại điển chỉ có bổn môn cùng với kết đan tu sĩ bản nhân thân hữu tiến đến tham gia mà thôi. Tuy là như thế. Khai dương chân nhân cùng chỉ là các đệ tử vẫn là đem trận này điển lễ đặt mua vẻ vang. Quá một phong trên quảng trường lớn, sớm mấy ngày trước liền bãi đẩy linh hoa tiên thảo. Tốt nhất linh trạm ngọc thành tiên cầm linh điểu một lưu hai hàng bài khai, linh điểu trong miệng hàm khắc mùi hoa cầu trùng, từ từ lượn lờ phiêu ra phẩm chất thượng giai đàn hương. Vô luận là may mắn đến nhập phù quang đệ tử, vẫn là chân cẳng mau chen vào tới, đều là một thân trang phục lộng lẫy, đầy mặt vui mừng trong đó quá một phong cùng linh thủy phong đệ tử càng là nhất phái có trung vinh dự biểu tình ở giữa đại thượng đồng thời bãi một lưu ghế dựa phu quang phái chung trừ bỏ đang ở bế quan thiên anh chân quân còn lại vài vị chân quân tất cả đều dự thính đang ngồi vốn dĩ kết đan đại điển trường hợp này thủ tọa thái thượng trưởng lão là không gia tịch nhưng là hôm nay bổ làm hai gã kim đan tu sĩ chung có một người là hán quan môn đệ tử cho nên ngộ nguyên chân quân cũng dự thính giữa khai dương chân nhân nhìn nhìn canh giờ không nhanh không chậm đi lên này Từ hắn tiếp người phụ quang trưởng môn tới nay đã làm qua hai lần kết anh đại điển. Hơn nữa hôm nay đồng thời tiến hành hai gã kim đan tu sĩ kết đan đại điển. Hắn này trưởng môn đương đến cũng là vô cùng vinh quang. Đồng dạng phụ trách điển lễ chấp sự các đệ tử cũng cảm thấy chính mình là vô cùng vinh quang. Bao nhiêu người ở bọn họ này trước vị thượng ăn không hướng, có mấy cái tư lễ chấp sự có thể như bọn họ như vậy liên tiếp vì hai vị nguyên anh chân quân, hai vị kim đan tu sĩ tổ chức đại điển, hai trạng đại điển xuống dưới. Bọn họ cùng khai dương chân nhân chỉ thấy cũng có một loại quen thuộc lưu trình ăn ý đương khai dương chân nhân hai chân đều bước lên trên đài cao mở ảo trang nghiêm tiên nhạc liền tấu vang lên tới tại đây tiếng nhạc trung khai dương chân nhân tuyên bố kết đan đại điển bắt đầu đông dạng người mặc tuyết trắng đạo bảo phong ly lạc cùng tô cẩm ca một trước một sau đi lên đài cao hai người sắc mặt đều là một mảnh trầm tĩnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim rũ mắt trầm rãi yêu nhã trang trọng bộ dáng này thật là cùng quyển sách thượng miêu tả không giống. Bất quá lúc này không có ai đi quan tâm cái này. Bọn họ cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, lặng im mà chuyên tâm chứng kiến hai vị kim đan tu sĩ kết đàn lễ. Hai người vừa đi thượng đài cao, liền có hai gã chấp sự đệ tử bưng hai chỉ đệm hương bổ đi lên. Phân biệt bãi ở lĩnh ngộ nguyên chân quân cùng trọng hoa chân quân trước người. Đây là muốn bọn họ hai người phân biệt khấu tạ sư ân. Đúng là trường hợp lễ nghi bất đồng với ngày thường. Một cái tạ sư lễ liền muốn một quỷ tam khấu, phụ linh trả kính thượng một thiên tạ ơ tử Tạ sư lúc sau, đó là liên tiếp tượng trưng cho trở thành kết đàn tu sĩ lễ nghi. Phát ra trong thúc, thủ lấy nói quan. Ban tặng đạo hảo, lời chúc. Vì phong ly lạc phát ra chính là Ken Kim Phong Tần Lăng, mà làm tô cẩm ca phát ra còn lại là đoạn ngọc huyên. Cô nương này vốn là không phải cái cẩn thận chủ nhân, lại luôn luôn nung chiều, chưa bao giờ thế người khác trải vốt quá mức phát. Đem chính mình đầu tóc giao dư nàng, tô cẩm ca thật đúng là mang theo lớn lao dũ khí. Phát ra thi lễ thông thường đều phải từ thân cận đồng môn bạn tốt tới hoàn thành. Vân Nguyệt, Vân Tinh, Hàn Mộng Ly đều ra cửa chưa về. Đến nỗi sở anh lạc chính là nàng không bế quan, Tô Cẩm Ca cũng không dám đem đầu mình giao cho vị kia chủ nhân. Tính đến tính đi, nàng duy nhất lựa chọn đó là Đoạn Ngọc Huyên. Tô Cẩm Ca chỉ phải căng ra đầu mời Đoạn Ngọc Huyên tới vì nàng hoàn thành phát ra thi lễ. Chỉ là đem búi tóc mở ra mà thôi, hẳn là sẽ không ra cái gì đường dễ đi. Ân, hẳn là sẽ không. Chưa xong con tiếp, chương 135 rối loạn bộ. Đương Tô Cẩm Ca gặp gỡ Đoạn Ngọc Huyên, như vậy 10 lần bên trong có 9 lần đều sẽ phát sinh một hồi thoát tuyến ngoài y mớn. Cho nên, giờ phút này Tô Cẩm Ca tâm là thấp thỏng. Nàng không biết chính là, Đoạn Ngọc Huyên cũng tràn đầy loại này thể hội. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng trước đó ở mấy cái nữ hầu trên đầu lặp đi lặp lại luyện tập vô số biến. Từ hủy đi châm đến phát ra, Đoạn Ngọc Huyên động tác đều phá lệ mềm nhẹ. Bình bình an an vượt qua phát ra trình tự này, đó là từ ân sư tự mình thúc đối tóc thủ quan. Tân Lăng cùng Đoạn Ngọc huyên Thối lui đến một bên, từng người từ chấp sự đệ tử trong tay tiếp nhận một cái khay. Trên khay các phóng đỉnh đầu thượng thanh quan, một thanh bạch ngọc phát sơ. Ngộ Nguyên Chân Quân cùng Trọng Hoa Chân Quân chấp khởi ngọc sơ, vì phong ly lạc cùng Tô Cẩm Ca thúc đuối tóc. Tỷ lệ cực hảo ngọc sơ tự Tô Cẩm Ca phát ra sẽ qua, một chút lại một chút. Trọng Hoa Chân Quân trong lòng cảm khái và phần. Trên mặt không tự giác mang ra một mặt từ trước chưa bao giờ có chi ấm áp tươi cười. Từ khi nào cái kia tóc mềm mại tóc trái đào nữ đồng, đã trưởng thành vì một vị có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ cấp cao. Nhoáng lên như vậy nhiều năm qua đi, ở hắn thấy cùng nhìn không thấy thời gian, nàng đã trải qua quá rất rất nhiều sự tình. Đáng quý chính là này, tiểu cô nương tính tình vẫn là như nhau năm đó. Trọng hoa chân quân trong lòng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt toàn là loại ngô ra có nữ mới thành lập trường tư vị. Hắn trong lòng mềm mại trên tay động tác liền càng thêm mềm nhẹ đem tô cẩm ca kia một đầu hậu mật đen nhánh đầu tóc vãn thành cái gần như hoàn mỹ búi tóc đạo ra phùng quá đoạn ngọc huyên trong tay thượng thanh quan đoan đoan chính chính châm đến tô cẩm ca trên đầu ngộ nguyên chân quân sớm đã ngửa quen đường cũ vì phong ly lạc thụ quan song về tới chính mình chỗ ngồi phía trên đợi cho trọng hoa chân quân hoàn thành này một nghi thức hắn mới vô về trưởng dâu đối phong ly là nói cầm mà doanh chi không bằng này mình suy mà duệ chi không thể trường bảo phải biết trăng tròn sẽ quyết Nước đầy sẽ tràn chi lý. Về sau đường cẩn thủ đạo tâm. Giới kiêu giới táo, phải biết có khi vô vi đó là đầy hứa hẹn. Liên ban ngươi đạo hào vô vi. Phong ly lạc trong lòng kích động, thành thành khẩn khẩn túi đầu bái tạ. Bất đồng với ngộ nguyên chân quân nghiêm túc, trọng hoa chân quân khỏe môi vẫn luôn treo ý cười. Hắn nhìn trước mặt chưa từng có an tĩnh tiểu đồ đệ, lược một cân nhắc nói, thiên đạo mê mang, thiên đạo mù mịt. Cầu tiên một đường từ từ tu xa, gian nguy nhiều trở. Vi sư duy nguyện ngươi có thể thủ vững bản tính, minh thủ sơ tâm, liền ban đạo hào minh tâm. Tô cẩm ca rũ mắt bài nói, đa tạ sư tôn ban hảo. Chấp sự đệ tử hô lớn nói, kết thúc buổi lễ. Thỉnh trường môn vị vô vi chân nhân, minh tâm chân nhân sửa đổi ngọc bài. Phong ly lạc hình như có sở cảm, vẫn luôn vẫn duy trì trầm tĩnh khéo léo dáng vẻ biểu tình. Mà tô cẩm ca ngẩng đầu lên, nhìn thấy trọng hoa chân quân kia vẻ mặt ý cười nháy mắt, liền cũng đi theo mỉm cười ra tới. Đợi cho Khai Dương chân nhân vui tươi hớn hở lại đây vì bọn họ sửa đổi Ngọc Bài Khi. Trên mặt nàng tươi cười liền càng thêm sán lạ. Kỳ thật nàng ý tưởng rất đơn giản, trưởng môn chân nhân đối với nàng cười, nàng tự nhiên muốn cười còn trở về, lấy kỳ lễ phép cùng tôn trọng. Không rõ nguyên do người lại xem đến không hiểu ra sao. Còn không có nghe nói qua nhà ai chân nhân ở kết đan đại điển thượng cười sán lạn vô cùng đâu. Tuy rằng bọn họ tổng cộng liền chưa thấy qua, nghe qua vài lần. Nhưng là trường hợp này. Hẳn là muốn nghiêm túc điểm rụt rẻ điểm mới càng phù hợp lẽ thường đi. Vẫn luôn duy trì mù mị tiên tư ninh tâm chân quân nhìn xem chính mình vị kia ức chế không được vẻ mặt ý cười đồ đệ. Nhìn nhìn lại kia cười đóa hoa giống nhau sán lạ đồ tôn, lại lần nữa đỡ chán. Đây là một thế hệ không bằng một thế hệ tiết tấu sao. Bất quá, đồ đệ tuổi còn trẻ tu thành nguyên anh, đồ tôn cũng là sớm tiến dài kim đan. Nay thật là một kiện làm nhân tâm sinh vui sướng sự tình. Ninh tâm chân quân khỏe môi kia như cót như không mở ảo ý cười liền tan vỡ mở ra. Thoáng như cao khiết tuyết hạ đống nhiên tràn ra một mảnh ngày xuân đóa hoa. Bên cạnh huyền cùng chân quân nhiều ít có chút hụt hững, đều là giáo đồ đệ, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Chẳng lẽ là hắn phương pháp có vấn đề? Thanh hơi chân quân tắc ho nhẹ một tiếng. Thấp thấp nhắc nhở nói, dáng vẻ. Lúc này, còn muốn bận tâm cái gì dáng vẻ? Cao hứng đó là cao hứng. Cười đó là cười. Ninh Tâm chân quân đơn giản buông xuống che đậy ở trên trắng tay, thoải mái hào phóng triển lộ ra bản thân vui vẻ. Vô luận là Ninh Tâm chân quân vẫn là trọng hoa chân quân, bọn họ mặt lộ vẻ ý cười tổng hội bị người tự nhiên mà vậy quy kết đến vui mừng vui mừng phía trên. Qua đi ngẫu nhiên có người nói đến, đại gia cũng đều sẽ cảm khái một chút sư ân tựa hải vân vân. Nhưng thật ra tô Cầm ca, lúc này nàng còn không biết, nàng này cười liền tại đây sau mấy trăm năm trở thành kim đan tu sĩ trung dị loại. Có muốn phái? gia tộc tu sĩ tiến giai đến kim đan sau đều sẽ có một hồi kết đan đại điển tán tu cũng sẽ có tán tu liên minh vì bọn họ cử hành một cái tiến giai nghi thức vô luận là kết đan đại điển vẫn là tiến giai nghi thức ngày đó đều sẽ có vài tên họa sư đồng thời vận tác miêu tả hạ tân tấn kim đan tu sĩ Dung Nhan phong tư thu nhận sử dụng nhập trung nguyên danh sĩ của trung trung nguyên danh sĩ cuốn phong tam sách thượng sách ký lục trung nguyên đại lục các vị nguyên anh trần quân bước họa tin tức trung sách ký lục kim đan tu sĩ Hạ sách tác chẳng phân biệt tu vi ghi vào đều là như là mười đại mỹ nhân, thập đại công tử, thiện ác bảng linh tinh tin tức danh điều. Trong đó dưới sách đổi mới nhất thường xuyên, thượng sách cùng trung sách đều chỉ có ở Trung Nguyên trên Đại Lục có tương đối tân tấn tu sĩ khi mới có thể đổi mới một lần. Sau nửa canh giờ, hai cuốn bức họa từ phủ quang truyền ra, bất quá mấy tháng công phu liền đã từ danh sĩ cuốn truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục. Kia thật dày bức họa cuộn tròn danh lục trung, sở hữu tu sĩ đều là đoàn chính kéo léo. Nhiều nhất lộ ra một cái như có như không ý cười. Chỉ có mặt trang tân thêm tiến vào vị này minh tâm chân nhân, cười sán lạn mà Trương dương. Phá lệ không giống người thường. Bất quá, kia đều là lời phía sau. Từ khai dương chân nhân tự mình vì hai người ngọc bài ghi vào tân ký lục sau. Nghi thức liền hoàn mỹ kết thúc. Từ đây sau, tô cẩm ca cùng phong ly lạc tên liền chính thức tiến vào trung nguyên đại lục tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Bất đồng với vô số kể luyện khí đệ tử, cùng hàng ngàn hàng vạn trúc cơ tu sĩ. Nàn năm qua trung nguyên trên đại lục kết đan chân nhân tổng bất quá trăm người tiến vào này một hàng liệt không chỉ có ý nghĩa bắt được các tu sĩ tôn trọng càng ý nghĩa bọn họ từ đây liền có được một chút lên tiếng quyền kết thúc buổi lễ lúc sau tô cẩm ca cùng phong ly lạc lại theo thứ tự hướng đang ngồi chư vị phủ quang tu sĩ cấp cao thấy lễ đồng thời khai dương chân nhân ống tay háo vung lên quá một phong hạ sớm liền chuẩn bị yến hội liền ở nhất phái vui mừng chung khai yến cái gì kêu thu lễ thu đến mọi tay tô cẩm ca hôm nay xem như minh bạch Theo chữ vật chuối ngọc vòng trung lễ vật trồng chất tăng cao, tô cẩm ca trên mặt tươi cười liền cũng càng thêm sáng lạ. Đoạn ngọc huyên cơ hồ không muốn lại đứng ở nàng bên người. Thật là gặp qua mất mặt chưa thấy qua như vậy mất mặt. cái đan đại điển thượng cười thành như vậy, thật là có đủ thân nghi. Liền không thể rụt rẻ điểm sao. Đoạn ngọc huyên bắt đầu phiền muộn lên, trừ bỏ tô cẩm ca nàng cũng không có cái gì bằng hưu. Vô luận là ở đoạn gia vẫn là ở phong gia, này đồng lứa chung nàng đều là duy nhất một cái nữ hài. Chờ tương lai nàng kết thành kim đan, cũng chỉ có thể mời tô cẩm ca vì nàng phát ra. Tuy nói muốn một vị kim đan tu sĩ chấp hành phát ra lễ là cũng đủ phong cảnh, nhưng nếu vị kia kim đan tu sĩ cười như vậy không rụt rẻ, vậy không thế nào mỹ diệu Chẳng lẽ đến lúc đó muốn nữ hầu tới vì nàng phát ra sao? Đoạn Ngọc Huyên dùng mình một cái, kia không phải cùng cấp thừa nhận nàng nhân duyên kém. Nàng nhìn nhìn mừng rỡ thấy nha không thấy mắt tô cẩm ca, trong lòng yên lặng an ủi chính mình nói, chờ đến viên chính mình kết đan khi. Nàng tuy là vì chính mình cao hứng, nhiều ít cũng sẽ không lại cười thành như vậy bộ dáng đi. Đoạn Ngọc Huyên vẫn luôn ở không giấu vết trốn ly tô cẩm ca bên người, mắt thấy nàng liền phải trở lại đoạn ra người tụ tập kia một nắm người chung. Tô cẩm ca đẩy ra đám người, trực tiếp vãn trụ nàng cánh tay, phong hạ khai hiến, chúng ta mau đi xuống đi. Đoạn Ngọc Huyên nhìn xem tả hữu, trên mặt khả nghi dâng lên hai mặt đỏ ửng. Tô cẩm ca chớp chớp mắt nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chính là ngươi nhìn đến biểu tình. Không phải nói đi ăn cơm, kia chạy nhanh. Đoạn Ngọc Huyên nói xong liền lôi kéo Tô Cẩm Ca hướng Phong Hạ đi đến. Tô Cẩm Ca hì hì cười nói, ngươi trong bụng trang chút cái gì trùng đánh giá ta không biết sao. Ngươi chính là trốn ta lại xa, Mãn phủ Quang lại có ai sẽ cảm thấy ngươi ta không thân. Hứa Hổ, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì hình tượng sao? Đoạn Ngọc Huyên bước chân cứng đờ, tốt xấu, so ngươi cường chút đi, ngươi cũng cũng chỉ có thể cùng ta so. Đoạn Ngọc Huyên ngữ kết, bởi vì sự thật thành như nàng theo như lời. Hôm nay ngươi kết đan đại điển, ta bắt đầu ngươi xảo." Đoạn Ngọc Huyên nói xong liền buồn đầu, lôi kéo nàng bước nhanh hướng Phong Hạ đi đến. Đoạn ra người tụ tập kia phía địa phương, vẻ mặt đoan chính Đoạn Thanh Ngạn nhìn các nàng bóng dáng không khỏi thẳng lắc đầu, nha đầu này là càng thêm thân nghi. Thật là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ở hắn bên người, chán vẻ mày ngài Đoạn phu nhân không tán đồng nói, "Ngươi nói cái kia chu cái kia mặc chính là huyền nhi ân nhân cứu mạng." Hú hổ, hổ, thanh ngai cùng nàng cũng. Đoạn Thanh Ngạn đột nói, Chính là cùng thanh ngai ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta mới càng không yên tâm. Đoạn phu nhân nói, ta đảo cảm thấy từ huyên nhi cùng nàng lui tới, cả người đều sung sướng nhiều. Cũng không giống từ trước giống nhau, luôn là vây quanh lạc nhi chuyển. Ngươi nói những cái đó ta giống nhau mặc kệ, ta chỉ cần nhìn thấy nữ nhi của ta sung sướng liền hảo. Đoạn thanh ngạn nói, ta chưa bao giờ nói không chừng các nàng lui tới. Chỉ là sợ như vậy đi xuống huyên nhi sẽ mất quý củ. Đoạn phu nhân không mặn không nhạt nói, quý củ có thể ăn sao thật là cổ hủ. Đoạn Gia lão tổ tự nơi xa nghe được bọn họ hai người đối thoại, liền dạo bước lại đây nói. Ngày khác Thỉnh Minh Tâm chân nhân tới trong nhà ngồi ngồi, ăn một đốn việc nhà cơm. Khó được Huyên Nhi có thể giao thượng bằng hữu. Tô Cẩm Ca Tư chất thật tốt, xưa từ trọng Hoa Trấn Quân, hiện giờ lại sớm tiến giai Kim đan. Kết giao như vậy một vị tu sĩ, đối với Đoạn Ngọc Huyên đối với Đoạn Gia đều là một chuyện tốt. Đoạn Thanh Ngạn Minh Bạch lão tổ cân nhắc, liền gật đầu xưng là. Đoạn phu nhân lại nhìn nhìn đài cao một khắc sườn, nói, phụ thân, ngài từ như vậy thật xa là có thể nghe được chúng ta nói chuyện, nhĩ lực thật là càng thêm hảo. Đoạn gia lão tổ ha hả cười, không có trả lời một vấn đề này, các ngươi mới vừa nói, minh tâm chân nhân cùng thanh ngài cũng giao hảo. Như thế cô nương này, nhưng thật ra cùng nhà của chúng ta duyên phận phỉ thiện. Đoạn phu nhân cười nói, đâu chỉ giao hảo, thanh ngài cùng minh tâm chân nhân là kết nghĩa huynh mội. Đoạn gia lão tổ ngẩn ra, ngay sau đó nói, nói như thế cô nương này vẫn là ta nghĩa nữ. đoạn thanh nạn sắc mặt lập tức tối sầm. đoạn thanh ngay chính mình nhận cái muội muội đảo không có gì, nếu là phụ thân cũng đi theo nào. kia đoạn ngọc huyên có phải hay không nên đổi giọng gọi tô cẩm ca cô cô. thật là dối loạn bộ. chưa xong còn tiếp. chương 136 việc lạ tần ra. hiện giờ trung nguyên đại lục phù quang phái nổi bật chính thịnh, làm phù quang phái thế lực quản hạt dưới đệ nhất đại thành vọng tiên thành, cũng lại một lần lâm vào một hồi cuồng hoan. bất quá một giáp tử thời gian. Phù quang phái tân tấn hai vị nguyên anh chân quân, hai vị kim đàn tu sĩ. Phù quang thực lực càng là cường đại, vọng tiên thành liền sẽ càng thêm phồn hoa. Tại đây người ma hướng không ngừng đặc thù thời điểm, phù quang thực lực cũng tả hữu vọng tiên thành an uy. Phù quang phái vô vi chân nhân cùng minh tâm chân nhân kết đan đại điển, vọng tiên trong thành một mảnh không khí vui mừng, mọi người hoặc là cuồng ca đau uống hoặc là luận đạo nói thế, suốt đêm suốt đêm chúc mừng. Đến tia nắng ban mai hơi lộ ra khi, mới bằng lòng về nhà nghỉ ngơi. Võng Tiên Thành Đông một cái hẻm nhỏ chung, Thần Phong mang theo lạnh leo phát động trên mặt đất pháo hoa giấy. Một người sơ rủ xuống núi tóc thiếu nữ chậm rãi đi tới, ở ngõ nhỏ nhất mặt kia trên cửa buộc vải đỏ điều nhân ra chạm kế tiếp định rồi bước chân, vươn tay tới nhẹ nhàng khấu vang lên mới tinh ô sanh môn. Đốc đốc đốc, cực phú quy luật vang nhỏ quanh quẩn ở sáng sớm an tĩnh hẻm nhỏ chung. Một lát sau, từ bên trong cánh cửa truyền ra một đạo hơi mang khàn khàn giọng nam, ai nha? Tô hỉ nhạc chính là ở nơi này. Ta là nàng cô mẫu, tiến đến thăm nàng. Dồn dập tiếng bước chân từ bên trong cánh cửa vang lên, đế dày khấu trên mặt đất phát ra bang bang hai tiếng trầm đục Tiếp theo tô cẩm ca trước mặt ô sơn đại môn bị người mạnh mẽ kéo ra. Một người vành mắt đen nhánh nam tử đón ra tới, nguyên lai là cô mẫu tới. Đương hắn thấy rõ trước mắt này vì nữ tu bộ dáng, nửa câu sau lời nói như thế nào cũng nói không nên lời. Như vậy bộ dáng nói là tô hỉ nhạc muội muội hắn đều sẽ tin tưởng. Hào đi, này không phải trọng điểm. Nữ tu nhóm tổng hội dùng chú nhan đan, dung mạo tuổi trẻ cũng không có gì. Trọng điểm chính là, trước mắt đây là vị kim đan tu sĩ. Người đó là A Hồ Đi. Các người thành thân là lúc ta còn du lịch bên ngoài, không thể gấp trở về tham gia các ngươi hôn lễ. Tô Cẩm Ca khẽ mỉm cười đưa ra một khối thượng phẩm ngọc bích. Đào hổ miệng quả thực có thể buông một viên trứng gà. Tô hỉ nhạc có vị bái ở phù quang cô mẫu. Hắn là biết đến. Nhưng Tô ra người lúc trước lại không có nói, đó là vị kim đan tu sĩ. Hôm qua cử hành kết đan đại điển vị kêu minh tâm chân nhân tựa hồ cũng họ tô tới. Chẳng lẽ chính là vị này? Đào hồ đầu góc chung một mảnh hỗn loạn, ngốc ngốc không làm phản ứng. Tô cẩm ca lại chỉ đương hắn không rõ chính mình vì cái gì đưa hắn ngọc bích, liền đem tiêu ngọc bích phóng tới trên tay hắn, nói, sửa miệng phí. Tiểu hổ, là ai a? Theo thanh âm, một người hai tấn vi bạch trung niên nữ tu bưng một chậu linh đồ ăn từ một gian nhà ở chung đi ra. Nhìn đến trước cửa kim Đan tu sĩ. Nhìn nhìn lại nàng đưa cho chính mình nhi tử cực đại một khối linh thạch Không khỏi có chút phát ngốc Kim đan tu sĩ vốn là hiếm khi có thể nhìn thấy Như thế nào sáng sớm lên Nhà mình trước cửa liền đứng một vị Còn muốn chính mình lớn như vậy một khối linh thạch Đào hổ ngốc ngốc nói Nương Vị này chân nhân nói nàng là hỉ nhạc cô mẫu Trung niên nữ tu lập tức đem trong tay buồn ném đến một bên giếng đài phía trên Trong miệng cửa trách nói Người đứa nhỏ này Hỉ nhạc cô mẫu không phải cũng là người cô mẫu Biên nói liền xoa tay đón nhận tiền đến, đối tô cẩm ca cười nói, thông ra cô cô mau tiến vào thì nhạc lúc này cũng không sai biệt lắm muốn tỉnh. Nàng một mặt đón tô cẩm ca hướng trong viện đi, một bên đá đảo hổ một chân nói, còn không mau đi cho ngươi cô mẫu đảo ly trà nóng tới. Ở đêm hôm qua tân trích đến trái cây hảo sinh tẩy tới. đào hổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng nói, đã biết, đã biết. Cô mẫu ngài tới trước bên trong ngồi. Này trung niên nữ tu là đào hổ mẫu thân. Quê nhà nhóm đều gọi nàng làm đào nhị nương. Này phụ nhân một mình mang lớn đào hổ. Đem thuộc hạ hai nhà cửa hàng kinh doanh sinh động, làm người xử thế rất là có chút bắt diện linh lung chi ý. Đào gia trụ chính là một tòa hai tiến sân. Xuyên qua một đạo cửa thùy hoa sau, mới đến tới rồi bọn họ cuộc sống hàng ngày nội viện. Chứ bỏ chính phòng ở ngoài nội viện còn phân đồ vật xương. Chính phòng từ đào nhị nương trụ, tô hỉ nhạc cùng đào hổ liền ở tại đông xương phòng chung. Thấy đông xương phòng kia sớm treo lên miên mảnh. Tô cẩm ca trước đây suy đoán liền càng thêm chứng thực Trước cửa dắt vài đỏ điều Phòng ngủ che cái kín không kẽ hở Tô hỉ nhạc quả nhiên là sinh sản Vào phòng môn Thấy tô hỉ nhạc đã tỉnh lại Đào nhị nương liền nói Thông ra cô cô Lao ngài trước bồi bồi hỉ nhạc Ta đi xem canh cá nhưng hầm hảo Nói nàng liền đi ra nhà ở Đem không gian để lại cho lâu chưa gặp mặt cô chất hai người Cô mẫu Ngài như thế nào tới trà ta ca ca đâu Nghe vậy Tô cẩm ca trong lòng đống nhiên trầm xuống. Kết đan đại điển nàng đưa ra mời, muốn ca ca một nhà tiến đến xem lễ. Tin tức đưa ra khi, chỉ có tô bình an ở cửa hàng chung, ngày đó hắn nói cha mẹ đi mở mị sơn phụ cận du lịch, hắn sẽ lập tức tiến đến gọi hồi hai người. Từ hoa nhài sớm tại mấy năm trước liền trúc cơ thành công, từ mở mị sơn bay trở về, gia tăng lên đường nói là có thể đuổi kịp nàng kết đan đại điển. Chính là đại điển phía trên bọn họ lại một cái đều không có trở về. Điền lễ sau khi kết thúc Tô Cẩm Ca đến Tô ra cửa hàng chung vừa thấy, thấy kia phu môn nhắm chặt, trong lòng không lý do bất an lên. Ở Tô Cẩm Ca lưu lạc dị giới những năm đó, Tô hỉ nhạc gả làm người phụ. Tô Cẩm Ca hỏi tham gia Tô hỉ nhạc nơi, lúc này mới có buổi sáng kia một màn. Hiện giờ thấy Tô hỉ nhạc ánh mắt chi gian rất có ưu sầu, suy đoán sự tình sẽ không như Tô Bình An phía trước nói như vậy đơn giản. Nàng trong lòng luôn vàng cân nhắc, trên mặt lại không lộ nửa phần thanh sắc, như thế nào Nhìn thấy cô mẫu không cao hứng Tô hỉ nhạc vội lắc đầu nói Như thế nào sẽ đâu Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn Không nghĩ tới cô mẫu sẽ bỗng nhiên lại đây Tô cẩm ca đi đến trước giường tiểu nô bên Chỉ thấy tân sinh ra chất cháu ngoại đang ngủ say Liền phong thấp giọng âm nói Ca ca ngươi bọn họ không có thể gấp trở về Chỉ mang về tới một phong thơ Muốn ta lại đây nhìn xem ngươi Đem nghi lễ đưa lại đây Miễn cho thất lễ cùng ngươi nhà chồng Tô hỉ nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi Biểu tình vui mừng lên Cá ca, ca cùng cha chính là tìm được ta nương. Tô cẩm ca làm bộ túi đầu đoàn trang hải tử, đại náo bay nhanh vận chuyển lên. Vì cái gì muốn tìm từ hoa nhải, chẳng lẽ lúc trước nàng mất tích. Này trong đó quả nhiên còn có việc. Tô bình an kia hải tử trước đây vì cái gì không có nói ra tình hình thực tế. Ân, tìm được rồi. Tô hỉ nhạc vỗ ngực cười nói, lần này nhưng thật ra ta đại kinh tiểu quái. Nơi nào liền như vậy nghiêm trọng, muốn người lo lắng thành bộ dáng này. Ta như thế nào có thể không lo lắng. Nương nàng mỗi lần ra cửa du lịch, đều là mỗi cách mười ngày tả hữu gửi hồi một phong thư tử. Có thể đếm được nguyệt trước nàng lại chặt đứt thư từ tin tức. Phía trước nàng gửi hồi cuối cùng một phong thơ là ở Tiểu Yến Trấn, cha không yên lòng liền đi kêu Tiểu Hiến trong trấn tìm kiếm. Này vừa đi liền chậm chạp không trở về. Trước đó vài ngày ca ca nói cô mẫu tiến dai kim đan, hắn muốn đi ra cửa tìm cha trở về. Ai biết, ca ca vừa đi thẳng đến hôm qua cũng không từng lại có tin tức. Thiên ta lại như vậy. Ba mẫu cùng tiểu hổ đều không được ta ra cửa. Tô hỉ nhạc nghỉ ngơi khẩu khí, lại nói, cô mẫu, bọn họ là ở nơi nào tìm được ta nương. Tiểu yến chấn tô cẩm ca là đi qua, liền ở mở mịt dưới chân núi. Nàng cười cười, nhàn nhạt nói, liền ở mở mịt trong núi. Thấy tô hỉ nhạc tin, tô cẩm ca liền không hề ở lâu, để tránh bị nàng nhìn ra sơ hở. Với ở cữ chung thật sự không nên nhiều tư lo lắng. Nàng đem một túi linh thạch để ở trẻ con đệm chăn dưới, liền muốn tìm lấy cớ rời đi. Tô hỉ nhạc thanh âm lại ở sau người truyền đến, cô mẫu cũng biết bọn họ là bởi vì chuyện gì cũng chưa về, thế nhưng so cô mẫu kết đan đại điển còn quan trọng. Ai nói thai phụ là mẫn cảm nhiều tư, sản phụ cũng giống nhau được không? Tô cẩm ca xoay người lại, hơi hơi nhăn lại lông mày nói, ta cũng có chút buồn bực. Không bằng như vậy, ta này liền đi mở mị sơn một chuyến. Cũng tình người miên man suy nghĩ, hạt lo lắng. Tô hỉ nhạc mặt tưởng hồng lên, ta, ta chỉ là có chút lo lắng. Tô cẩm ca cười vỗ vô, vô nàng đầu, hảo hảo dưỡng thân thể, cô mẫu này liền đi đem cha ngươi mẫu thân còn có ca ca mang về tới. Ra tô hỉ nhạc nhà ở, tô cẩm ca lại tự không gian chung lấy ra một ít linh gạo, linh cốc cũng một ít linh thú thịt, giáp mặt giao cho đào nhị đường, sung làm tô ra đưa tới ở cữ lễ. Rời đi đào ra nơi hẻm nhỏ, đã là ánh mặt trời biến sái. Võng tiên trong thành đang dần dần ồn ảo náo động lên. Tô cẩm ca lấy ra một mảnh ngọc tiên vội vàng khắc lục thượng nói mấy câu tùy tay trả quá một người phù quang đệ tử muốn hắn đem ngọc tiên giao dư trọng hoa chân quân chính mình tắc lấy ra hồ lô nửa khắc cũng không dám chậm trễ hướng mở mị sơn phương hướng bay đi tuy là tại đây cuối mùa thu thời tiết mờ ảo sơn cảnh sắc như cũ cùng mềm tiểu diễm dưới chân núi chấn nhỏ cũng đều mang theo một cổ ẩm ướt tươi đẹp tô cẩm ca đi vào tiểu hiến chân khi đúng là sắp tối thời gian trong thị trấn an tĩnh có chút quỷ dị tô cẩm ca đi qua hai con phố còn chưa từng nhìn thấy nửa điệu bóng người Phiến đá xanh phô liền trên đường, khô khốc hoàng diệp theo phong thúc đẩy không ngừng phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Hai bên cửa hàng đều là đại môn nhắm chặt, phảng phất một tòa không chấn. Tô Cẩm Ca khấu vang lên một khách điếm môn, một cái thần sắc khẩn trương tiểu nhị bay nhanh mở cửa nên vào Tô Cẩm Ca, lại bay nhanh đem cửa hàng môn gắt gao khép kín thượng. Tô Cẩm Ca vì hành tẩu phương tiện, dùng khóa nhan đem tu vi che giấu thành trúc cơ sơ kỳ. Bởi vậy kia điếm tiểu nhị cũng chưa từng có nhiều sợ hãi, chỉ đương nàng là vị trúc cơ tu sĩ. Tiền bối Ngài là muốn nghỉ chân nhi vẫn là muốn ở trọ. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn bốn phía nói, các ngươi này thị trấn có chút kỳ quái, ta liền không được. Chỉ lo nhặt các ngươi chiêu bài canh đồ ăn thượng đi. Điếm tiểu nhị hướng về phía nội đường Hát văn nói, bốn mùa phù dung canh một đạo, ngọt hấp gà cảnh một đạo, bạo sao hoa ướp một đạo, được mua cẩm một đạo, hải đường tô một đĩa, đậu đỏ bánh một đĩa. Nghe được nội đường trung truyền đến đầu bếp đáp lại, hắn liền tay chân lanh lẹ dâng lên một hộ trà nóng, biên châm trà biên thở dài nói, tiền bối hảo nhã lực hiện giờ tiểu hiến chấn thật là ra rất nhiều việc lạ kỳ thật không ngừng là tiểu hiến chấn lân cận mấy cái thị trấn cũng đều giống nhau thứ văn bối nhiều lời tiền bối ngài nếu không có gì mấu chốt sự vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này hảo không phải văn bối đối ngài không tôn trọng từ xảy ra chuyện chúng ta thấu tiền thỉnh vài vị trúc cơ tu sĩ tới kết quả chẳng những không có điều tra rõ sự tình chân tướng ngược lại còn liên lụy kia vài vị tô cẩm ca cười cười tỏ vẻ chính mình cũng không để ý các ngươi nơi này đến tột cùng ra chuyện gì Chưa xong con tiếp, chương 167 lẹn vào hang hổ. Đại đệ thiên hạ sở hữu điếm tiểu nhị đều có một chương lanh lợi miệng. Mấy cái trong thị trấn gần nhất phát sinh sự tình, tại đây tiểu nhị sát cái bàn châm trà công phu liền nói được danh mạch. Mấy năm qua trấn trên lục tục mất tích rất một ít người, rất nhiều truy tra việc này tu sĩ không phải không hề thu hoạch chính là cùng mất tích. Mấy cái thị trấn đều là một bộ mỗi người cảm thấy bất an, hộ hộ đóng cửa trạng thái. Nơi này ở vào thanh vân môn cùng hợp hoan tông giao giới địa phương lại hẻo lánh càng không có gì tốt linh mạch, bởi vậy vẫn luôn là thuộc hai mạc kệ mảnh đất. mấy cái thị trấn người thấu tiền thỉnh vài vị trúc cơ tu sĩ tới, nghề hà những cái đó tu sĩ cũng đều vừa đi vô tung. tô cẩm ca tâm trầm lại trầm, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi lên. dân cư mất tích, không biết như thế nào làm nàng mạc danh nhớ tới quân tử châu thượng sự tình. kia tiểu nhị thấy nàng sắc mặt trở biến, trong lòng rất là bất an. chính là nghe nói việc này sau xuất phát từ hiệp nghiễm mà sinh ra tức giận. Sắc mặt cũng không nên hắc thành loại này bộ dáng. Hắn trong lòng thấp thỏm, không dám lại có bao nhiêu ngôn, vội sau này bếp đi, hiện đem hai cái đĩa điểm tâm bưng đi lên. Cần lại sau này bếp lúc đi, lại tô cẩm cam một đạo linh kính ngăn lại. Nay tiểu nhị trên người lập tức đó là một tầng mồ hôi lạnh, vừa muốn mở miệng tam cuốn bức họa liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Có từng gặp qua này ba người. Nay tiểu nhị cẩn thận quan sát này mấy chương bức họa sau, chỉ vào trong đó hai chương nói, hai vị này ngày hôm trước mới rời đi tiểu yên chấn. Hướng cách vách tiến Khê Chấn Đi. Hắn tay một di lại nói, bọn họ tới khi cũng cầm vị tiền bối này bức họa, tựa hồ là bởi vì tìm được rồi vị tiền bối này manh mối, mới hướng yến Khê Trấn Đi. Yến Khê Chấn ở cái kia phương hướng, phía đông nam. Tiểu nhị nói âm mới lạc trước mắt Tô Cẩm Ca đã biến mất bóng dáng, chỉ còn lại trên bàn một khối trung phẩm linh thạch cùng hai phiến bị kình phong kéo không ngừng lay động cửa hàng môn. Cửa hàng trưởng quay nghe được tiếng vang từ sau bếp đi ra, phát sinh chuyện gì? Trưởng quay Khi nào trúc cơ sơ kỳ tiền bối cũng có nhanh như vậy tốc độ. Cửa hàng trưởng quay thu hồi trên bàn kia khối trung phẩm linh thạch, một mặt nghiệm xem một mặt nói, không kiến thức. Có lẽ là vị phong linh căn thiên tài. Còn không mau đi đem cửa đóng lại, tìm đường chết sao? Điếm tiểu nhị chạy nhanh vội chạy tới đóng cửa, trong lòng lâm thầm chửi thầm, kia đáng sợ tồn tại nếu muốn bắt người nói, này hai cánh cửa làm sao có thể chống đỡ được. Khép lại ván cửa phía trước, hắn theo bản năng hướng phía đông nam nhìn nhìn trong lòng mong đợi vị kia tiền bối tốc độ mau đều không phải là bởi vì linh căn hoặc là pháp bảo mà là thực lực cường đại này vừa đi nếu có thể giải quyết kia đáng sợ tồn tại liền hảo bởi vì việc này hắn liền ra cửa cũng không dám như thế nhật tử đến tột cùng khi nào là cái đầu Điếm Tiểu Nhị thật mạnh thở dài đem hai phiến cửa hàng môn quan kín mít che đi một phương nho nhỏ lộ ra tức giận địa phương Tiểu Yến chấn lại khôi phục một mảnh quỷ dị an tĩnh mấy chục giáng ngoại Yến khê chấn cũng là đồng dạng giống nhau cảnh tượng Tô Cẩm Ca từ Tây hướng Đông từng cái khách điếm tìm, rất dễ dàng liền tìm kiếm Tô Cẩm Niên phụ tử. Hắn đối với Tô Cẩm Ca sẽ tìm tới chuyện này. Tô Cẩm Niên vẻ mặt ra ngoài dự kiến, mở miệng nói, Cẩm Ca, ngươi như thế nào mau liền tới rồi. Tô Bình an tắc rũ đầu, bất an nói, mẫu thân ra biến cố. Chất nhi không thể đem cha mẹ mang về, không có thể đuổi kịp cô mẫu kết đan đại điển. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, kết đan đại điển lại như thế nào so đến quá một cái đại người sống nếu tìm không được nhân vi sao không nói với ta? tô cẩm nhiên nói tìm không được người tiêu ngươi tới lại có ích lợi gì? bệnh trì hoãn ngươi kết đan đại điển. tô cẩm ca không muốn cùng hắn cái cọ này đó mà là trực tiếp hỏi này đến khê trấn trên có cái gì manh mối? tô cẩm nhiên nói hoa nhài đã từng tiếp được này mấy cái thị trấn trấn dân mời tới giải quyết trấn trên dân cư mất tích một chuyện không nghĩ tới này vừa đi liền không còn có trở về chúng ta tới này đến khê trấn Là bởi vì nghe nói nơi này lại tân mất tích vài người. Ta đi vào nơi này xác định việc này là thật sự sau, mới cho ngươi gửi tin. Không nghĩ tới mới gửi đi ra ngoài ngươi liền tới rồi. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, này mấy cái trong thị trấn đều không có người ra cửa. Chạm dịch lại như thế nào sẽ bình thường vận hành, ta nơi nào sẽ nhận được giấy viết thư. Tô Cẩm Niên cười khổ hai tiếng. Là ta hồ đồ. Tô Cẩm Ca lại là không nói, khi còn nhỏ Tô Cẩm Niên cố nhiên lô mãng nhưng là sau khi thành niên hắn sớm bị 5 tháng ma đi góc cạnh, trở nên cẩn thận mà thành thủ. Hắn không phải hồ đồ, là căn bản liền không nghĩ đem chính mình cuốn tiến vào Có thể bắt đi chấn dân còn không tính cái gì, nhưng là có thể vô thanh vô tức nhất cử làm vài tên trúc cơ tu sĩ đồng thời biến mất, như vậy lực lượng không khỏi quá mức đáng sợ. Không phải không có thực lực vượt qua kim đan sơ kỳ khả năng. Hắn phát lá thư kia có lẽ là làm cấp tô bình ăn xem, có lẽ là làm chính mình tâm hảo quá một ít. Nhưng vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, mục đích của hắn đều là giống nhau, kia đó là không giáo nàng Tô Cẩm Ca cuốn vào đến trong lúc nguy hiểm tới. Tô Cẩm Ca nhìn Tô Cẩm Niên, không hề nói cái gì, móc ra mấy cái cao dai trận bàn phóng tới trên bàn nói, chấn trên không yên ổn, trong phòng nhiều bãi mấy cái trận bàn đi. Tô Cẩm Niên nhìn nhìn kia trận bàn, đồng nhiên rất là cảm khái nói, này trận bàn là tần thất công tử. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, ta năng lực không kịp thất ca, vẫn là hắn trận bàn hảo Tô cẩm niên cầm lấy một cái trận bàn quan sát một lát nói, tần thất công tử cao giai trận bàn, chính là có thị trường nhưng vô giá. Chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn trận bàn vẫn là cùng nhau chạy ra tô ra ngày đó. Chúng ta ngây ngốc đem kia mấy cái tiểu trận bàn bán cái giá thấp đâu. Tô cẩm ca hơi hơi mỉm cười, kia mấy cái trận bàn vốn cũng giá trị không được cái gì, lấy thất ca lúc ấy chẳng huống hắn trận bàn cũng không tựa hiện giờ như vậy chạm tay là bỏng. Chúng ta nhiều nhất cũng liền mệt mấy chục khối linh thạch thôi. Tô Cẩm Niên cũng là cười nói, chớ nói mấy chục khối linh thạch, năm đó chính là chúng ta có thể có mấy chục cái linh châu, cũng không đến mức tiêu người tổng nói bụng. Hồi ức chuyện cũ, Tô Cẩm Ca không cấm mỉm cười. Tô Cẩm Niên cũng là khẽ cười lên, Cẩm Ca, mặc kệ nhiều ít năm qua đi, Ca Ca tâm nguyện vĩnh viễn như khi đó giống nhau, chưa từng biến qua nửa phân. Chỉ cần ngươi hảo hảo, Ca Ca thế nào đều không sao cả. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, lẳng lặng uống xong rồi trong tay trả, đứng lên nói, Ca Ca ý tứ, ta hiểu được. Sắc trời không còn sớm, ngươi hòa bình an sớm chút nghỉ ngơi đi. Tô Cẩm Niên nhìn Tô Cẩm Ca thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, trên mặt tươi cười chậm rãi cứng lại rồi. Thứ Hoa Nhài bất quá trúc cơ, hắn cũng đã tiến dai vô vọng. Chính là Tô Cẩm Ca còn có càng dài số tuổi thọ, càng quang minh tương lai. Hắn không đành lòng nàng vì chuyện của hắn mạo hiểm, chết tiên đổ chặt đứt thánh mạng. Đến nỗi Hoa Nhài, nếu nàng đèn diệt như vậy hắn liền bồi. Thiếu nàng có kiếp sau kiếp sau thường, vô kiếp sau thành quỷ thường. Bình an. Ngươi cô mẫu đã tới, ngươi lưu tại nơi này cũng là vô dụng, ngày mai liền làm ngươi cô mẫu đưa ngươi rời đi. Thì nhạc hiện giờ như vậy tình huống, trong nhà tổng yêu cầu người chăm sóc. Mạc làm thông ra nói chúng ta không hiểu lễ nghi. Sau khi trở về trước đêm nên đưa mấy thứ lễ đặt mua đưa đi. Linh quốc linh gạo đều phải tốt nhất, từng người 99 cân, đồ cái cắt lợi. Linh thạch muốn đa bảo lâu cái loại này tiểu như ý hình dạng. Tô Bình An thấy hắn lại nhải này đó việc nhà, trong lòng mạc danh yên ổn ứng vài tiếng sau liền tự đi nghỉ ngơi. Tô Cẩm Ca ở Tô Cẩm Niên nhìn chăm chú lần tới đến phòng, Quan Hảo cửa phòng sau liền đem ở kết đan đại điện thượng tân đến một con hình người một con rối đem ra, Bãi ở trước bàn, cấp này một con rối sơ thượng cùng chính mình giống nhau như lúc rủ xuống đuôi tóc. Sau đó điểm thượng một chiếc đèn, làm một con rối hình ảnh đầu đến cửa sổ thượng. Làm xong này đó sau, nàng liền từ cửa sổ chung nhẹ nhàng nhảy xuống, treo tương chứ bỏ khách điếm hậu viện, đi tới quãng cuể e đường cái phía trên. Gió lạnh thê thê, lá rụng không ngừng phát ra làm ngạnh tiếng vang. Tô cẩm ca một người ở trong thị trấn đi bộ, thân thức chỉ triển khai đến chút cơ sơ kỳ tu sĩ ứng có phạm vi. Sắc trời đêm minh, đương nàng cho rằng đêm nay không thu hoạch được gì khi, một cổ thập phần kỳ lạ mùi hương bay tới chót núi. Tô cẩm ca có chút không do nguyên do, thân thức chú ý tới có một người kim đan trung kỳ tu sĩ chính bay nhanh di động lại đây. Giờ phút này nàng đầu vóc chưa từng có hảo xử lên, lập tức làm bộ mơ mơ màng màng ngã xuống đất. Quả nhiên này tu sĩ vớt lên nàng, theo sát đó là một cổ tiếng gió. Tô Cẩm Ca minh bạch vị này chính là mang theo chính mình hướng hắn Hang ổ đi rồi. Đối phương tu vi ở chính mình phía trên, cho nên nàng thập phần cẩn thận, không dám có một tia dị động. Chết không được có thể đồng thời làm vài vị trúc cơ tu sĩ vô thành vô tức biến mất, liền một tia linh lực dao động cũng không có. Nguyên lai like dựa vào là loại này bất nhập lưu mê hương. Loại này mê hương có bao nhiêu lợi hại, Tô Cẩm Ca là không thể đã biết. Nàng hiện giờ có thể biết được chính là kia Quy Nguyên Đan quả nhiên là có tác dụng.